Đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 400 linh 2 uy trấn vạn cổ hiện tại. Nhân quả hết rồi nhàn nhạt thanh âm đàm thoại tại thiên địa phiêu đắng. Trần Tiểu Minh vung tay lên đem nam tử thân thể thu vào. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó còn có lấy chưa từng xuất thủ tiên vương. Trần Tiểu Minh cầm kiếm mà đứng. Tới nhìn nhau. Trên đỉnh đầu. Hai đại vũ trụ hư ảnh triệt để phá vỡ đi ra. Vô tận kiếp phạt hóa thành lôi vực đem Trần Tiểu Minh bao phủ hoàn toàn. Lôi quang giống như cuồn cuộn không ngừng mà cỏ rửa, hủy diệt thiên địa, phá nát hư không. Từng tiếng ầm ầm tiếng vang. Khiến nhật nguyệt tinh thần đều đang run rẩy lấy. Vô tận quang huy lập lòe. Che chắn lấy phiến thiên địa này. Cách này vạn cổ năm tháng. Lại có người dám ra tay lời nói lạnh như băng âm thanh lan truyền ra. Vô tận lôi vực bên trong. Một vệt kiếm quang chém ra. Kiếm quang vượt ngang hư không vô tận. Trong nháy mắt phá nát vô tận hốn đồn. Sinh sinh giữa thiên địa. Chém ra một đảo thiên sơn. Vượt ngang vô tận tinh vực xa xa mấy đảo thân ảnh mi đầu nắm chặt. Vô tận lôi quang bên trong. Trần Tiểu Minh lông tóc không hao tổn bước vào thời gian trường hà bên trong. Sau đó ngăn cách thời gian trường hà nhìn thoáng qua. Sau đó quay người rời đi. Xuôi dòng chảy xuống Trong lúc nhất thời Vạn cổ năm tháng Thiên địa vắng vẻ Kiếp phạt thối lui Lưu lại chính là phá nát không chịu nổi thiên địa Còn có đầy giấy bừa bổn tư không Không người nào dám đuổi theo đảo thân ảnh kia Càng không có dám bước vào thời gian trường Hà ai thở dài một tiếng Cuối cùng che mất hết thầy Bọn họ chém giết vô số thiên kiêu Lại là không nghĩ tới cuối cùng Vẫn là ra đời loại này cường giả Thời gian trường hà bên trong Trần Tiểu Minh một đường xuôi dòng chảy xuống trực tiếp đi tới Thạch Hảo chỗ Cầu thang đá trước đó Thạch Hảo cùng nữ từ hai người Chính thấp thỏm lo âu cùng đợi Nhịp thời gian trường hà mà lên Muốn chém giết một vị vô thượng Tồn tại thực lực này quá nguy hiểm Coi như có thể chạm giết Cái kia kinh khủng đại nhân quả Cũng sẽ xinh xinh đem nghiền nát Âm Ấm ấm Thời gian trường hà mãnh liệt. Một bóng người theo thượng du chậm rãi dưới. Nữ tử nhất thời tâm thần khẩn trương. Như lâm đại định. Lão sư thạch hảo định thần nhìn lại. Mắt thấy trở về trần tiểu minh bóng người. Không khỏi vui sướng hoàng sợ nói. Cái kia vạn cổ tiên vương. Ta thay ngươi chém giết vẹn vẹn bình tĩnh lời nói. Khiến thạch hảo cùng nữ tử trong lòng hai người nhất lên sóng lớn ngập trời. Theo nữ tử chỗ giải đến việc này nguy hiểm trong lúc nhất thời thạch hảo đôi mắt ẩm ướp, ngược lại là lo lắng. Lão sư! Cái kia ngươi không sao chứ nghịch thời gian trường hà chém giết tiên vương. Khổng lồ như vậy nhân quả. Cũng không phải việc nhỏ nha. Nữ tử cũng là một bộ gặp vượt bộ dáng Ánh mắt nhìn tròng trọc vào Trần Tiểu Minh. Muốn đem Trần Tiểu Minh nhìn thấu đồng dạng. Cái kia vạn cổ trước đó nam tử thế nhưng là thần thoại giống như tồn tại. Có thể ngồi tại vạn cổ trước đó, ngăn cách thời gian trường hà đem vô số thiên kiêu chém giết Không nghĩ tới. Chém giết cái này y hệt. Đều không có bị đại nhân quả tại chỗ trấn áp mà chết nữ tử chỉ có thể kinh thán tại trần tiểu minh tu vi cao thâm. Có thể áp chế như vậy nhân quả yên tâm. Một chút nhân quả. Không làm gì được ta nhàn nhạt trả lời một câu. Nam tử tuy nhiên chém giết. Nhưng mình chạy đến vạn cổ trước đó. Cái này nhân quả lại là quấn ở trên thân. Nhịp chảy xuống thời điểm. Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra nhân quả quấn thân khủng bố. Thì liền thời gian trường hà đối với mình trở ngại đều gia tăng rất nhiều. Muốn không phải hắn có khôi phục công năng chịu đựng được. Giờ phút này hắn đoán chừng đã sớm bị thương thật nặng sắp chết Tiểu Thạch đầu. Ta mặc dù không biết là ta đi qua nhận ngươi, vẫn là ta chi tương lai nhận lấy ngươi. Trần Tiểu Minh ngăn cách thời gian trường hà chậm rãi nói. Nhưng đã cùng ngươi kết xuống sư phụ duyên phần cách này vạn cổ năm tháng, ta thay ngươi cùng nhau đỡ được. Vươn tay, muốn thông qua thời gian trường hà, nhưng chảm đến thời khắc Trần Tiểu Minh vẫn là ngừng lại. Hắn muốn cho thạch hảo một chút đồ vật, nhưng thiên đạo trở ngại thực sự quá lớn. Nhất là lời nói mới rồi. Mình cùng Thạch Hảo nhân quả tăng lớn. Cái này thời gian Trường Hà càng phát bài xích chính mình. Lão sư. Nước mắt rơi xuống Thạch Hảo có thể cảm nhận được Trần Tiểu Minh thật tình trong lúc nhất thời ngôn ngư nghẹn ngào. Đi thôi, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Nhẹ nói một tiếng. Trần Tiểu Minh không tiếp tục cưỡng ép ngăn cản thời gian Trường Hà cỏ rửa. Theo thời gian Trường Hà chi lực trầm rãi xuống. Cầu thang đá trước đó, Thạch Hạo cung kính tiến đưa, mãi cho đến thời gian Trường Hà thôi lui mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt sững sờ nhìn lấy hư không, không biết đang suy tư điều gì. Mà một bên nữ tử thì là đang suy tư trận tiểu minh trước đó ngôn ngữ, không biết là đi qua, vẫn là tương lai thanh niên kia không phải Thạch Hạo nhận biết lão sư hoạt là Thạch Hạo nhận biết lão sư Không phải giờ phút này đến vị này. Chẳng lẽ vì cường giả kia đem chính mình phân hóa thành quá khứ? Hiện tại, tương lai mà lần này đến ngay tại lúc này thân nữ tử suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là càng nghĩ càng thấy đến khủng bố. Có thể đem quá khứ, hiện tại tương lai đùa bớn trong lòng bàn tay kinh khủng tồn tại. Khó trách có thể không nhìn thời gian trường hài nhân quả chi lực. Đi ngược dòng nước đem tiên vương thần thoại chém giết cùng lúc đó. Thời gian trường hà bên trong Trần Tiểu Minh một đường mà xuống. Cuối cùng về tới tre ngày thời gian đường trên. Theo sông dài bên trong bước ra một bước. Lần này ngược lại là không có kinh khủng kiếp phạt. Chỉ là một cỗ như có như không kỳ lạ cảm giác. Ngược lại là quấn quanh ở hắn thân. Thanh sơn phía trên. Trần Tiểu Minh về tới chính mình đình viện chỗ. Nhân quả ra thân. Không giây phút nào không tài cắn trả chính mình. Mặc dù hắn vận chuyển tiên lực ngăn cản cũng chỉ có thể chậm lại. May ra phản phế tốc độ không nhanh bằng vào Trần Tiểu Minh khôi phục công năng, ngăn cản lên, dư xài. Mà tránh thức khiến Trần Tiểu Minh để ý, vẫn là cái kia hoàn mỹ vị diện. Nhận lấy Thạch Hảo làm đồ đệ. Đến tổt cùng là ai như là đi qua chính mình thu. Như vậy Thạch Hảo gặp nạn. Vì sao hắn không tự mình xuất thủ bằng vào cây sau thực lực? Chỉ là một cây hoàn mỹ vị diện. Đoán chừng đã sớm không để trong mắt. Muốn giúp thạch hảo còn không phải một cách bút tay, làm gì để cho mình lòng sinh cảm ứng từ đó tiến đến. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao mà lại như thế nào cam đoan chính mình nhất định sẽ đi. Vậy nếu như không là đi qua chính mình. Chính mình lại không có nếu như hoàn mỹ vị diện. Vậy cũng chỉ có thể là tương lai chính mình. Đã thạch hảo nói chính mình thu hắn làm đồ, nói cách khác, sau này mình nhất định sẽ phá giới đến hoàn mỹ. Liên tưởng đến hoàn mỹ cùng che trời quan hệ, lại liên tưởng đến cái kia hinh khủng thượng thương chi địa. Trần Tiểu Minh tâm lý âm thầm có một cái ý nghĩ. Nếu biết ngày sau nhất định sẽ phá giới đến hoàn mỹ, như vậy hắn thì phải thật tốt sớm bố cục. già Thiên, hoàn mỹ. Hai đại vị diện đối đụng vào nhau, không biết xét là cái dạng gì. Cái kia thượng thương phía trên đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, hắn tất nhiên sẽ tìm tòi nghiên cứu một phen. Thực lực đến Trần Tiểu Minh tình trạng này, có thể làm cho hắn hứng thú địa phương đã không nhiều lắm. Mà tại đây hết thảy trước đó, Trần Tiểu Minh chuẩn bị tăng lên phía dưới gia thiên vị diện thực lực. Bởi vì, cùng hoàn mỹ so ra, Già thiên vị diện cuối cùng yếu một chút cái kia thượng thương phía trên Khủng bố gì thường Vô luận là bồi dưỡng một số thủ hạ của mình Hoặc là vì mình cái kia hoàn mỹ vị diện đổ nhi Trần Tiểu Minh đều cảm thấy bồi dưỡng chút cường giả cho thỏa đáng Đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 403 cấp 7 đồ vật 5 tháng dài rằng dặn Xuân đi thu đến Trong nháy mắt Thời gian 10 năm cực nhanh mà đi Ngắn ngủi thời gian 10 năm đối với bắt đấu tinh vực mà nói kỳ thật bất quá thời gian một cái nháy mắt thôi Cái này minh mông thiên địa Có lấy mấy vị đại đế tỏa chấn Càng là có trần tiểu minh tồn tại Hết thầy đều hướng tới bình tĩnh Nếu như nói 10 năm này ở giữa thật có chuyện gì Cái kia chính là diệp thiên đế chính thức quật khởi không có người nghĩ đến Hắn lại một lần chứng đảo đại đế Trước đó bằng vào thánh thể thân thể, chưa từng chứng đạo liền có thể địch nổi cấm khu chí tôn. Hiện tại chính thức chứng đạo đại đế, trực tiếp bắt đầu khiêu chiến cấm khu chí tôn. Thời gian 10 năm tiếp ngay cả khiêu chiến hai đại cấm khu chí tôn, cuối cùng đều lấy thắng lợi mà hoàn tất. Mắt sáng người cũng đã nhìn ra, Diệp Phàm là tại cầm cấm khu chí tôn luyện tay, nhưng không có cách nào cấm khu dám động thủ trong lúc nhất thời. Diệp Thiên Đế uy danh đại trấn. Nhân tục khí thế phóng đại đối vu cấm khu cùng hắc án náo động kiêng kỳ ít đi rất nhiều. Trừ cách đó ra cách này thời gian 10 năm lại là không tiếp tục giá trị phải nói sự tình. Ẩm Ẩm đông hoang thanh sơn. Một tiếng vang thật lớn theo trên trời cao lan truyền ra. Thanh sơn chấn động. Một cố vô biên quy thế tràn ngập. Tư không xuất hiện từng đạo từng đảo đen nhánh vu án vết sách. Hốn đồn phá toái. Từng sởi hỗn đổn khí lưu phun trào mà ra. Hôi tịch khí tức bao phủ thiên địa trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa giống như lâm vào tận thế đồng dạng. Không tốt. Nhanh chóng lên phòng ngự thủ hộ tại thanh sơn bốn phía ba tỏa thánh thành. Trong nháy mắt bay ra mấy đảo thân ảnh. Mỗi đảo thân ảnh khí tức khủng bố. Dường như ở vào hư huyến bên trong đồng dạng. Ẩm Ẩm trong nháy mắt. Ước vạn tiên quang Bảo phát. Thủy thải ngàn vạn Từng đảo từng đảo đại đảo quy tắc sen lẫn Quy tắc siềng xích phong tỏa thiên địa Thần quang diệu thế Mấy người liên thủ phía dưới Quy tắc lẫn nhau sen lẫn Tại thanh sơn trên không đan dệt ra một chương quy tắc lưới lớn Ngăn cản ngoại giới công nghịch Mấy người đều là chuẩn đế tô vi Liên thủ phía dưới Liên xem như đại đế xuất thủ Nhất thời nửa khắc Cũng không phá được quy tắc chi võng. Oanh lưới lớn ngăn cản, nhưng bất quá một lát quy tắc chi võng phá nát, khí tức. Kinh khủng lan tràn mà xuống, mấy cái người nhất thời hoàng sợ. Không có chuyện gì, thối lui đi. Rằng giặc thanh âm đàm thoại theo trong hư không lan truyền ra. Sau đó một chương già thiên tế nhật đại thủ. Nhẹ nhàng tải hư không trong hốn đồn phất qua. Một giây sau, ba đồng khủng bố biến mất vô ảnh vô tung, phá nát thiên địa lại lần nữa khôi phục như thường. Đúng đại nhân mấy người thở dài một hơi cung kính nói thi lễ, không sai sau lui xuống. Cùng lúc đó, thanh sơn bên trong trần tiểu minh tay phải theo trong hư không chậm rãi thu hồi. Mà trong lòng bàn tay, một kiện nhỏ nhắn cổ điện lóe ra vô tận quang huy. Thần quang nội liếm trong đó càng là có trường sinh chi khí tràn ngập. Không giờ khắc nào không tại tản ra uy thế kinh khủng. Phụt. Rốt cục luyện chế mà xong rồi thật sâu thở ra một hơi. Mắt thấy cổ điện hoàn thành. Trần Tiểu Minh trong lòng cũng là thở dài một hơi. Cổ điện này xem như hắn đời này luyện chế kiện thứ nhất pháp bảo. Vì thế hắn hao phí thời gian 10 năm càng là vận dụng vô số bảo vật. Ngoại trừ già thiên vị diện tiên kim. Trần Tiểu Minh càng đem bàn long vị diện thần cách. Tam sinh tam thế vị diện trí bảo Cùng một chỗ dung nhập trong đó. Thiên địa vi lô Vạn đạo làm lửa. Nhập nguyệt tinh thần. Càn khôn phá vỡ Trần Tiểu Minh đem mệnh danh là càn khôn điện dung nhập tâm huyết quá nhiều. Giờ phút này cảm thụ được càn khôn điện uy lực. Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi hơi nhú lại. Không phải quá mạnh. Mà chính là hơi yếu cách này càn khôn điện uy lực. So với đế binh tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều Nhưng so với tiên khí Lại là không kém bao nhiêu U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Cũng không đến mức đi Tự tự luyện chế thủ pháp có vấn đề vì thế hắn nhưng là thỉnh giáo không ít người nha Làm sao có thể luyện chế ra tới chỉ là phổ thông tiên khí đây Tốt xấu cũng muốn nửa bước tiên đế khí nha Tiên khí hơi yếu nha đối với Trần Tiểu Minh thời khắc này thực lực. Tiên khí còn thật có chút không dùng được. Dù sao tiên khí so với chính mình diễn hóa chư thiên kiếm yếu nhiều lắm xem ra, không có biện pháp. Trong miệng nói một câu, sau đó một đảo lưu quang lóe qua, hệ thống giao diện thuộc tính mở ra. Đồ vật. 1 tỷ năm thần trang 762 vạn ướp 50 ngàn ướp càn khôn điện cấp 6 đồ vật 762 vạn ướp 100 vạn ướp giao diện thuộc tính đồ vật một cột chỗ. Nhiều hơn Trần Tiểu Minh luyện chí càn khôn điện, chỉ là cùng thường ngày không giống nhau chính là thời khắc này càn khôn điện về sau, thế mà nhiều một hàng giải thích, cấp 6 đồ vật Trần Tiểu Minh những mày, trước đó chưa từng có như vậy chú thích. Nhìn thoáng qua còn lại thuộc tính, không có biến hóa, Trần Tiểu Minh không khỏi trầm tư. Chính mình càn khôn điện, nhớ ngày đó tiên khí cấp bậc, nói cách khác xà thiên vị diện tiên khí đối ứng là cấp 6. À, chờ một chút. cách khu vực này phân ta tựa như ở đâu nghe qua trong lúc nhất thời. Trần Tiểu Minh trí nhớ quay lại. Bất quá trong phiến khắc, thì hồi tưởng lại tam sinh tam thế vị diện vực ngoài hốn độn nhất chiến thời điểm. Lúc ấy những cái kia chủ thần không gian người tới tựa như thì đã từng nói Lúc ấy đám người kia Tựa như nói qua cấp 5 trận pháp khi đó mình là thánh nhân thực lực Cũng chính là đối ứng cấp 5 trận tiểu minh tâm lý âm thầm suy tư Lại là bỗng nhiên phát hiện hệ thống thực lực đối ứng phương pháp Cấp 5 đối ứng ngay lúc đó thánh nhân cấp 6 đối ứng siêu thoát Cũng đối ứng ngay lúc đó đông hoàng trung Mà giờ khắc này Cấp 6 đối ứng là tiên khí Cũng liền tiên vương cấp thực lực cái kia cấp 6 phía trên Cấp 7 đối ứng hẳn là chuẩn tiên đế Không đúng cấp 7 cần phải đối ứng tiên đế Tam sinh tam thế vì diện thánh nhân cùng siêu thoát ở giữa thực lực sai biệt quá lớn Cấp 6 đến cấp 7 trinh lệch tuyệt đối không có khả năng là tiên vương đến chuẩn tiên đế Nếu như cấp 7 đối ứng tiên đế Như vậy bát sai đâu bát sai đối ứng thượng thương phía trên vẫn là hồng hoang hốn đồn đảo tổ như vậy cửa sai đâu chẳng lẽ là chỉ đại đảo kết hợp thể Vẫn là chỉ vĩnh hàng chi cảnh Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời không biết Bất quá nghĩ đến đằng sau cái kia vô số cảnh giới Tâm thần chấn động xuống Bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn Ban đầu tới tu luyện lâu như vậy mới bất quá đi một nửa Phía sau tu luyện chi lộ Có phải hay không như chính mình đoán như vậy, Trần Tiểu Minh không biết. Thậm chí, có hay không cấp 10, cấp 11, Trần Tiểu Minh cũng không biết. Tinh không mịt mùng, Trần Tiểu Minh bỗng nhiên cảm thấy mình tựa như biến thành lúc trước lần thứ nhất thu hoạt được hệ thống Tiểu Bạch. Hệ thống dùng lâu như vậy, có vẻ như hắn chưa từng có hiểu qua. Ánh mắt thâm thuế nhìn lấy trước người màn hình. Trần Tiểu Minh không biết đang suy tư cái gì. Mãi cho đến sau một hồi lâu. Mới hồi phục tinh thần lại Được rồi Hiện tại ta Vẫn là cái con kiến hôi Vẫn là trước nỗ lực thành làm một cách lớn một chút con kiến hôi đi Đã bất lực phản kháng Vậy liền hảo hảo hưởng thủ đem dư thừa ý nghĩ hướng tới sau đầu Trần Tiểu Minh ánh mắt lại lần nữa chăm chú vào giao diện thuộc tính phía trên Đồ vật cái gia một cột Thăng cấp cần có một triệu ước điểm kinh nghiệm mặc dù nhiều Nhưng Trần Tiểu Minh vẫn là cắn răng một cái. Trực tiếp điểm tại thăng cấp phía trên. Oanh khí tức kinh khủng tràn vào càn khôn điện bên trong. Trong lúc nhất thời. Vô tận quang huy đem bao phủ. Càn khôn điện đang phát sinh lấy thuế biến đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 404 Trần Thúc. Người đột phá tiên đế rồi oanh nóng rực thần quang ngút trời mà lên. Một khí thế bàng bạc theo thanh sơn Bạo phát. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Thiên địa tại khí tức phía dưới run lẩy bầy, tư không run dày, vạn đảo pháp tắc tránh lui đại đảo ẩm nặng không hiện. Cùng một thời gian, đại vũ trụ phía dưới. Vô số cường giả sinh ra hàn ý trong lòng. Tâm thần báo động trước phía dưới. Quá sợ hãi. Thì liền giờ phút này tại thiên đình bên trong diệp phàm cũng là chợt mở mắt ra. Trên đỉnh đầu. Vạn vật Mấu khí đỉnh tại thời khắc này kịch liệt run dậy. Bất an lấy. Phản phất tài hoàng sợ lấy cái gì đồng dạng. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là xảy ra chuyện gì đã nhận ra thiên địa biến hóa. Diệp Phàm bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt thông qua hư không vô tận Nhìn phía khủng bố khởi nguyên chi địa. Trần thúc hết thải khí tức ngọn nguồn chính là đông hoang thanh sơn phía trên. Diệp Phạm không khỏi cười khổ thần sắc bất đắc dĩ ở giữa Lại là an tâm xuống tới Lão sư Này khí tức phía dưới hắc hoàng Lão phong tử bọn người bị kinh động mà chạy đến Khí tức thực sự quá kinh khủng Ui áp toàn bộ vũ trụ đều tại run lẩy bẩy Mấy người đều là đại đế Đáng tiếc cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa Không có chuyện gì cùng ta cùng đi đi Nhẹ nhàng nói một tiếng Diệp Phàm vung tay lên đem chính mình vạn vật Mấu khí đỉnh thu vào. Cũng xác thực thật lâu không có gặp Trần Thúc trong miệng nhẹ nhẹ nói một câu. Diệp Phàm mang theo hát hoàng bọn người vượt giới mà đi. Trực tiếp đi tới Thanh Sơn bên ngoài. Giờ phút này Thanh Sơn bên ngoài. Một mảnh hốn đổn bao phủ toàn bộ Thanh Sơn. Thiên địa ý chí ở chỗ này đã bị ngăn cách. Một đảo to lớn hư ảnh. Như ẩn như hiện. Nhìn không rõ ràng Thế nhưng vô tận khí tức khủng bố Cũng là theo hư ảnh bên trong tàn ra Vạn đảo gào thét Tư không phá toái Vô tận ngôi sao ảm đạm vô quang Nhật nguyệt tại thời khắc này cùng nhau thối lui Bao phủ vũ trụ cũng chỉ có hư ảnh thần quang U Vinh Quy Quy Mơ Này khí tức khẽ dựa gần Diệp Phạm thì phát giác được một tia dị thường Cách này ngăn cách thiên địa bên trong Lộ ra một chút rung động lòng người khí tức Cố khí tức kia rất là quen thuộc Cùng năm đó mở ra tiên vực khí tức rất sống Diệp Phàm Trước đến thăm Trần Thúc Diệp Phàm khom người nói thi lễ Thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa Lan chuyển tiến ngăn cách không gian bên trong Trong lúc nhất thời Vô số cường giả ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi đây. Bọn họ cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn không có dũng khí đó đi bái phỏng vị kia thế nhưng là xa so với diệp thiên đế khủng bố hơn nhiều lắm ngươi đã đến. Tiểu diệp tử. Mang lấy bọn hắn vào đi. Ngăn cách giữa thiên địa, lan truyền ra quen thuộc lời nói. Ẩm Ẩm. Một đường viết sách phá vỡ Một giây sau thần quang nổ bắn ra mà ra Đem diệt phàm bọn người bao phủ thu hồi U Vinh Quy Quy Mơ Những khí tức này là trường sinh vật chất vừa tiến vào ngăn cách thiên địa Bốn phía đều là từng sợi còn như xương mù đồng dạng trường sinh vật chất Hắt hoàng cái thứ nhất thì lên tiếng kinh hồ Sau đó một đôi mắt quay trở ra Đánh lên lệch ra chú ý Hát từ, chúng ta đem những này trường sinh vật chất mang đi đi. Đến lúc đó ngươi còn muốn cái gì chịu khổ chín đời. Có những thứ này liền có thể trực tiếp thành tiên. Đi, đây đều là trần thúc đồ vật, đừng lộn sổn, nếu không ta có thể không bảo vệ được ngươi. Nhìn lấy kéo dài thanh sơn, vô tận trường sinh vũ khí, diệp phàm cũng là hoảng sợ. Thanh sơn làm sao có thể có như thế nhiều trường sinh vật chất. Chẳng lẽ Trần Thúc ăn cướp tiên vực rồi dù sao? Trần Tiểu Minh trước đó đã làm qua. Loại chuyện này làm một lần. Lại làm một lần. Không phải rất hợp lý sao hừ. Ngươi mặc kệ. Ta làm. Mặc dù thành đế. hắc hoàng tính cách yêu nguyên như thế. Mắt thấy Diệp Phàm mặc kệ. Hắn trực tiếp chạy một đoàn gần nhất trường sinh vật chất. Một miệng nuốt vào. Quả nhiên là trường sinh vật chất dư vị vô cùng. Đem trường sinh vật chất phong ấm ở trong cơ thể mình. Hắc hoàng thì hướng về chỗ tiếp theo mà đi. Chỉ là còn chưa hành động thân thể thì bị giam cầm. Đồ của ta. Ngươi cũng dám ngoạm ăn. Thật sự là một đầu không sợ chết chó nha trong cõi U Minh Trần Tiểu Minh lời nói lan truyền ra. Thì phạt ngươi ở chỗ này chỉ có thể nhìn. Không thể ăn được vừa nói xong. Toàn bộ thanh sơn bên trong vô số trường sinh vật chất ảo ảo ngưng tụ. Hóa thành một mảnh hồ nước. Vây quanh Hắc Hoàng. Hắc Hoàng mở to hai mắt nhìn. Muốn hấp thu. Nhưng bị Phong cấm phía dưới. Cái gì đều không làm được. Không khỏi nóng vội. Đi thôi. Diệp Phàm vừa cười vừa nói đầu này chó đen cũng là thích ăn đòn nha. Mang theo lão Phong tử bọn người hướng về đình viện mà đi. Dọc theo đường mọi người tỉ Mỹ quan sát lấy thanh sơn biến hóa Đầy trời tinh thần chi lực tràn ngập trên không Nhật nguyệt ẩn lui Vạn đảo khí tức thế mà không phát hiện được Một đường tiến lên Có diệp phàm tại phía trước dẫn đường Không qua chỉ trong chốc lát Mọi người liền đi tới đỉnh viện bên trong Trần Tiểu Minh giờ phút này ngồi tại lão liễu thủ dưới Nhàn nhã vuốt vuốt trong tay càn khôn điện Ngồi đi Lão Phong tử bọn người đối với Trần Tiểu Minh chắp tay, nói thi lễ. Trần Tiểu Minh vung tay lên ở giữa từng chương đoàn cửa hàng rơi xuống. Đều là tu luyện chi nhân, cũng không quá nhiều coi trọng, ào ào tuyển cách vị trí, ngồi xuống. Trần Thúc, bên ngoài đây là có chuyện gì nha cùng Trần Tiểu Minh quan hệ người thân nhất. Cách này hỏi thăm sự tình. Tự nhiên do Diệp Phàm đến hỏi. Vừa mới luyện chế ra một kiện tiên đế khí, đã dẫn phát điểm gì động mà thôi. Hời hợt nói một câu, ngồi xuống mấy người đều là lông mày nhú lại. Cực đảo đế binh bọn họ biết tiên khí cũng có thể suy đoán một hai. Thế nhưng là cách này tiên đế khí là cái gì khổ khổ? Trần Thúc, không biết cách này tiên đế khí nhẹ ho hai tiếng. Diệp phàm phát hiện mình bỗng nhiên trở thành đại đế. Vẫn là có rất nhiều việc không biết nha. U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Dù sao ngươi đời sớm muộn cũng sẽ biết Cũng sẽ đối mặt Hôm nay liền nói cho ngươi trở đi Ngồi ngay ngắn thân thể Đác diệt phàm bọn hắn tới Cái kia Trần Tiểu Minh càng tốt hơn Cũng liền thừa cơ nói Kỳ thật Chúng ta chỗ thời đại này Chỉ là một đoạn mạt pháp thời đại Chúng ta chỗ tu luyện chi pháp Cũng chỉ là một người sáng tạo chi pháp Bình tĩnh lời nói rơi xuống, sấm sét nổ vang. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Đây là Mạc Pháp thời đại người kia các ngươi nghe nói, hắn gọi là Hoang, cũng gọi là Hoang Thiên Đế. Trần Tiểu Minh trầm rãi đến, Hoang Thiên Đế vị trí ở thời đại, đại đế kỳ thật cũng không tính tối cường giả, trên đó còn có chân tiên, Chuẩn Tiên Vương, Tiên Vương, Chuẩn Tiên Đế. Tiên đế dạng này cảnh giới. Mà trong đó. Chuẩn tiên vương thì đối ứng chính đời thành tiên hồng trần tiên. Tiên vương so với hồng trần tiên mạnh hơn. Mà về phần lại phía trên. Cứ thế mà suy ra. Tiếng sấm rền rĩ. Diệp phàm. Lão phong tử bọn người ngây ngẩn cả người. Bọn họ đã theo diệp phàm chỗ biết hồng trần tiên tồn tại. liền tại bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ hướng về cách này nỗ lực thời điểm. Đột nhiên có người nói cho hắn biết Hồng Trần Tiên Kỳ thật còn không phải mạnh nhất Ở tại phía trên Còn có 2-3 cái đại cảnh giới Đại đế cấp bật binh khí gọi là đế binh Tiên vương cấp bật binh khí gọi là tiên khí Trần Tiểu Minh trầm rãi nói Hơi hơi dừng lại cho bọn hắn thở một ngụm thời gian Mà như thế nào tiên đế khí Muốn đến không dùng ta qua giải thích thêm đi ủng ủng Mọi người không khỏi triệt để sợ ngây người Diệp Phàm càng là nuốt một ngụm nước bọt cảm thấy khó có thể tin Trần Thúc Ngươi sẽ không đột phá đến tiên đế đi đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 405 Trần Tiểu Minh mưu đồ Trần Thúc Ngươi sẽ không đột phá đến tiên đế đi Diệp Phàm kinh ngạc lời nói quanh quẩn Đang ngồi rất nhiều đại đế đều là hoàng sợ Ánh mắt nhìn Trần Tiểu Minh Tâm lý không biết là gì cảm thụ Trần Tiểu Minh cũng là một cách truyền kỳ Đối với những cái kia chúng sinh mà nói Trần Tiểu Minh một người lấy một địch chín Diệt thái sơ cổ khoáng Càng là sức một mình Ui hiếp chỗ có sinh mệnh cấm khu Mà đối với bọn hắn những thứ này trở thành đại đế người Trần Tiểu Minh càng là một cách xa không thể chạm tồn tại Năm đó bọn họ cho là mình trở thành đại đế Có lẽ cùng Trần Tiểu Minh ở giữa trinh lệch sẽ nhỏ rất nhiều Nhưng trở thành đại đế Lại đối mặt Trần Tiểu Minh lúc Mới có thể cảm nhận được cái kia ngày đêm khác biệt Dường như đối mặt một tòa vũ trụ cảm giác bất lực Cho nên Ngay sau đó Diệp Phàm hỏi ra câu nói này Coi như Trần Tiểu Minh nói là Trong bọn họ trong lòng cũng nguyện ý tin tưởng mấy phần Không có Lắc đầu Tiên đi cảnh giới nha Hắn hiện tại có thể còn không có đạt tới đâu coi như nương tựa theo chư thiên kiếm xa chỉ, cũng bất quá là chuẩn tiên đế thôi." Hô, nghe được Trần Tiểu Minh không là tiên đế, Diệp Phàm thở dài một hơi, hắn một mực tại đổi theo. Tuy nhiên chậm điểm, nhưng Diệp Phàm tin tưởng chính mình cuối cùng có một ngày sẽ đổi kịp Trần Tiểu Minh bước chân. Nếu như giờ phút này Trần Tiểu Minh thì là tiên đế, cái kia Diệp Phàm thật muốn thả vứt bỏ, muốn tuyệt vọng. Có điều, ta đột phá đến tiên vương cảnh giới. Vỗ vỗ Diệp phàm bả vai Trần Tiểu Minh cười nhẹ cho hắn động viên cố lên. Tiểu Diệp tử nỗ lực tu luyện đi, ta có thể chờ ngươi đấy. Vừa mới thở dài một hơi Diệp phàm ngây ngẩn cả người tiên vương cảnh giới. Còn nhớ rõ hai năm trước, mới thấy Trần Thúc lúc, mới bất quá hồng Trần tiên cảnh giới. Hiện tại bất quá hai năm, liền đã đột phá đến tiên vương. Tốc độ này, Diệp Phàm không biết nên nói cái gì tốt, kỳ thật cảnh giới sự tình. Các ngươi trầm rãi tu luyện, cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới. Trong miệng nói một câu Trần Tiểu Minh thần sắc ngưng trọng lên. Tiếp đó, ta muốn nói cho các ngươi một chuyện khác. Khói mắt Trần Tiểu Minh nghiêm túc như thế, Diệp Phàm mấy người cũng là đoan chính thái độ, ngưng thần lắng nghe. Ta trước đó đã từng bước vào thời gian trường Hà Đi ngược sòng nước Đi hướng vạn cổ trước đó Tại giới hải bên trong Ta gặp được hết thầy hắc ám ngọn nguồn Vì để cho diệp phàm bọn người minh bạch chuyện tầm quan trọng Trần Tiểu Minh không thể không đem hoàn mỹ vì diện bên trong sự tình nói ra Cái kia ngọn nguồn vẻn vẻn chỉ là một bộ thi hài Một bộ bị một giọt máu đen nhộm dần thi hài Mà cổ kia thi hài thực lực chính là tiên đế cảnh giới lời nói rơi xuống Mọi người đều là thần sắc biến đổi Tâm thần chấn động Minh bạch cảnh giới đẳng cấp Mới hiểu thêm tiên đế hai chữ hàm nghĩa Trần Thúc Hát án náo động là tiên đế làm diệp phàm kinh trụ Tiên đế cảnh giới nha Nếu như là loài kia tồn tại Như vậy bọn họ bây giờ căn bản không có sức hoàn thủ U, V, Quy, Quy, Mơ đúng vậy Bất quá cái kia thi hại tiên đế không phải chủ yếu nhất Khẽ gật đầu, Trần Tiểu Minh tiếp tục nói. Chủ yếu nhất là cái kia một giọt máu đen. Còn có giọt kia ra máu đen khủng bố chi địa thượng thương phía trên nói đến hoàn mỹ vị diện cuối cùng hắc án nơi phát ra. Trần Tiểu Minh chính mình cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Có thể một giọt máu thì ô nhiễm một vị tiên đế, cái kia đến tổt cùng là cảnh giới cỡ nào nha. Trần chính thánh nhân vẫn là thánh nhân phía trên đạo tổ cũng hoặc là là đảo tổ phía trên vô thượng tồn tại Trần Tiểu Minh không biết. Bất quá thượng thương phía trên khủng bố. Lại là xâm nhập nhân tâm. Trần Thúc. Cái kia thượng thương phía trên đến tổt cùng là địa phương nào diệt phàm thần sắc nghiêm túc ngưng trọng. Chào mày. Hiển nhiên cũng là bị kinh hãi đến. Một giọt máu liền có thể ô nhiễm tiên đế Loại tồn tại này chỉ có thể khiến người ta sinh ra vô biên tuyệt vọng Ta cũng không biết, ta chỉ biết là không thành tiên đế, căn bản không có tư cách bước vào trong đó Lắc đầu cái kia các loại cảnh giới đối với hắn giờ phút này mà nói còn cần một chút thời gian chuẩn bị Không nên nản trí Hắc án cuối cùng sẽ đến Nhưng con đường phía trước đã có hoang thiên đế vì ngươi các loại độc đoán vạn cổ Giúp ngươi các loại tranh thủ thành thời gian dài Hoang thiên đế độc đoán vạn cổ Chặt Đức vạn cổ 5 tháng Một thân một mình đối mặt đen trắng Đối mặt cái kia kinh khủng thượng thương chi điện Vì cái gì đoán chừng cũng là cái sau bọn người tầm giữ có thành tựu thời gian dài thôi Cho nên các ngươi lần này tới ta ngã cũng cần các ngươi chuẩn bị một chút Trần Tiểu Minh ánh mắt quét mắt mọi người ở đây Tuy nhiên rất nhiều người đoán chừng không có cách nào trở thành tiên vương cấp chiến lực. Nhưng trở thành chuẩn tiên vương chiến lực đoán chừng vấn đề không lớn. Mặt pháp thời đại có thể chứng đảo đại đế, lại có mấy cách là tầm thường. Tăng thêm trợ giúp của mình, Hồng Trần Tiên Hẳn là có thể. Kết quả là Trần Tiểu Minh đem kế hoạch của mình cùng Diệp Phàm bọn người chậm rãi nói ra. Sau một hồi lâu, Diệp Phàm bọn người kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ Vì Trần Tiểu Minh kế hoạch cảm thấy kinh hãi. Trần Thúc. Thật muốn như thế Diệp Phàm lòng có do dự. Trần Tiểu Minh kế hoạch. Thực sự quá điên cuồng. Mà lại tính nguy hiểm thực sự quá lớn. Ô, V, K, W, M. Khẽ gật đầu một cái Trần Tiểu Minh rất là quyết tuyệt. Diệp Phàm cùng mọi người liếc nhau một cái cơ hồ một giây sau thì quyết định được chủ ý. Tốt Trần Thúc. Vậy ta liền chờ ngươi phân phó. Diệp Phàm cũng là hạ quyết tâm, đã mọi người đều chuẩn bị liều, vậy liền liều một lần. Ê, những đan dược này các ngươi cầm lấy trong khoảng thời gian này, ngay ở chỗ này tu luyện đi. Nguyên một đám bình ngọc bay ra. Rơi vào mỗi người trước người. Trần Tiểu Minh đem chính mình luyện đan sư đẳng cấp lại tăng lên nữa. Vì Diệp Phàm bọn người luyện chế ra lượng lớn đan dược. Diệp Phàm là nhân vật chính, không có đan dược không quan trọng. Những người khác không thể được nha, không có ngoại vật phù trợ. Đừng nói Hồng Trần Tiên, thì liền Vô Thượng Đại Đế đều làm không được nha. Tiểu Diệp Tử, ngươi bắt ta Càn Khôn Điện đi tìm hai người này. Thủ trung Càn Khôn Điện bay ra, rơi vào Diệp Phàm trong tay, một đảo linh quang tràn vào đến Diệp Phàm trong đầu. Trần Thúc, cái này Ai, vốn là muốn đợi đến cuối cùng cho ngươi luyện tay, hiện tại xem ra không được. Linh quang bên trong tin tức chính là ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế hai người tin tức. Minh mông già thiên vị diện có tiên đế tư cách, thì ba người này thôi. Đi thôi tiểu diệp tử, mang đến bọn họ, thì an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Vung tay lên đến trăm vạn mà tính bình ngọc bay múa trôi lơ lứng ở giữa không trung, hóa thành từng viên tinh thần. Những đan dược này hẳn là đủ ngươi đời tu luyện sử dụng. Những năm này luyện đan thuật càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Vì để cao diệp phàm đám người tu vi. Hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Cách này đầy trời đan dược, có trước kia còn sót lại cũng có tài gia thiên vị diện khi nhàn hạ luyện chế. Đối với mọi người tu luyện đều có lấy trợ giúp. Trần Thúc, ngươi bây giờ liền muốn đi sao khói mắt đầy trời đan dược. Diệp Phàm biết Trần Tiểu Minh muốn đi làm cái gì, không khỏi có chút lo lắng. U V quy quy, mơ yên tâm đi Tiểu Diệp tử, an tâm tu luyện chờ ta trở về. Vỗ vỗ Diệp Phạm bả vai. Trần Tiểu Minh bước ra một bước. Trong hư không sông dài cuộn cuộn cỏ rửa. Trần Tiểu Minh bóng người bước vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 406 thạch thôn tiểu bất điểm thạch thôn Ở vào thương mang sơn mạch bên trong Bốn phía cao điểm biển khơi Minh mông giấy núi nguy ngạc Sáng sớm ánh bình minh lập lòe Dường như toái kim đồng dạng vẩy xuống tắm rửa tại trên thân người ấm áp Một đám bốn năm tuổi đến mười mấy tuổi khác nhau hài đồng Chính rèn luyện thể phách Từng chương non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn Chàn đầy vẻ nghiêm túc. Thạch thôn không lớn. Già trẻ nam nữ cùng nhau cũng bất quá hơn 300 người. Phòng đều là cử thạch xây thành. Đơn giản mà tự nhiên. Đầu thôn có một đoạn to lớn lôi gích một. Đường kính hơn 10 m Chủ cột phía trên duy nhất cảnh liễu đã rút đi huyền quang. Biến phủ phủ thông thông. Mà lôi gích một một bên. Ngồi đấy một vị thanh niên áo trắng. Tóc bạc tàn mát. Choàng tại hai bên trên vai. Siêu phàm xuất trần. Giống như không dính khói lửa nhân gian. Theo hắn một bên đi qua thạch thôn người. Vô luận nam nữ lão ấu đối nó đều mười phần tôn trọng. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong thôn. Một cái chỉ có một hai tuổi hài đồng. Chính thở hồng hộp đuổi theo một cái ngũ sắc tước. Chỉ thấy ngũ sắc tước bay nhào xê dịch thời khắc trực tiếp rơi vào thanh niên bên cạnh. Tiểu tước tước. Ngươi đừng nhúc nhích thận trọng di chuyển tiểu bất điểm sợ kinh đồng đến thanh niên Len lén hướng về ngũ sắc tước bắt tới Tiểu thạch đầu Hôm nay tông khóa làm xong sao thanh niên chậm rãi mở mắt ra Thanh âm đàm thoại kinh khởi ngũ sắc tước Tiểu bất điểm vô hụt Bất quá giờ phút này hắn đổ là không khóc Mà chính là điên điên sạc sạc bò lên Lão sư đã làm xong Nai thanh nai khí lời nói Khiến thanh niên cười khổ lắc đầu. U, v, quy, quy, mơ, đây là khen thưởng. Thanh niên khẽ vươn tay, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện, bình ngọc bên trong hiện lên lấy màu vàng ấm chất lỏng Tiểu bất điểm ánh mắt sáng lên, nuốt một ngụm nước bọt, nhận lấy, vùng trồm uống. Chất lỏng vào miệng tan đi càng là có kim sắc lưu quang trải dòng tiểu bất điểm toàn thân, tư dưỡng hắn thân thể. Tiểu bất điểm lại uống trộm sữa đi sau lưng một đám trẻ con ồn ào. Tiểu bất điểm vội vàng uống một hớp dưới. Lau đi khóe miệng. Tay nhỏ nắm lấy bình ngọc vác tại sau lưng. Không có. Ta không có uống sữa đỏ bừng nói. Chỉ là khóe miệng một vệ chất lòng còn còn tại. Mày may không có sức thuyết phục. Sau lưng thanh niên nhìn lấy tình cảnh này, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Thanh niên không là người khác, chính là Trần Tiểu Minh. Hắn nhịp thời gian Trường Hà mà đến theo thời gian Trường Hà Hạ Du đi thẳng tới Hoàn Mỹ vì diện bắt đầu chi địa. Gánh lấy thời gian Trường Hà phản phệ đi tới Thạch Thôn. Muốn không phải hắn có khôi phục công năng, không ngừng mà khôi phục thân thể. Bằng vào cách này Thạch Thôn thiên đại nhân quả. Cùng nhận lấy Thạch Hảo làm đồ để nhân quả. Hai cách này ngã thêm. Có thể trực tiếp để hắn vẫn lạc tại chỗ Chỉ là Trần Tiểu Minh tuy nhiên gánh vác Nhưng là thực lực nhận lấy nhất định hạn chế Hắn đánh giá thấp thời gian trường hà nhân quả ảnh hưởng Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Thạch Hảo là hoàn mỹ vì diện nhân vật chính quan hệ Trực tiếp xuất hiện ở tại vận mệnh quy các bên trong Bị nhân quả phản phể càng thêm mãnh liệt Xa so trước đó nghịch thời gian trường hà chém giết tiên vương tới phải lớn cho nên Cứ như vậy, chính mình hô hấp lấy được kinh nghiệm giá trị, cùng khôi phục số lần tiêu hao. Thế mà miễn cứng ngang hàng, không có cách. Cứ như vậy, Trần Tiểu Minh chỉ có thể ở thạch thôn nơi này, an tâm tính tỏa toàn lực hô hấp, để cao kinh nghiệm của mình giá trị thu hoạch. Các loại tích lũy đủ điểm kinh nghiệm mới có thể hành động. Tiểu mất điểm. Đến cùng nhau chơi đùa sao nơi xa đá cơm nước xong xuôi hài đồng. Đối với thạch hảo hô đến. Uống xong sữa thạch hảo. Vụn trộm quay đầu nhìn thoáng qua. Đi thôi. Nhẹ nhẹ nói một tiếng tiểu bất điểm trực tiếp vui vẻ chạy tới cùng những hài đồng kia chơi ở cùng nhau. Trần tiểu minh nhìn lấy tình cảnh này cũng không có cảm thấy không ổn. Ngược lại là lộ ra từng tia từng tia nụ cười. Thạch hảo cả đời này quá khổ. Hắn giờ phút này vẫn chỉ là cái hài đồng. Có một số việc. Cũng không cần hắn hiện tại liền đến gánh chịu. Hiện tại thuộc về hắn cũng là cái này thạch thôn bên trong, vô câu vô thúc chơi đùa. Ánh mắt thu hồi. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua bên cạnh cây liễu. Cây liễu thể nổi khí tức yếu ớt. Hiển nhiên còn đang khôi phục bên trong. Thôi, hiếm thấy gặp phải đồng loại, liền giúp ngươi một lần đi. Đầu ngón tay một chút trong suốt huyết dịch thấp rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt thẩm thấu tới lòng đất. Bị cây liễu sởi dễ hấp thu. Trong lúc nhất thời, lôi gích một phía trên suy bài cành liễu, lại lần nữa tỏa sáng mấy phần hào quang. Tạ cảm Cám ơn. Từ nơi sâu xa thanh âm nhếu ớt lan truyền ra, hướng Trần Tiểu Minh biểu đạt thiện ý. Không có chuyện gì, an tâm khôi phục đi. Trong miệng nhẹ giọng truyền âm. Chẳng lẽ có thể gặp được đến đồng dạng thủ loại nhất tục? Trần Tiểu Minh tự nhiên là không ngại giúp đỡ. huống chi đối phương thế nhưng là hoàn mỹ vì diện liễu thần. Liễu thần thế nhưng là cùng thạch hảo quan hệ không ít, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn còn cũng. Khù khù khù. Tuy nhiên không biết đối phương giới tính. Không đúng a Cây có vẻ như không có giới tính A Vậy mình cách này tính là gì ban đầu vốn còn muốn nói? Một trận vượt qua chủng tộc yêu say đắm cũng là có thể Nhưng giờ khắc này Trần Tiểu Minh cảm thấy thôi được rồi Hoàn Mỹ cây Chính là không có đấu la cây tốt lắm nghĩ đến đấu la vị diện thực vật hệ hồn thú Không chỉ cây phân cao thấp Thì liền cỏ dại đều phân Tỉ như Lam Ngân Vương cùng Lam Ngân Hoàng đây chính là một đực một cái Nhìn nhìn lại Hoàn Mỹ cây cũng là cây Không có giới tính, có thể nam có thể nữ, có thể công có thể U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ Không biết nghĩ tới điều gì Trần Tiểu Minh chuyển biến câu chuyện trong miệng từ lẩm bẩm Mà liền tại Trần Tiểu Minh suy tư thời điểm cửa thôn đi săn đội gánh lấy một con yêu thú thi thể đi trở về Đi săn trong đội Đều là nguyên một đám thân thể cường tráng nam tử Mỗi người bên ngoài thân đều có nhàn nhạt bảo quang Bàng bạc khí huyết nổi liếm tại thể nội Có nặng mấy ngàn cân yêu thú thi thể bị đỡ trên vai Phong khinh vân đảm, không có chút nào áp lực Mấy người vừa về đến Thì cung kính đối với Trần Tiểu Minh nói thi lễ Sau đó mới rời đi Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, xem như đáp lại Thương mang sơn mạch thạc thôn bốn phía nguy nga giấy núi Nhưng yêu thú ẩm hiện cũng không an toàn Trước kia thạch thôn bên trong Căn bản là miễn cưỡng sống qua ngày Đi săn đổi căn bản không có năng lực đối đại hình yêu thú ra tay Thẳng đến Trần Tiểu Minh đến cải thiện đi săn đổi thể chất đề cao lực lượng của bọn hắn cùng huyết khí Lúc này mới làm đến thạch thôn bên trong nắm giữ đầy đủ thực vật Cho nên đi săn đổi mọi người đối với Trần Tiểu Minh là tôn kính phát ra từ nội tâm Trở về bọn họ trở về Trời ạ, đây là một đầu hỏa tây ngưu đi, hoàn chỉnh hỏa tây ngưu cách này tốt, có thể ăn được mấy trận. Đi săn đội trở về. Thạc thôn bên trong trong lúc nhất thời náo nhiệt. Các nam nhân bắt đầu xử lý hỏa tây ngưu thân thể, mà các nữ nhân thì là bắt đầu xử lý da lông, không xương bên trong. Mà về phần đám trẻ con thì là ở một bên hiếu kỳ yên tính quan chiến lấy. Bọn nhỏ niềm vui thú chỉ có ngần ấy, một kiện chuyện rất nhỏ cũng là tràn đầy niềm vui thú. Mà dưới cây trần tiểu minh yên lặng nhìn lấy tình cảnh này ánh mắt thân thúy, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ai cũng không biết cách này bình tĩnh còn có thể tiếp tục bao lâu. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 407 thạch thôn 2 năm thời gian một chút xíu trôi qua. Đi săn đội trở về. Mang về đại lượng yêu thú thi thể. Thạch thôn bên trong lão giả. Thuần thuộc theo hung thú thể nội lấy ra một chút chân huyết. Phối hợp một đống còn lại dược tài. Cùng nhau để vào một cái thanh đồng đại đỉnh bên trong. Liệt hỏa cháy hừng hực. Đại đỉnh bên trong. Đen như mực nước sôi trào. Nương theo lấy dược dịch hoàn thành. Đợi đến nhiệt độ giảm xuống về sau. Từng tiếng hùm ủm âm thanh dưới. Lần lượt từng bóng người bị ném đi vào. Đau à, nước này có thể đem người nóng quen a cứu mảng a Thân thể cùng bị đao toát một dạng. Da thịt cũng nứt ra bọn họ nghe răng nhích miệng. Thủ chảo chân đạp. Nguyên một đám da sức sông ra ngoài. Kết quả cũng đều bị ấm trở về. Tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó. Trần Tiểu Minh trước người. Bỗng nhiên hiện lên một vũng ao nước. Ao nước cũng không lớn chỉ có một gạo chừng năm thức vuông aoo nước trong suốt sáng long lanh Phả phất có được ngôi sao đầy trời vì vào trong đó tròm sao nóng lánh chiếu sáng rạng rỡ lão sư tiểu bất điểm hạt hảo thuần thuộc chạyy tới mỗi lần thạc thôn cắm thuốc thời điểm hắn cũng cần kinh nghiệm ao nước này tẩy lễ chỉ là cùng trong thôn những người khác khác biệt hắn tẩy lễ ao nước là từ Trần tiểu Minh tự mình bố trí, Đi vào đi. Trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng Trần Tiểu Minh cũng không có mở mắt ra. Tiểu bất điểm thạch hảo nhìn lấy ao nước. Nuốt một ngụm nước bọc. Trong mắt có một tia e ngại. Nhưng rất nhanh liền xua tan. Bịch. Cắn răng một cái. Tiểu bất điểm trực tiếp nhảy vào ao nước bên trong. Tây vừa vào trong nước hồ. Tiểu bất điểm đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Dường như ở vào một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong. Bị vô số gió tuyết quét. Cách đó không xa. Những cái kia đỉnh đồng thao bên trong hài đồng. Nhìn lấy giờ phút này cắn răng kiên trì thạch hảo. Không khỏi có chút đồng tình. Không phải Trần Tiểu Minh nặng bên này nhẹ bên kia, mà chính là cái kia ao nước thực sự quá kinh khủng. Nơi này ngoại trừ thạch hảo có thể miễn cưỡng chèo trống bên ngoài, những người khác vẹn vẹn đụng một cái. Tiếp xúc thì khó có thể chịu đựng. Thạch thôn những hải đồng kia đều đã từng thử qua, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ao nước bên trong. Theo thích ứng lúc đầu băng hàn về sau. Thạch hảo trên mặt vẻ thống khổ dần dần tiêu tán. Mà chính là thoải mái dễ chịu nằm ở trong nước hồ. Nhàn nhạt tinh quang dung nhập hắn thể nội cải thiện lấy thạch hảo thể chất càng là khôi phục căn cơ. Mãi cho đến trong nước hồ Tinh Quang lui đi hơn phân nửa, Trần Tiểu Minh mới vung tay lên, đem Thạch Hảo sách ra. Hấp thu xong dược dịch lực lượng. Thạch Hảo ngọt ngào ngủ say lấy. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại là đem đặt ở một bên dưới cây liễu. Hắn ngủ tiếp đi, để hắn tải cây này nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong miệng đối với xa xa Thạch Thôn Thôn trưởng nói một câu. Cây sau nhẹ gật đầu. Sau lưng có mấy cái lão giả, thuần thuộc đem trong ao còn lại ao nước thu liếm. Đợi đến tất cả ao nước thu đến đỉnh đồng thao bên trong thời điểm. Mấy cái lão giả mới cảm tạ mà nói thi lễ. Sau đó dơ lên đại đỉnh rời đi. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, lấy đó đáp lại. Đại hoang nguy hiểm. Thạch thôn mọi người tình cảnh khó khăn. Cái kia một vũng ao nước. Là Trần Tiểu Minh thu thập tinh thần chi lực phối hợp một chút dược tài. Bảo huyết luyện chế mà thành. Vì là trợ giúp Thạch Hảo khôi phục căn cơ đánh xuống vô thượng cơ sở. Nhưng mỗi lần đều là có một ít còn lại dược lực. Trần Tiểu Minh không thèm để ý cách này. Nhưng đối với Thạch Thôn mọi người mà nói lại là vô thượng bảo vật. Kết quả là mỗi lần Thạch Hảo tẩy lễ xong Thạch Thôn lão giả liền sẽ đến đây thu thập những thứ này ao nước. Một tới hai đi Trần Tiểu Minh lại không có ngăn cản, cũng là hình thành thói quen. Thánh dược tới, mọi người chuẩn bị. Ao nước bị nhấp về trong thôn trung niên nam tử không khỏi quát nhẹ nhắc nhở. Ao nước này chỗ lấy gọi là thánh dược, cũng là từ thạc thôn thôn trưởng mệnh danh. Ấm lời của hắn tới nói, ao nước này giá trị so với thánh linh chân huyết cũng không thua bao nhiêu. Cứ như vậy thạch thôn mọi người cũng liền gọi lên thánh dược. Trong thôn lão già, đem ao nước phân tán tại mấy cái đại đỉnh bên trong. Trong đỉnh nguyên bản thì lưu lại dược dị, phối hợp ao nước, lại thêm hung thú chân huyết luyện chế. Một mực chờ đến ao nước phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong thôn trung niên nam tử mới tiến vào bên trong, liệt hỏa như cũ tại đốt cháy cùng đám trẻ con tắm rửa khác biệt. Thạch thôn đi săn đổi mọi người, rõ ràng thể chất mạnh rất nhiều. Chỉ là lửa cháy bừng bừng đốt cháy đối bọn hắn cũng không ảnh hưởng. Nhưng vừa tiến vào ao nước bọn họ vẫn là sắc mặt giữ tờn lên, vô cùng thống khổ. Đã sôi trào lên ao nước bên trong. Lạnh léo thấu xương. Mấy cái người cũng đã không phải lần đầu tiên ginh lịch. Nhưng yêu nguyên cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vận chuyển tâm pháp. Giữ vững tâm thần đứng tại đỉnh bên ngoài thạc thôn thôn trưởng hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, trong đỉnh mấy cái trong thân thể ánh sáng nổ bắn ra mà ra, bàng bạc khí huyết chi lực phun trào lấy, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Thần sắc thống khổ, dần dần thối lui, mấy người trầm rãi bình tĩnh lại. Nhìn đến mấy người như thế, thạc thôn mọi người mới yên tâm xuống tới. Công pháp này sự tình cũng là Trần Tiểu Minh truyền thụ xuống. Bằng không bọn hắn một cái nho nhỏ thạch thôn Lại làm sao có thể sẽ có tu luyện chi pháp loại vật này Cách đó không xa Trần Tiểu Minh Ngồi xếp bằng bình tĩnh nhìn tình cảnh này Đối với thạch thôn bọn người mà nói Đại hoang hung hiểm Nhưng đối với tiểu thạch đầu mà nói Cái này đại hoang lại là chỗ an toàn nhất Cái kia về sau bóng đêm vô tận Mới là làm người tuyệt vọng chi địa nha Thời gian chuyển một cái Xuân đi thu đến thời gian trôi qua 2 năm Thời gian 2 năm Tiểu bất điểm biến thành 3 tuổi dưới Đi qua Trần Tiểu Minh đặt chế ao nước tẩy lễ phía dưới Tiểu thạc đầu lực lượng biến kinh người vô cùng Tuổi còn nhỏ phía dưới liền đã nắm giữ 90.000 cân cử lực Khoảng cách bàn huyết cảnh cực hạn 100.000 cân lực rất gần Mà đây là tại thạc hảo không có đi qua công pháp tu luyện hạ tình huống Nhàn nhạc nhục thân chi lực thì đạt đến trình độ như vậy Trong lúc nhất thời thạch thôn tất cả mọi người là sợ ngây người Có chút khó mà tin được Phải biết trong thôn mạnh nhất thạch lâm hổ Đã bước vào đồng thiên cảnh đơn thuần lực lượng cũng không siêu không có bao nhiêu Như thế phía dưới Thạch hảo nghiêm chỉnh trở thành đại hoang bên trong tiểu bá vương Mỗi một ngày bị người sai xử lấy đuổi theo ngũ sắc tước Hoặc là chơi máu hiểm trò chơi Mà có Trần Tiểu Minh tỏa chấn tự nhiên có thể cam đoan mấy người an toàn. Cho đến ngày nay, khoanh chân tại lão liễu thủ hạ Trần Tiểu Minh mở mắt ra trong mắt có ánh mắt thâm thúy. Người khôi phục như thế nào bình tĩnh thanh âm đàm thoải lan truyền đến một bên liễu thần thể nội. Khôi phục sáu thành, làm sao cần ta giúp đỡ liễu thần thanh âm đàm thoải lan truyền ra, hướng Trần Tiểu Minh dò hỏi. Trong hai năm qua. Trần Tiểu Minh thỉnh thoảng thì dùng chính mình khí huyết đến giúp đỡ liễu thần khôi phục. Cho đến ngày nay, liễu thần thương thế bên trong cơ thể đát đát khá nhiều. U, vi, quy, quy, mơ, cần ngươi giúp đỡ che lấp một chút. Trần Tiểu Minh bình tĩnh mở miệng nói ra. Hắn sau đó phải làm một việc. Nếu như không có ngoại giới chờ giúp. Hắn cảm thấy đoán chừng sẽ có hơi phiền toái. Ông, thần Quang lặng yên không tiếng đồng lan tràn ra. Tân sinh cảnh liễu huy động, đem Trần Tiểu Minh không gian bốn phía ngăn cách lên. Dạng này có thể chứ tiếng hỏi hỏi ra, liễu thần lại là vận dụng chính mình bản nguyên. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể, đa tả. Trong miệng nói một tiếng cảm thụ được bốn phía ngăn cách khí tức, Trần Tiểu Minh cách này mới an tâm xuống dưới. Hệ thống Dung luyện đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 408 thạch thôn người tới hệ thống. Dung luyện trong miệng nhẹ nói một tiếng Hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút Trong nháy mắt Trần Tiểu Minh thể nổi bàng bạc lực lượng trong nháy mắt bị rút đi Lực lượng trôi qua thời gian trường hà phản phế trong nháy mắt xâm nhập mà đến từ không hơi hơi dung chuyển Nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng Đã mất đi Trần Tiểu Minh lực lượng áp chế Phản phế chi lực bắt đầu bảo động Hờ, quát lạnh một tiếng Cảnh liễu phía trên. Trong suốt lục quang chớp động Đem bốn phía gư không định trụ. Một lần nữa vững chắc. Thăng cấp không kịp nghĩ nhiều. Nhất tâm nhị dụng. Một bên khôi phục thân thể. Một bên nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Tu vi một đường tăng vọc. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. Liền trực tiếp tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Âm ấm. Lực lượng kinh khủng lại lần nữa áp chế thời gian trường hà phản phệ. Đa tả đối với liễu thần nói một câu Ngoại tầm cảnh liễu ngăn cách tán đi Tư không lại lần nữa khôi phục như thường Không có chuyện gì, ngươi giúp ta rất nhiều Liễu thần nhàn nhạt lời nói đáp lại Chỉ là trong lời nói, muốn nói lại thôi Có thể hỏi thăm Vừa mới tu vi của ngươi hiếp sau trọng sinh Cùng là tiên vương cảnh giới Liễu thần không có xem hiểu vừa mới trần tiểu minh xảy ra chuyện gì Tu Vi đột nhiên biến mất. Sau đó lại lần nữa từ đầu tăng lên tới tiên vương chẳng lẽ đặt chân thời gian trường Hà người. Đều là như thế sao ngươi cũng thấy đấy. Ta cũng không phải là thời gian này người. Trần Tiểu Minh trầm ngâm dưới, sau đó mở miệng giải thích. Ta đến từ thời gian trường Hà hạ ru. Tới nơi này. Chỉ là vì trợ giúp một cái tương lai tất nhiên độc đoán vạn cổ nhân vật. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa truy ngũ sắc tước thạch hảo, Liễu Thần ánh mắt trong lúc nhất thời cũng chú ý đi qua. Nhịp thời gian trường hà, càng là bước ra thời gian trường hà, nhục tay nhân sinh của hắn, người sẽ vẫn lạc đi ngược dòng nước vốn là rất hung hiểm. Càng là bước ra thời gian trường hà, ngừng lưu tại khoảng thời gian này bên trong, hành động như vậy, Liễu Thần đã không biết nên như thế nào đánh giá. Mà lại nếu như Trần Tiểu Minh nói thật Tiểu gia họa kia tương lai sẽ độc đoán vạn cổ Như vậy nhúc tay bực này nhân vật đi qua Đây chính là trí mạng đại nhân quả nha Liễu thần trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người Hắn rất ngạc nhiên Trần Tiểu Minh là làm sao sống đến bây giờ ha Haha không có chuyện gì Trong miệng cười khẽ trong tươi cười mang theo vài phần thong rong Như là đã cùng thạch hảo kết xuống sư đồ nhân quả Coi như lớn hơn nữa nhân quả. Chẳng lẽ hắn Trần Tiểu Minh còn không chịu đựng nổi sao ngươi? Liễu thần không nói nữa. Chuyện thế này. Nàng không giúp đỡ được cái gì. Nàng tu vi của mình đều không có hoàn toàn khôi phục. Coi như hoàn toàn khôi phục. Nàng cũng ngăn cản không nổi thời gian trường hà phản phệ chi lực. An tâm khôi phục đi. Chỉ là thời gian trường hà phản phệ còn không làm gì được ta. Trần Tiểu Minh ánh mắt thâm thúy. Thông qua hư không vô tận. Minh mông thời gian trường hà. Nhìn về phía một chỗ hắc ám chi địa. Chân chính hắc ám, xa còn lâu mới có được tiến đến. Thời gian chuyển một cái. Mấy tháng thời gian trôi qua đại sơn bên trong sinh hoạt rất là bình tĩnh. Thạch thôn người phong cách cổ xưa. Cũng không cùng liên lạc với bên ngoài. Ngoại trừ tới gần thôn xóm ở giữa. Cũng không có bao nhiêu người biết thạch thôn tồn tại. Cũng càng sẽ không biết thạch thôn bên trong phát sinh đại biến hóa. Thạch thôn bên trong mọi người. Mỗi ngày đều tải kinh lịch lấy trần tiểu minh ao nước tẩy lễ. Tu vi mạnh nhất thạch lâm hổ đã thành công đột phá đồng thiên cảnh. Bước vào hóa linh cảnh giới. Mà thạch hảo những cái kia tiểu đồng bọn. tại chân huyết tắm thuốc phía dưới. Cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Mỗi người đều có mấy ngàn cân chi lực. Có thể xưng khủng bố. Mà Trần Tiểu Minh trong khoảng thời gian này thì là ngưng thần tiến nhập trong tu luyện. Già thiên vị diện tu vi dung luyện hóa thành quả thực, ngưng tụ che trời pháp áo nghĩa. Muốn tại loại này áp chế tình huống dưới. Đem quả thực thành công diễn hóa thành thế giới. Cần Trần Tiểu Minh phí tổn càng nhiều tâm thần. May ra liễu thần tu vi khôi phục hơn phân nửa có thể chiếu khán dưới thạch thôn cùng tiểu thạch đầu an nguy. Đến mức Thạch Hảo tu luyện vấn đề hiện dài Đoạn Trần Tiểu Minh cũng không định nhúc tay Mặt cho Thạch Hảo đi tự mình tìm tòi Vừa đến Trần Tiểu Minh cũng không muốn quấy dày Thạch Hảo Đoạn này ấm áp an lành Vô câu vô thúc thời gian Thứ hai Hiện tại Thạch Hảo đánh xuống vô thượng căn cơ liền tốt Chính mình tu luyện đại đảo quá mức thâm ảo Coi như hiện đang dạy Thạch Hảo cũng không cách nào lính ngộ Kết quả là Bình tĩnh thạch thôn bên trong một mảnh an lành. Tiểu thạch đầu cả ngày đuổi theo ngũ sắc tước. Cùng một đám hùng hài tử tại trong núi lớn đùa giỡn. Thời gian một chút xíu trôi qua thẳng đến một đám khách không mời mà đến đến, phá vỡ thạch thôn bình tĩnh. Một đội lại một đội cường giả hướng về trong núi lớn chạy đến, bọn họ phải vào sơn mạch. Có cưới ngân sắc độc giác mã bộ tục. Có đứng tải to lớn xương thú phía trên kề sát đất phi hành vương hầu con cháu. Còn có ngồi tại giao thân phía trên Hoàng không mà đến nhân vật cường thế À Ra ra Mau nhìn Cái thôn này tế linh thật kỳ quái Như thế nào là một gốc bị sét đánh cháy lão liễu một đâu Chỉ còn lại có một đầu cành non Một cái tuyết vũ dài đến 5-6 mét Lưu động trắng noán quang huy Vô cùng thánh khiết Phía trên đứng đấy một cái lão nhân Cùng hai người thiếu niên Còn có hai cái xinh đẹp tiểu cô nương Mỹ lệ cùng tinh linh đồng giảng Sóng mắt lưu truyền Nhìn quanh rực rỡ Thật cổ quái tế linh Đều như vậy còn không chết Chỉ còn lại có một đầu trồi non Nhất định khó lường Tia chớp sau đó dừng rục ra chí cường tân sinh lực lượng Nhất định là hiếm thấy chí bào Ai cũng chớ giành với ta Đầu này cảnh liễu là ta một cách năm sáu tuổi hải tử cách mặt đất còn có cao mười mấy mét. Thì theo giao phía trên nhảy xuống tới. Theo hài đồng phía dưới đến về sau. Liên liên tiếp tiếp lại có không ít người nhích lại gần. Một đám người trong mắt hiện tia sáng. Nhìn chầm chầm lão liễu thụ. Bọn họ cũng không phản đối hài tử tranh đấu. Ngược lại muốn lấy ra bảo huyết cổ vũ. Trong lúc nhất thời. Những thứ này đến từ đại bộ lạc hài đồng ào ào tranh nhau chen lấn, muốn tranh cao thấp một hồi Mà ngay tại những này người tranh luận thời điểm Một mực khoanh chân ngồi tại dưới cây liễu trần tiểu minh mở mắt ra Trong đôi mắt có thật sâu đồng tình Một đám liền thần hỏa đều không có nhen nhóm con kiến hôi tồn tại thế mà còn dám nói làm thịt liễu thần Sợ là liền chết cũng không biết chết như thế nào Ngươi không xuất thủ sao đối với một bên liễu thần truyền âm nói. Cái sau tu vi đã khôi phục hơn phân nửa. Chỉ cần nàng muốn ra tay. Những người này căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Cần ta xuất thủ à. Hắn cuối cùng sẽ ginh lịch những thứ này bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền ra. Liễu ý chí của thần nhìn chăm chú tại cách đó không xa đến tiểu thạch đầu trên thân. Thực lực của những người này quá yếu, nàng muốn xếp, tiện tay liền có thể mưu sát. Nhưng thực lực của những người này đối với thạch hảo mà nói thế nhưng là hiếm thấy một lần ma luyện. Nếu như thạch hảo tương lai thật như vậy trải qua gặp chắc trở, vẫn là để hắn hiện tại thì kinh lịch cho thỏa đáng. Đây là Liễu thần ý nghĩ trong lúc nhất thời. Trần Tiểu Minh trầm mặc lại. Ánh mắt tại Liễu thần cùng đến Tiểu Thạch đầu trên thân đào hoa. Không thể nghi ngờ Liễu thần cách làm là đúng. Tương lai độc đoán vạn cổ hoang thiên đế. Cần cũng không phải là ở khắp mọi nơi bảo hộ hắn cần chính là không ngừng ma luyện. Trưởng thành. Dạng này mới có thể trong tương lai cầm giữ có đầy đủ lực lượng. Nhưng thân là tiểu thạch đầu lão sư, hắn không muốn để cho mới ba tuổi thạch hảo kinh lịch những thứ này. Hắn trần tiểu minh đồ đệ Hắn sốc hết sức khiêng đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 409 kinh khủng thôn làng thạch thôn bên trong. Một đám bì hài tử chính đang chơi đùa. Bị núi rừng bên trong đồng tính kinh động. Chạy đến đầu thôn. Nhìn thấy nhiều người như vậy ở trong rừng nhất thời giật mình kêu lên. Ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn. Thế nào xuất hiện nhiều người như vậy bọn họ gặp được sao bằng mấy người chiến đấu. Đều âm thầm líu lưới. Đem cốt văn lực lượng nắm giữ tốt như vậy Để một đám trẻ con rất hâm mộ Rất nhanh Bọn hắn lực chú ý lại bị rời đi Thấy được biến gì lân mã độc xác thú Toàn thân lân phiến ngân quang lóng lánh Trên đầu độc xác trong suốt trong suốt Thần Tuấn phi phàm À Đây không phải là độc xác thú à Lần trước lâm hổ thúc bọn họ phế đi Lão đại công phu mới đuổi theo giết một đầu Chất thịt ngon. Hiện đang hồi tưởng lại đến đều chảy nước miếng đâu. Đáng tiếc. Lâm hổ thúc bọn họ liền giết một đầu. thạc đại tráng trong mắt tỏa ra tinh quang trong miệng chảy ngụm nước nói ra. Núi rừng bên trong những cường giả kia sao mà nhạy cảm. Tự nhiên nghe được. Nghe vậy đều khẽ giật mình. Dựa theo bọn họ lý giải. Đây chỉ là một lạc hậu sơn thôn. Căn bản sẽ không có cao thủ gì. Thế mà. Những thứ này trẻ con mà nói nhưng lại làm cho bọn họ kinh dị. Thôn bọn họ bên trong có người truy sát độc xác thú, càng là ăn độc xác thú thịt, cảm thấy chất thịt ngon phải biết độc giác thú không phải phổ thông mãnh thú, chẳng những chạy nhanh chóng, một khi phát cuồng lên, rất là hung mãnh. Một cái thôn làng nho nhỏ bên trong lại có thể có người có thể đuổi kịp đồng thời chém giết các ngươi nhìn Trên bầu trời còn cuộn lại một cái dao đâu. Dài hơn 20 m To bằng vải nước. Thế mà còn mọc ra cánh lông vũ. Cái này so với chúng ta lần trước ăn đầu kia béo khỏe nhiều. Đáng tiếc lần trước đầu kia thôn trưởng không phải nói muốn cầm đi luyện dược. Sau cùng phân đến cũng chỉ có một bắp chân nhị mãnh Có ăn cũng không tệ rồi. Lần trước cái kia bắp chân. Người ăn không phải cũng là lang thôn hổ yết Vì hầu biếu môi khinh thường, lần trước thì ngươi ăn nhiều nhất, thế mà còn phàn nàn. Ngoài thôn, một đám cường giả hóa đá. Có chút ngẩn người. Cường đại như vậy một đầu dao lại là dùng để ăn. Đem đi luyện dược đây là một cái dạng gì thôn làng A. Mà lại cái thôn này thế mà chẳng những chém giết độc xác thú. Càng là liên dao đều chém xếp qua loại này dao tuy nhiên to lớn. Nhưng chất thịt đồng dạng. Không có toan ngây mùi thịt. Nó không phải thái cổ di trùng. Chân huyết căn bản so ra kém. So sánh với mà nói. Ta vẫn là thích ăn toan ngây thịt. Một cách khác tỷ thế hoa một bộ mỹ thực chuyên gia nói bổ sung. Cây rắm. Người biết cái gì. Loại này giao xương sỏ bộ phận nấu thành canh. Nước canh ngon. Có thể so sánh toan ngây thịt không kém mảy may. Nhị mảnh mở miệng phản bác trong đôi mắt có vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Trong lúc nhất thời. Nhị mãnh Bi hầu. Tỷ thế trùng mấy người thì đến tổt cùng là giao ăn ngon. Vẫn là toan nghê thịt ngon ăn. Triển khai kịch liệt biện luận. Cửa thôn chỗ. Vô luận là tử sơn tục. Vẫn là lôi tục. Hoặc là đến từ la phù đại trạch giao tộc các loại. Một đám người đều có chút thần kinh thác loạn. Đây là nghe lầm sao thôn này lai lịp gì động một tí thì ăn toan nghe thịt Ăn thịt sao? Hiện tại càng là có người chứng mắt đầu này phi giao Phải biết đây chính là một đầu cực kỳ khủng bố hung thú Bình thường cường giả đều hoàn toàn không phải hắn đối thủ Dưới cây liễu Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn ba người này Khóe miệng ngược lại là nổi lên ti phi nộ cười Ba người này tranh luận ở giữa Cũng là trấn chủ những thứ này đại bộ lạc người Mà lại trọng yếu nhất chính là Ba người cách con tham ăn này đồng dạng tính cách Đến cùng thạch hảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Có lẽ thạch hảo tương lai trở thành hoàn mỹ vị diện đề nhất chủ thần Cũng là nhận lấy mấy người kia ảnh hưởng Trong lúc nhất thời Trần Tiểu Minh tâm lý có một tia gì dạng ý nghĩ Có lẽ thạch hảo bên cạnh nhiều mấy người cũng không thể mấy người tắt ngươi giá trẻ con giám chế xếu ta bên này Trần Tiểu Minh còn đang suy tư Một bên khác sao bằng hai tay chấn động Như một đầu hung cầm đồng dạng vọt lên Nhảy lên cũng là hai mươi mấy mét Nhanh chóng hướng về hướng đầu thôn Muốn đối với mấy đứa bé xuất thủ À Nơi này làm sao nhiều người như vậy đúng lúc này Trong thôn Tiểu Thạc đầu chạy ra Khóe miệng còn có sữa nước đỏng chưa từng lau đi Thạc hảo đến Khiến cửa thôn bì hầu bọn người cười lớn, mà bị hầu đám người thần sắc, rơi vào dao bằng trong mắt, lại là phản phất tại không nhìn hắn đồng dạng. Trong lúc nhất thời, trong mắt lói lên sát ý, một trường vỗ ra, tiếng gió vù vù, đủ có mấy ngàn cân chi lực, kinh khủng kinh người u, vinh, quy, quy, mơm. Ngươi là muốn cùng chúng ta đánh nhau sao ở gần nhất nhị mãnh dẫn đầu phản ứng lại. Trong miệng nhẹ giọng nói một tiếng. Sau đó bóng người nhất động. Không chút nào hư nghênh đón tiếp lấy. Nhất quyền đánh ra, vậy mà phát ra từng tiếng tiếng nổ đùng đoàn cùng giao bằng nhất trưởng đối đụng vào nhau. Oanh cát bay đá chạy. Thanh thế to lớn. Nhị mãnh cùng giao bằng hai người đều là lùi lại mấy bước. Hai người lui lại tốc độ rơi trên mặt đất. Nước ra một đảo đáng sợ vết nứt. Ngươi thật mạnh nha thế nhưng là ta cũng không sợ. Nghe con mới sinh không sợ cọt. Thạch thôn bên trong. Ngày bình thường nhỉ mãnh Vì hầu mấy người cũng là sẽ đánh náo một phen. Cho nên tính cách thuần phát nhị mãnh còn tưởng rằng đối phương muốn cùng mình đánh nhau đây. Một đầu liền sông ra ngoài. Nhì mánh thể nổi có trong suốt ánh sáng chớp đồng lên. Khí tức quanh người trong lúc nhất thời bão tăng. Thân như kinh hồng. Hóa thành một đảo sao băng cực nhanh. Thẳng đến giao bằng mà đi. Làm sao có thể vẫn còn trong lúc hiếp sợ giao bằng còn chưa kịp phản ứng. Nhì mãnh nhất quyền thì đã đi tới trước người. Trong suốt ánh sáng bao phủ nhất quyền. Giống như một viên sao băng trong nháy mắt đánh trúng giao bằng cánh tay phải. Phúc máu tươi dâng trào, dao bằng thân thể trong nháy mắt bay ngược mà đi. Do xoay sở không kịp, cánh tay phải vỡ nát, vô lực rủ xuống. Thể nổi khí huyết cuồn cuộn, lực lượng dọc theo cánh tay chấn động nổi tảng bằng nhi. Trong đó một bóng người bay ra, một thanh tiếp được bay rước ra ngoài dao bằng. Ổn định lại cây sau thương thế bên trong cơ thể. Phát hiện vẻn vẻn chỉ là thể nội nội tạng chấn đồng bị hao tổn không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là thấy người sau cánh tay phải thời điểm sắc mặt không khỏi khó coi xuống tới. Cái sau. Cánh tay phải thế mà dưới một kích kia vỡ vụn. Như vậy thương thế nghiêm trọng. Mặc dù về tới la phù đại trạch. Cũng cần tu dưỡng một đoạn thời gian. À. Nguyên lai like ngươi yếu như vậy nha. Không có ý tứ. Ra tay quá nặng đi. Ngươi không sao chứ nhìn lấy bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài Đều thổ huyết sao bằng Nhị mãnh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái Hắn trước đó cùng đối phương chạm nhau một trường phát hiện lực lượng không kém nhiều Cho nên vì chiến thắng hắn thì vận dụng mới vừa vặn nắm giữ không lâu thánh dược chi lực Không sai mà không nghĩ tới hắn hơi sử dụng thánh dược chi lực đối phương liền trực tiếp ngã xuống Chẳng lẽ đối phương thì không biết cái gì cường hãn thủ đoạn sao thật là khiến người thất vọng nha. Nhị mãnh bất quá là cách hài đồng. Trong đôi mắt thần sắc tự nhiên không có trốn qua những cái kia đại bộ lạc cường giả ánh mắt. Trong lúc nhất thời. Một đám cường giả kinh ngạc. Cái này thôn lạc nho nhỏ bên trong. Thế mà một đứa bé con thì nhất quyền đánh bãi la phù đại trạc thiên tài. Mà lại. Hài đồng này thế mà còn đối giao bằng thực lực cảm thấy thất vọng. Hiếu kỳ đối phương căn bản không hộ trở thành đối thủ của hắn đồng dạng. Con mẹ nó là tình huống như thế nào? Giữa ban ngày gặp phụ sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 410 đây là ẩn thế đại tộc yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Một đám người ánh mắt không ngừng tại nhị mãnh trên thân đánh giá. Trong lúc nhất thời cảm nhận được nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Nhị mánh chưa phát giác có chút từ đắc ngầm đầu lớn ngực Giống như người thắng trận đồng giảng Nhị mãnh ngươi lực lượng này có tiến bộ nha Xem ra không có phí công chịu ta đánh Một hồi luyện thêm một chút Sau lưng bị hầu lên tiếng nói Một đám cường giả lần nữa chấn kinh Người này còn không phải trong thôn lớn nhất cưỡng ép ứ Chẳng lẽ hài đồng này cường hãn hơn thôi đi Ngươi chỉ biết khi dễ ta Có bản lính ngươi đi cùng tiểu thạch đầu luyện một chút Nhị mãnh nhích miệng, nhất thời thì không vui Bọn họ bọn này hài đồng bên trong Bi hầu lực lượng là mạnh nhất Cũng là sớm nhất có thể nhìn thổ pha loáng thánh dược chi lực người Cho nên cách sau lực lượng trên mình, nhị mãnh biết mình đánh bất quá đối phương Tiểu thạch đầu Khổ khổ khổ, hắn chả không dứt sữa, ta không khi dễ hắn Bì hầu nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu thạc đầu. Khóe miệng hơi hơi run dậy. Hắn mới không ngốc. Mới sẽ không cùng tiểu thạc đầu đồng thủ đây. Phải biết. Hiện tại tiểu thạc đầu một thân lực lượng cực độ khủng bố. Thì liền trong thôn đi sang đổi lâm hổ thúc không để ý. Liền bị nhất quyền giải quyết đây. Cái giám ta nhìn ngươi chính là đánh không lại bì hầu tính cách gì. Nhị mãnh biểu thì chính mình nhất thanh nhị sở. Giữa hai người đối thoại Không sót một chữ rơi vào trong tay của mọi người Trong lúc nhất thời Tâm thần của mọi người rung động kiêng kỳ cực độ kiên kỳ hơi một tí mở miệng thì ăn hung thú thái cổ di chủng Tùy tiện một đứa bé con nhất quyền thì đánh bài giao bằng Cửa thôn cây khô gặp mưa xuân tại trong sấm sét đàn sinh ra một cái chồi non tế linh Đây hết thầy hết thầy đều biểu hiện ra nơi này có khả năng rất lớn là một chỗ ẩm thế gia tục. Hài tử. Làm cho chúng ta tiến đi nghỉ ngơi một lát. Uống miếng nước sao bởi vì kiêng kỷ. Những thứ này đại bộ lạc người không dám vọng động. Tử sơn hầu tục thúc tử sơn thọ tiến lên một bước. Đối với tiểu thạch đầu vẻ mặt ôn hòa hỏi. Bởi vì hắn phát hiện những hài đồng này bên trong ẩm ẩm thế mà lấy cái này nhỏ nhất hài đồng làm chủ U, V, Quy, Quy, Mơ cái này Tiểu bất điểm mới bất quá 3 ba tuổi nhiều Chỗ nào hiểu những thứ này Đơn thuần ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía giờ phút này lão liễu hạ trần tiểu minh Trong lúc nhất thời theo tiểu thạch đầu ánh mắt tử sơn Thọ bọn người đồng dạng nhìn tới Chống giống đất chống, ngoại trừ một khỏa lão liễu thủ bên ngoài không còn có còn lại. Ta hỏi qua lão sư. Có thể để cho các ngươi đi vào mắt to đen nhánh hồn nhiên vô cùng. Nhưng tiểu thạch đầu trong miệng nói ra ngữ. Lại khiến tử sơn hầu bọn người hoảng hốt. Chỗ đó không có cái gì càng không có người lời mới vừa nói. Hài tử, ngươi lão sư là tế linh sao tử sơn hầu tiếp tục mở miệng hỏi một câu. Không phải nha. Tế Linh Đại Nhân là Tế Linh Đại Nhân. Lão sư là lão sư nha thạch hảo hồn nhiên mắt to đen trắng rõ ràng. Nghi hoạt mạt vô tội. Nai thanh nai khí trả lời. Bình tĩnh lời nói còn dường như sấm sét để tử sơn hầu bọn người cảm thấy tê cả ra đầu tâm lý phát lạnh. Cái kia lão liễu thủ chỗ, ngoài trừ Tế Linh bên ngoài, không có vật khác, làm sao lại lại có một người ủng ụt. Mọi người cảm thấy một trận hàn phong quét mà đến. Tử Sơn Thọ Càng là vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt không ngừng mà tải cây liếu bốn phía giò xép. Liếc nhìn. Nhưng vô luận hắn như thế nào đi xem đều không cách nào phát giác được chút nào gì dạng. Ánh mắt tại thạch hảo trên thân xem nghĩ lấy. Cái sau thần sắc không giống như là đang nói láo. Cái kia thì chỉ có một khả năng. Chỗ đó thật sự có một vị khủng bố cùng cực cường giả tiểu bất điểm thế nào trong thôn đại nhân xuất hiện? Hướng tiểu bất điểm bọn người dò hỏi. Ánh mắt nhìn sau lưng tử sơn thỏ bọn người. Có một tia cảnh giác. Há, mấy người kia nói phải vào đến uống miếng nước, lão sư đồng ý. Nhu thuận trả lời một câu thạch thôn bên trong đại nhân nghe được tiểu bất điểm lão sư đều đồng ý, không khỏi buông lòng xuống. Ánh mắt nhìn phía dưới cây liễu đảo thân ảnh kia, mắt thấy hắn tỏa trấn tại cái kia, mọi người an lòng. Thạch thôn ánh mắt của mọi người cùng thần sắc biến hóa đều là không có trốn qua tử sơn thọ đám người nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời, tử sơn thọ các loại người thần sắc càng phát ngưng trọng lên. Một người có thể nói là lừa gạt, thế nhưng là thật nhiều người cũng không khỏi tự giác nhìn về phía một chỗ. Đó chỉ có thể nói chỗ đó thật sự có người một cách tu vi viễn siêu bọn họ. Bọn họ căn bản không phát hiện được siêu cấp cường giả. Một đoàn người tại thạch hảo chỉ huy dưới trong thôn hành tẩu, không chỉ trong chốc lát liền đi tới đại đỉnh trước đó. Thạch thôn đại đỉnh. Ngày bình thường thì phủ trách chế biến dược dịch. Lây dính không ít hung thú chân huyết. Lưu lại nồng đậm hung khí. Cái này mấy ngụm đỉnh hung khí thật say đặc. Vừa nhiễm qua thái cổ di trùng huyết không bao lâu đi đại đỉnh bên trong hung khí căn bản không gạt được những người này. Trong lúc nhất thời, tử sơn thỏ mấy người cũng là ảo ảo ngưng thần cảm thụ được. À, chiếc đỉnh lớn này bên trong còn có một cỗ đặc biệt khí tức. Đó là cái gì tử sơn thỏ nhớ mày? Chiếc đỉnh lớn này bên trong hung khí mặc dù nồng đậm, nhưng yêu nguyên có một cỗ khí tức kỳ lạ tới chống lại. Tạo thành một cái vi diệu dung hợp Mà cỗ khí tức kia Hắn lại là chưa bao giờ cảm thù qua Há Đó là thánh dược chi lực Một bên tỷ thế hoa thuận miệng thì nói ra Người cái này nhóc con phụ thân hắn khẽ quát Thế nhưng là đã chậm bị nói ra Thánh dược chi lực tử sơn thọ bọn người là nghi ngờ Thánh dược bọn họ biết Thế nhưng là thánh dược khí tức tuyệt đối không có khả năng là như thế Há quên cái này muốn bảo mật, phải khiêm tốn. Tỷ thế hoa cái này mới tỉnh ngộ lại. Thánh dược chi lực sự tình. Thôn trưởng nói muốn bảo mật. Không thể để cho ngoại nhân biết. Dù sao thánh dược chi lực, so với thái cổ di hung chân huyết đều muốn quý giá hơn nhiều. Một khi bị ngoại nhân biết tất nhiên là họ sát thân. Tỷ thế hoa lời nói rơi vào tử sơn thỏ đám người trong tay thì là một phen khác cảnh tượng, tâm thần kinh hãi. Cái này tuyệt bức là ẩm thế đại tộc nha. Cái gì toan nghệ cái gì thánh dược chi lực, đều là giữ bí mật. Còn dám như thế trắng trở nói ra. Cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc nha. Sao cùng câu kia phải khiêm tốn. Đây là thực sự điểu thấp nha một đoàn người đều là tu luyện nhiều năm kẻ già đời. Tuy nhiên thạch thôn bên trong có cổ quái. Nhưng thời gian dần trôi qua mọi người cũng đều là tin tưởng. Tin tưởng nơi này chính là một cái ẩm thế đại tộc trong lúc nhất thời. Tử sơn thỏ bọn người đưa ra bái phòng thôn trưởng thỉnh cầu. Đáng tiếc. Thôn trưởng bởi vì thạch lâm hổ sớm đột phá đến hóa linh cảnh giới. Cảm nhận được áp lực. Cũng bế quan bất chợt tới phá đi. Tử sơn thỏ bọn người tự nhiên là không thấy được. Cái kia. Hài tử, không biết có thể hay không đi bái phòng phía dưới lão sư của ngươi thôn trưởng không thấy được. Bái phòng một chút vì kia thần bí cường giả. Cũng là có thể. Cái này sao tiểu thạch đầu ánh mắt không khỏi nhìn về phía dưới cây liễu. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát. Tiểu thạch đầu thì thu hồi ánh mắt. Lắc đầu. Không được. Lão sư nói hắn không muốn gặp các ngươi tử sơn thọ tuy nhiên tâm lý vốn là không có báo bao lớn hy vọng. Nhưng yêu nguyên cảm thấy một chút mất mát Bất quá Đúng lúc này tiểu thạch đầu lời nói xoay chuyển Lại là tiếp tục nói Có điều Lão sư nói Hôm nay các ngươi gặp được đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 411 Tiểu bất điểm xuất thủ thời gian một chút xíu trôi qua La phủ đại trạch Kim lang bộ lạc bọn người Tuy nhiên nhất thời bị thạch thôn giữ gì chi tượng mê hoặc Nhưng thông qua cùng thạch thôn người ở chung Cùng càng ngày càng nhiều manh mối Những thứ này đến từ đại bộ lạc người Cuối cùng ý thức được nhóm người mình nháo cái ô long Cái này căn bản không phải cái gì ẩn thế gia tục Trong tục ngoại trừ đám ghi hài đồng bên ngoài Còn lại người căn bản không có cường giả khí tức Mà về phần cửa thôn cây liễu cũng không phải cái gì theo thượng cổ truyền thừa thần linh Chính bọn hắn tài hoàng sợ chính mình, cho nên mới cảm thấy cái này thạch thôn là cái gì ẩn thế đại tục. Trong lúc nhất thời, tự nhận khám phá thạch thôn dù kế la phù đại trạch người bản tính lộ ra. Không còn có trước đó cẩn thận từng ly từng tí, khúm núm mà chính là xem thạch hảo bọn người như là con kiến hôi đồng giảng, vinh vang đắc ý. Bị nhị mãnh nhất quyền đánh bại giao bằng, một tay lấy ra sau lưng bảo cung thì hướng về nhị mãnh oanh sát mà đến. Có thể dám cùng ta tái chiến phát hiện mình bị một đám dế nhui treo đùa đánh bại. Giao bằng thì lửa giận trong lòng khó áp. Hắn cần tìm về mặt mũi. Từ đó chứng minh chính mình. Tới thì tới, sợ ngươi. Tầm tư. Đơn thuần nhị mãnh cũng là bị đối phương khí nổ cây sau hành động, lệnh hắn rất là tức giận. Lần này nhất định phải đem ngươi trong tay kia nện què trong miệng kêu gào Nhị mãnh quanh thân khí huyết phun trào Bàng bạc lực lượng ngưng tụ Nhất quyền lại lần nữa hướng về giao bằng đánh ra ngoài Cương phong gào thét Nhất quyền đánh ra có lực lượng kinh khủng bạo phát Sinh sinh đánh ra tiếng nổ đùng đoàn Nhị mãnh cẩn thận sau lưng tiểu thạch đầu bọn người mở miệng nhắc nhở đến Mà giờ khắc này nhị mãnh cảm thấy mình tất thắng không thể nghi ngờ. Xong lại lực lượng của mình so với đối phương cường. Hừ, muốn chết. Mắt thấy đối phương khinh địch. Giao bằng trong mắt có sát ý. Chính mình một cánh tay cũng là bị đối phương phế đi. Hắn muốn dùng đối phương máu hoàn lại. Cánh tay chấn động. Sau lưng mũi tên sắt bay ra. Thân thể nhất động. Chân trái nâng lên. Khoác lên bảo cung phía trên, tay trái bảo bối sáng lóng lánh, dựng cung bắn tên, một mạch mà thành hưu, một đảo hàn quang bay ra, phát ra tiếng ô ô, cường đại kình phong như vượt khóc đồng dạng, dép lạnh sắt trên tên, ẩm ẩm có bảo bối sáng lóng lánh, vô cùng sắc bén, không tốt bỗng nhiên đến mũi tên sắc khiến nhị mãnh giật mình. Không nghĩ tới đối phương lại có thể đánh ra dạng này nhất kích Khí tức tử vong nồng nặng tràn vào trong lòng Nhị mãnh cảm thấy thân thể khắp cả người phát lạnh Nguy cấp phía dưới Nhị mãnh biến huyền vì trưởng Thể nổi huyết nhục bên trong Trong suốt tinh quang chi lực không ngừng mà áp suốt điều động Hướng bàn tay chỗ hội tụ mà đi Hắn tuy nhiên kinh lịch cái kia tinh quang ao nước tẩy lễ thời gian dạy ngắn Nhưng ao nước lực lượng đã dung nhập vào tứ chi bách hài của hắn. gần cốt huyết nhục bên trong. Giờ phút này nguy cơ phía dưới thể nội tiềm năng bị điều động. Vậy mà thật đè ép ra một bộ phận tinh quang chi lực. Phanh mũi tên sắt sét lạnh. Trong nháy mắt xuất tại nhị mãnh trên bàn tay. Nhị mánh thân thể bỗng nhiên lùi lại. Cát bay đá chạy. Mặt đất nước ra một vết nước. Nhị mánh sau lưng tiểu thạch đầu mắt thấy đồng bọn thủ thương, một ngựa sông ra, đem nhị mãnh đón lấy. Hừ! Đây chính là kết cuộc khi đắc tội ta giao bằng thần sắc băng lánh tử đắc. Không có chút nào vì giết chết một người mà cảm thấy chút nào ái náy. Chỉ là ánh mắt xéo qua liếc về bốn phía người lúc. Hắn vẫn là ngây ngần cả người. Bởi vì bốn phía người ánh mắt đều là là quái gì nhìn chầm chầm thạch hảo bên kia. Giao bằng nghi ngờ nhìn thoáng qua Chỉ thấy cái kia coi là hẳn phải chết không nghi ngờ người Tuy nhiên lông tóc không tổn hao gì đứng lên Cái này Cái này sao có thể Ngươi làm sao có thể đỡ được chính mình nhất kích thế nhưng là đã vận dụng bảo thuật Đối phương sở trường trưởng đi đón Làm sao có thể không bị thương tổn Nhị mãnh, ngươi không sao chứ Tiểu thạc đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn chầm chầm nhị mãnh Vừa mới hắn nhìn rõ ràng. Cái kia mũi tên sắt thế nhưng là thực sự xuất tại nhị mãnh trên bàn tay. Làm sao lại không có việc gì ha ha. Ta không sao. Vừa mới não tử nóng lên. Cứ như vậy mù ngăn cản dưới. Không nghĩ tới thật có hiệu quả. Trốn qua một kiếp, nhị mãnh cười to đối với tiểu thạc đầu bọn người giải thích tình cảnh vừa nãy. Ngay tại hắn cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Cái kia hội tụ trong suốt ánh sáng Đem bàn tay của hắn bao vây lấy Mũi tên sắt bắn tải huyền trên ánh sáng Giống như bắn tải trên miếng sắt đồng dạng Nhị mãnh chỉ là cảm nhận được sức mạnh của mũi tên Nhưng tay cầm lại là một chút sự tình đều không có Là Trần Đại Thúc Thánh Dược Chi Lực Bì Hầu Nghĩ đi nghĩ lại Chỉ có thể về cứu đến ao trên nước Dù sao cái kia trong suốt ánh sáng Cũng là ao nước thánh dược chi lực. Chỉ là vì sao cho tới bây giờ không có nghe lâm hổ thúc bọn họ nói qua cái này trước mặt kệ nhị mãnh không có việc gì. Tiểu thạch đầu bọn người tuy nhiên thở dài một hơi. Nhưng giao bằng hành động. Vẫn là để bọn họ phấn nộ. Bọn họ tuy nhiên tiểu thế nhưng là có phải hay không giết người bọn họ vẫn là thấy được. Nhị mãnh cùng ngươi không oán không cửu. Vì sao muốn giết hắn tiểu thạch đầu một bước đứng ra. Đại con mắt trợn tròn Trực tiếp đối với dao bằng chất vấn Hừ Con hiến hôi thôi Dết cũng liền dết chính mình nhất kích lại bị người cản lại giao bằng cảm giác đến mặt của mình đã bị mất hết Cái này nho nhỏ hoang giá chi địa Mấy cái tiểu hài tử Dựa vào cái gì cùng hắn so con hiến hôi nên có con hiến hôi dáng vẻ Bị hắn giấm tại lòng bàn chân mới là ngươi Tiểu thạc đầu tức thì nóng giận chuẩn bị xuất thủ thật tốt giáo hớn hắn một phen. Nhưng là bị sau lưng nhị mãnh ngăn trở. Để cho ta tới. Ta muốn đích thân giáo hớn hắn nhị mãnh trong mắt cũng là có một tia hung ý. Đến cùng là trong núi lớn hài tử. Tuy nhiên thuần phát. Nhưng không có nghĩa là không có hung tính. Giao bằng sở tác sở vi cũng là đồng dạng chọc giận nhị mãnh Hưu. Dưới chân đột nhiên một bước. Mặt đất xuất hiện một vết nước. Nhị mánh bóng người chia làm như lưu quang nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến giao bằng mà đi. Khí thế tăng lên tới cực hạn, tay phải nắm tay, trước đó chớp đồng huyền quang lại lần nữa ngưng tụ tại nhất quyền phía trên. Cuồng phong gào thép quyền chưa ra thì đã có khí tức kinh khủng tập trung vào giao bằng. Không tốt nhị mãnh tức giận trong nháy mắt. Một bên đại bộ lạc người thì chú ý tới nguy hiểm. Trong đó La phù đại trạc trung niên nam tử càng là trực tiếp xuất thủ, hưu, ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm. Tiểu thạc đầu thân thể nhất động, trực tiếp ngăn tại hắn trước người, nắm tay phải nhất quyền dẫn đầu đánh ra. Muốn chết chỉ là một đứa bé con thế mà cũng dám ra tay với hắn, không biết sống chết. Quanh một trường vỗ ra, nhìn lấy đối công mà đến tiểu bất điểm trung niên nam tử không chút nào từng lưu thủ. Dám ngăn trở hắn con kiến hôi. Đập chết liền tốt âm nhất quyền đối lên nhất trường. Trong lúc nhất thời. Cuồng phong đột khởi. Cát bay đá chạy. Bụi mù đầy trời. Mặt đất đung đưa kịch liệt lấy. Từng đảo từng đảo tính mịt vết nứt xuất hiện. Thanh thế to lớn. Lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào bốn phía. Đến tại trong bụi mù. Liền bị một cỗ vô hình năng lượng xóa đi. Trong bụi mù. Trung niên nam tử bóng người từ đó bay ngược mà đi. Bóng người trên không trung lui lại mấy bước. Một mặt kinh hãi nhìn phía dưới. Hoàng hốt ngạc nhiên. Nhưng qua trong giây lát lại là lửa giận ngút trời. Hắn đường đường một cách đại bộ lạc cường giả. Lại bị cách hài đồng đánh lui ta muốn ngươi chết đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 412. Hắn không chết được thử tiểu thạch đầu không sợ chút nào. Thể nổi khí huyết phun trào. Quanh thân trong suốt ánh sáng lan tràn ra. Trong suốt như ngọc đồng dạng. Chiếu sáng dạng rỡ Mau nhìn đây là cái gì bảo thuật, thật xinh đẹp nha. Tiểu thạch đầu vốn là đáng yêu. Giờ phút này dẫn động thể nổi khí huyết chi lực. Vô tận huy hoàng theo máu thịt bên trong bảo phát. Đem chiếu giỏi thành cái người ngọc đồng dạng. Vân thiên cung hai cái tiểu nữ hài trực tiếp lên tiếng kinh hô trong ánh mắt đối với lão giả bên cạnh hỏi. Chỉ thấy lão giả cầm trong tay một cái tuyết vũ. Thần sắc có ngưng trọng. Chào mày. Suy tư nửa ngày. Vẫn lắc đầu một cái. Nhìn không ra vẫn là an tâm nhiên lặng chờ cho thỏa đáng. Lão giả trong lúc nhất thời tâm lý có một chút bất an. Cái này kỳ quái bảo thuật. Xem ra uy lực kinh người. Liền xem như so với những cái kia thái cổ di trùng bảo thuật Đoán chừng cũng không thua bao nhiêu Một cái thôn xóm nhỏ có thể nắm giữ một cái thế là tốt rồi Chẳng lẽ còn có thể lại nắm giữ một cái đạt được một lần toan nghê nhục thể có thể nói là vận khí tốt Thế nhưng là lại đến đến một lần còn lại thái cổ di chủng nhục thể Lại đạt được một lần bảo thuật Cái này có thể cũng không phải là vận khí có thể nói qua Hiển nhiên Lão giả đã đem giờ phút này tiểu thạch đầu thi triển ra chiêu thức định nghĩa vì bảo thuật A Không đúng Hắn một đứa bé con làm sao có thể chống đỡ được bị tiểu thạch đầu cái này bảo thuật che khuất mắt Cho tới giờ khắc này lão giả mới phản ứng được Đối phương bất quá một cách bú sữa mẹ hoa hoa 4 tuổi cũng chưa tới Làm sao có thể ngăn cản phía dưới vừa mới nhất kích Có ta ở đây, ngươi khác muốn đi qua Tiểu thạch đầu một bước cũng không nhường, ngăn tại trung niên nam từ trước người. Ẩm sau lưng một tiếng vang thật lớn. Ngay tại tiểu thạch đầu ngăn trở la phù đại trạch trung niên nam từ thời điểm. Nhị mãnh thiết quyền đã nhất quyền đập vào dao bằng trên cánh tay trái. Lực lượng kinh khủng bảo phát trực tiếp xé sách dao bằng cánh tay trái, mặc dù toàn lực ngăn cản cũng là không địch lại. a thay liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên, dao bằng trong miệng thổ huyết. Bóng người ngã nhào trên đất thống khổ kêu thảm Hừ Cho ngươi chút giáo hấn Nhìn ngươi lần sau có dám hay không Lại giết người nhỉ mãnh cuối cùng chưa từng giết người Liền cây hung thú đều chưa từng giết Giờ phút này nhất kích lại vỡ vụn dao bằng cánh tay trái Không khỏi có chút buông lòng cảnh giác Chết đi cho ta dao bằng phấn nộ Hắn la phù đại trạch thiên tài Chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy Hai cánh tay hắn bị phế, đã tàn phế, trong tuyệt vọng, hắn có chỉ có điên cuồng Trong miệng cắn mũi tên sắt, một cây lao xuống trực tiếp đem mũi tên sắt đâm vào nhị mãnh thể nội. Hoảng hốt phía dưới nhị mãnh còn không có lấy lại tinh thần, liền đa thân thể bị đâm thân thể bay ngược mà đi. Nhị mãnh thạch mãnh từng tiếng tiếng kinh hô. Tiểu thạch đầu dưới chân nhất động liền chuẩn bị đi qua. Nhưng là bị trung niên nam tử dây dưa kéo lại. Muốn đi ánh mắt băng lãnh. Trung niên nam tử không có chút nào lại nhìn giao bằng liếc một chút. Hắn giờ phút này. Chỉ muốn đem trước mắt tiểu hài tử cho diệt sát. Vô luận là tìm về mặt mũi cũng tốt. Vẫn là e ngại cũng tốt. Dù sao hôm nay hắn nhất định phải giết thạc hảo. Một cái bú sữa mẹ hoa hoa thế mà tiếp nhận hắn nhất trường. Đây là cái gì dạng thực lực động thiên vẫn là đã hóa linh. Trung niên nam tử không dám suy nghĩ. Cũng không muốn đi tin tưởng. Chỉ là một cách mãng hoang chi địa, làm sao có thể lại bốn tuổi đồng thiên cảnh cường giả. Phải biết như vậy thực lực, liền xem. Như tại la phù đại trạch cũng là không nhiều. Như vậy tuyệt thế thiên tài, như là đã trở mặt, lại là tuyệt đối không thể lưu lại. Các ngươi là người xấu nhỉ mãnh thổ thương bay ngược. Tiểu thạch đầu tức dẫn quát nói. Nhất quyền lại là đánh ra. Một ngàn cân cử lực tại trong suốt ánh sáng dưới. Lại lần nữa bão tăng. Quyền gió gào thét cương phong quét càng kinh khủng chính là tinh quang chi lực đem uy lực tăng lên vô số lần. Nhất quyền đánh ra. Thanh thế to lớn. Cát bay đá chạy. Bụi mù tràn ngập. Vô số cường giả ào ào sợ hãi lui lại mấy phần. Chỉ có là phù đại trạch trung niên nam tử thần sắc khó coi. Một trưởng vỗ ra. Kinh khủng bàn tay to già thiên tế nhật, theo cao đoan tầng mây rơi xuống, giống như một tòa núi cao đồng dạng, đem chọn cái thạch thôn đều diệt sát. Hiển nhiên, hắn đã vận dụng toàn lực, không muốn lại tiếp tục sông dài. Trước mắt 4 tuổi 2 đồng, bất quá là lực lượng khủng bố, mà lại hắn đặc biệt bảo thuật càng đem lực lượng của hắn tăng lên tới một cái cực đoan kinh khủng tình trạng. Dạng này mới khiến cho hắn đỡ được chính mình nhất trưởng cũng để cho mình ăn thiệt ngầm Nhưng giờ phút này hắn lại là tuyệt đối sẽ không lại cùng đối phương cứng đối cứng Người nào dám làm tổn thương ta thạch thôn người gầm lên giận dữ âm thanh theo mọi người sau lưng trong rừng rậm truyền ra Sau đó chỉ thấy một đảo thân ảnh khôi ngô trong nháy mắt cực nhanh mà đi Khôi ngô bóng người đầu vai gánh lấy một con hung thú thi thể Trong tay cầm một thanh ngăm đen trường mâu. Trên đó chảy xuống giọt giọt máu tươi. Một chút hung khí tràn ngập, phá. Khôi ngô đại hán chính là thạch thôn đi săn đội thạch lâm hổ. Cũng là thạch thôn tu vi mạnh nhất người. Ra ngoài vừa mới săn giết một con hung thú. Vừa về đến, liền thấy nhị mãnh bị người kích thương. giận không nhìn nổi hắn trực tiếp toàn lực ném một cách trong tay trường mâu. Trên đỉnh đầu. Bàng bạc khí huyết linh lực phóng lên tận trời Từng đảo từng đảo Minh Văn trôi nổi mà ra Quấn quanh ở trường mâu phía trên Lấm ta lấm tấm Minh Văn ngưng tụ trường mâu giống như chia làm hình thành đồng dạng Tại bầu trời xẹt qua, sáng trói lúc Phanh trường mâu bắn tải cử trên lòng bàn tay Trung niên nam tử đánh ra cử trưởng trong nháy mắt phá vỡ đi ra Trong lúc nhất thời thiên địa vang rền Vô số người chỉ cảm thấy bên tai ong ong Trong suốt điểm sao rơi xuống thạch lâm hổ bước ra một bước, phải lật tay một cái, đem trường mâu tiếp vào trong tay. Quanh thân trong suốt sáng long lanh. Bảo quang nở rộ. Thể nội đồng thiên câu thông lấy ngoài giới linh khí. Trên vai gánh lấy hung thú thi thể. Càng lộ vẻ mấy phần sát khí. Hóa linh cảnh người này là hóa linh cảnh cường giả thạch lâm hổ xuất hiện. Khiến lôi tục. Tử sơn thỏ bọn người có chút giật mình. Tuy nhiên hóa linh cảnh đối với bọn hắn những thế lực này mà nói, không phải mạnh nhất. Nhưng cũng là một phương cường giả. Có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn lấy la phù đại trạc trung niên nam tử lộ ra một tia ngoạn vị nộ cười. Hậu thiên tu vi cũng bất quá hóa linh đỉnh phong thôi. Đối lên đồng giảng hóa linh cảnh tồn tại. Ai thắng ai thua. Vậy liền không xác định. Nhị mánh làm sao vậy Các ngươi không có sao chứ Án mắt xéo qua liếc qua sau lưng Mắt thấy nhị mãnh ngã xuống đất Bụng có một cái xuyên qua mũi tên Máu tươi không ngừng mà sa sút Không khỏi có chút suốt ruột Nhưng hắn lại là lại không thể rời đi Bởi vì trước mắt người này cho hắn rất lớn áp lực Nhị mãnh Ngươi thế nào Ngươi chờ Ta cách này đi tìm lão sư Có thạch lâm hồ trở về Tiểu thạch đầu cũng buông lòng xuống. Nhìn thoáng qua nhị mãnh thương thế Trực tiếp hướng về trần tiểu minh phương hướng chạy tới. Lão sư, nhị mãnh sắp không được, ngươi mau cấu hắn đi. Thạch hảo cái này đột nhiên cử động, khiến tại chỗ đại bộ lạc người ào ào xứng sờ. Đồng bạn của mình đều sắp chết. Người này còn đối với không khí hô hoán đâu chỉ có vân thiên cung lão giả tâm thần máy động. Bất an càng phát nồng nặng lên. Thạch Lâm Hổ xuất hiện càng phát nói rõ cái thôn này có vấn đề. Một cái mãng hoang thôn xóm nhỏ, làm sao có thể sẽ có hóa linh cảnh cường giả. Lão sư, ngươi nhanh mau cứu nhị mãnh đi. Mang theo vài phần giọng nức nở âm thanh quanh quẩn. Một mực không có một ai dưới cây liễu. Một tiếng bình tĩnh thanh âm đàm thoải lan truyền ra. Yên tấm, có ta ở đây. Hắn không chết được đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 413 tử sơn thỏ đám người phán đoán yên tâm. Có ta ở đây. Hắn không chết được bình tĩnh lời nói theo không có một ai dưới cây liễu lan truyền ra. Trong lúc nhất thời. Một cố âm lánh khí tức theo tử sơn thỏ đám người lòng bàn chân dối tuôn ra mà lên. Thử dị cực độ thử dị cái kia dưới cây liễu rõ ràng không có một ai tại sao lại có âm thanh phát ra. Cơ hồ trong lòng của mỗi người trong nháy mắt cũng là máy động. Minh bạc cái này thạch thôn người. Từ đầu đến cuối đều không có nói sai. Cái kia dưới cây liễu. Thật sự có người. Mà lại là một vị cực độ kinh khủng cường giả ầm ầm đất bằng một tiếng sấm sét Trong chút lát. Chỉ thấy dưới cây liễu. Không gian vạn vẹo. Vô tận quang huy chiếu giỏi mà ra. Một tầng kim sắc quang mang trong khoảnh khắc bao phủ lại thạch thôn, đem chọn cây thạch thôn ngăn cách tại một thế giới khác ở giữa. Vô tận tinh quang theo dưới cây liễu nở rộ mà ra, giống như từng viên sáng chói tinh thần, dày đặc tại bên trong thiên địa. Tử sơn thọ. Giao bằng bọn người đều tâm thần thất thủ. Ánh mắt mê ly. Bị cái này quần tinh sáng trói một màn hấp dẫn mà đi. quanh tinh quang hội tụ. tu tập một chút sau bỗng nhiên nổ tung. Một vệt quang huy ngang vùng, dường như tinh không sơ khai đồng dạng, quang huy lập lòe. An Uỷ đồng lên thủ thương Nhị Mãnh thân thể, điểm điểm tinh quang tại Nhị Mãnh thân thể bên trong lan tràn ra, cùng quang huy hô ứng lẫn nhau. Khí tức thần thánh bao phủ Nhị Mãnh, quang huy hóa thành một đoàn nhu hòa khí tức hóa tan vào Nhị Mãnh thể nội. Trong lúc nhất thời, Nhị Mãnh thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong suốt như ngọc xương cốt Mỗi một tấc máu thịt đều tràn đầy Trong suốt tinh quang tản ra khí tức thần thánh Vết thương đã sớm khỏi hẳn Nhưng quang huy vẫn không có tiêu tán Ngược lại là tại nhị mánh trên trán của ngưng tụ Tạo thành một cái tinh thần ấm ký ấm ký huy hoàng chi Uy không lường được Phiến thiên địa này tư không dường như không thể thừa nhận này trọng Tư không vặn vẹo phía dưới Nổ bắn ra vô tận thần quang Quang mang một chút xíu nổi liếm như một, nhị mãnh thân thể chậm rãi trôi nổi mà xuống, lâm vào ngọt ngào ngủ say bên trong. Cái này, cái này nhị mãnh hắn đây là ăn thánh dược rồi làm sao khủng bố như vậy bị hầu bọn người đều kinh hãi. Trần Tiểu Minh xuất thủ. Nhị mãnh thương thế khỏi hẳn. Bọn họ có thể lý giải. Nhưng người nào có thể nói cho bọn hắn. Nhị mánh tuần này thân tản ra thần quang là chuyện gì xảy ra đồng thời Không ngừng bị hầu bọn người sợ ngây người Thì liền tử sơn thỏ những thứ này đại bộ lạc người cũng sợ ngây người Đó là thượng giới thần linh khí tức sao vẹn vẹn cách viên kia tinh thần ấm ký Thì khiến trong lòng bọn họ sinh ra tuyệt vọng đây là ẩm thế đại tục Trong tục có lưu thượng cổ thần linh ung ủ Nguyên bản còn hung hăng càn quấy dao bằng Giờ phút này ngây ra như phóng Hắn biết hắn chọc đại phiền toái Phiền phức lớn đến liền xem như la phù đại trạch cũng sẽ không chút do dự bỏ qua chính mình Chọc tới loại này nắm giữ thượng cổ thần linh ẩn thế đại tục chỉ có một con đường chết Làm không tốt thì liền la phù đại trạch đều muốn cùng một chỗ phai mờ Hắn đã vô sự các ngươi tự Khù khù khù Các ngươi thối lui đi Tư vu mở mịt thanh âm đàm thoại nhàn nhạt lan truyền ra. Chỉ là lời nói chưa nói xong. Bỗng nhiên vài tiếng hư nhược tiếng ho khan phá vỡ tính mịch bầu không khí. Ban đầu vốn đã tuyệt vọng tử sơn thỏ cùng la phù đại trạch trung niên nam tử bọn người. Đều là hai mắt tỏa sáng. Càng là đôi mắt chỗ sâu đảo qua một tia tham lam. Bất quá những người này ẩm tàng đều rất tốt cũng không có lập tức bại lộ mà ra. Cái này thạch thôn thần linh thế mà không có xuất thủ đem bọn hắn diệt sát. Cái này là vì sao lại thêm vừa mới đối phương suy hiếu tiếng ho khan. Chẳng lẽ. Cái này thạch thôn thượng cổ thần linh thủ trọng thương trước đó xuất thủ tuy nhiên khí tức khủng bố. Nhưng thực tế lực lượng lại là cũng không có bao nhiêu. Ánh mắt nhìn khôi phục như thường nhị mãnh ngoại trừ trên trán tinh thần ấm ký khí tức khủng bố bên ngoài. Cũng không có biến hóa lớn. Trung niên nam tử quay đầu cùng tử sơn thỏ bọn người liếc nhau một cái đều là là nghĩ đến cùng một chỗ đi. Cách này thạc thôn thượng cổ thần linh đang tu dưỡng bên trong. Trước đó bất quá là phô trương thanh thế mấy người đối mắt nhìn nhau lấy. Nội tâm tham lam không khỏi bay lên. Một cách bị thì trọng thương thần linh. Lực lượng chống sống. Hào nhoáng bên ngoài đây chính là hiếm thấy một cái cơ hội nếu như có thể thừa cơ chém xếp cái này thượng cổ thần linh. Như vậy bọn họ đem cấp tốt quật khởi. Thế bất khả kháng bất quá mấy người tuy nhiên tham lam. Nhưng giờ phút này yêu nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây bất quá là suy đoán của bọn hắn thôi. Bọn họ không dám mạo hiểm. Là phù đại trạc trung niên nam tử. Trong ánh mắt ló lên một tia ngoan ý. Đối với sau lưng dao bằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dun lẩy bầy thấp hỏm lo âu bên trong dao bằng đạt được ánh mắt ra hiệu, lập tức thì phủ. Đây là ý gì đối phương đều có kinh khủng như vậy cường giả. Còn gọi mình nhường dao bằng còn không biết xuất thủ Trần Tiểu Minh cảnh giới khủng bố đến mức nào. Nhưng thúc thúc của mình thế mà để cho mình tiếp tục xuất thủ. Hắn giờ phút này hoàn toàn không biết mình đã bị xem như thăm dò Trần Tiểu Minh công cụ. Đối với trung niên nam tử mà nói. Giao bằng bị thương nặng thạch thôn người Như đối phương thần linh không tổn hao gì Như vậy hắn chỉ có thể gãy đuôi cầu sinh Giao bằng khẳng định chết đã như vậy Sao không trước khi chết sử dụng một phen Đáng chết các ngươi ai dám cùng ngươi ta tiếp tục nhất chiến đạt được trung niên nam tử mệnh lệnh bắt buộc Giao bằng Không dám chống lại Nhưng đối phương cường giả xuất thủ thật là làm hắn hoàng sợ Hừ để cho ta tới Mắt thấy đối phương khiêu khích, nhị mãnh vẫn còn ngủ say bên trong, bì hầu dẫn không nhìn được trước. Chính mình tiểu đồng bọn bị thương tổn. hắn tuyệt đối không sợ bóng người nhất đồng. Chính mình bàng bạc lực lượng bảo phát. vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Đã sống như mũi tên. Xông về giao bằng. Âm nhất quyền đánh ra. mình phát không thực. Nhưng lực lượng kinh khủng bạo phát. Thổi lên cương phong gần như phong tỏa giao bằng đường lui thạc thôn một đám tiểu hài tử bên trong tiểu bất điểm thực lực là mạnh nhất Mà tiếp theo cũng là bì hầu Bì hầu nhìn như nghịch ngợm Nhưng ngày thường tẩy lễ lại là kiên trì dài nhất Cho nên Hai cánh tay của hắn chi lực Đã sắp đột phá vạn cân Giao bằng nào biết được cái này Coi là đối phương cùng nhị mãnh không sai biệt nhiều trực tiếp tiếp đi lên Bóng người giống như đạn pháo chúng đích đồng dạng. Trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Trong miệng đấm máu. Bàng bạc lực lượng thẩm thấu đến thể nội. Giao bằng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cát bay đá chạy bụi mù tràn ngập thanh thế to lớn từng đảo từng đảo vết sách kéo dài. Giao bằng thân thể bay thẳng đến ra mấy cái khoảng trăm thước mới đập trên mặt đất ngừng lại. Tử sơn thỏ bọn người kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này có chút khó có thể kịp phản ứng. Lại một thiên tài càng là nhất quyền liền đem giao bằng phế đi ẩn thế đại tục. Quả nhiên lời hải nha trong lòng mọi người cảm thán. Nhưng lại lòng còn sợ hãi. Hối hận không thôi. Vốn là có thể cùng bực này đại tục giao hảo. Đáng tiếc. Toàn bộ đều bị hủy la phù đại trạch trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc. Chưa từng chút nào thấy lại giao bằng liếc một chút, đến mức hắn sống hay chết. Giờ phút này đã không trọng yếu. Hắn tính mạng của mình đều không nhất định có thể còn sống ra ngoài, ai sẽ việc khác người. Suy tư thật lâu, trung niên nam tử cùng tử sơn thỏ bọn người liếc nhau một cái, có quyết đoán. Cầu phú quý trong nguy hiểm gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Động thủ đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 414 cơ duyên các ngươi có muốn không đồng thủ chợt quát một tiếng. La phủ đại trạc trung niên nam tử dẫn đồng thủ trước. Một trường vỗ ra. Nóng rực thần quang Bạo phát. Bảo quang thông thiên thời khắc. Một đầu dài ước chừng 100 m lớn lên giao hiện lên. giao thân lóe ra sáng chói quang huy. Một cố to lớn uy áp bao phủ thiên địa. Trong lúc nhất thời. Trung miền nam tử toàn lực xuất thủ, hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi triển lộ mà ra, giao long bay lượn cửu thiên, khí thế rộng rãi, vô tận uy áp ức hiếp mà xuống, hướng về dưới cây liếu đánh qua. Ai rằng giặc thở dài, tư vô mờ mịt, dường như đến từ một thế giới khác đồng dạng. 100m giao long đáp xuống, loạn động cuồng phong gào thét, bầu trời biến sắc Nhưng ở thở dài một tiếng về sau Đều tan thành mây khói Cách này, cách này Trung niên nam tử hoảng sợ Kinh khủng nhất là Thân thể của mình đang thở dài âm thanh dưới Cũng là một chút xíu hóa thành linh quang Tiêu tán ở giữa không chung Trung niên nam tử toàn lực vận chuyển thể nổi bảo thuật Lại là không làm nên chuyện gì Căn bản không có cách nào ngăn cản nửa phần Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tiêu tán. Không. Không cam lòng tiếng hò hét dưới. Trung niên nam tử bóng người hóa thành hư vô Một chút xíu linh quang từ trên bầu trời bay xuống. Theo gió mà đi. Cùm ụt. Yên tĩnh, hoàn toàn tính mịch Không người dám lên tiếng đều là hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Nhất là tử sơn thọ bọn người. Càng là cảm thấy rét lạnh tử khí tràn vào trong lòng. Thân thể cứng ngắt. Không cách nào động đẩy nửa phần Chúng ta không có ý mạo phạm thần linh Còn mời thần linh tha thứ tử sơn thọ trước hết kịp phản ứng Vội vàng hướng lấy dưới cây liễu cầu xin tha thứ Là phủ đại trạc người chết đi Mới giống như sấm sét đem bọn hắn bừng tỉnh Mặc dù thần linh suy hiếu Cũng không phải phạm nhân có thể mơ ước hừ Người đời hôm nay đều muốn Khủ khủ khủ Lời nói lạnh như băng âm thanh truyền ra Sau đó lại là thư nhược tiếng ho khan. Chỉ là lần này tử sơn thỏ bọn người nhưng cũng không dám đồng thủ nữa. Trong lúc nhất thời. Dừng lại thật lâu. Ngay tại tử sơn thỏ bọn người thấp thỏm lo âu thời điểm. Dưới cây liễu. Thư nhược thanh âm chuyển ra. Người đời đi thôi lời đơn giản ngữ. Lại là giống như thẩm phán đồng giảng. Tử sơn thỏ bọn người hung hăng thở dài một hơi. Con mắt nhìn liếc một chút. Vội vàng nói thi lễ, sau đó lập tức phi tốt rời đi. Dù cho là vân thiên cung lão giả, cũng là không dám lưu thêm, mang theo hai nữ hài quay người rời đi. Trong lúc nhất thời thạc thôn bên ngoài, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiểu thạc đầu các loại hài đồng nhìn lấy chạy thật nhanh từ sơn thỏ bọn người, không khỏi cười vui vẻ. Mà chỉ có thạc thôn bên trong lão giả, thì là muốn nói lại thôi, sắc mặt có mấy phần ngưng trọng. Đây chính là thả hổ về rừng nha bất quá lại nhìn thấy dưới cây liễu trần tiểu minh lúc. Bọn họ vẫn là buông lòng xuống. Tiểu thạch đầu đến đây đi. Dưới cây liễu trần tiểu minh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu thạch đầu, nhị mãnh bọn người. Thời khắc này nhị mãnh đã chậm rãi vừa tỉnh lại còn không có làm rõ ràng tình huống, vững vững hồ hồ. Nhị mãnh bị hầu tỷ thế hoa, các ngươi ba cái cũng cùng nhau tới đây đi. Nhìn lấy tiểu thạc đầu bên cạnh ba người, Trần Tiểu Minh mở miệng điểm ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, là gọi chúng ta sao bị hầu bọn người sưởng sốt một chút. Trần Tiểu Minh tuy nhiên tại thạc trong thôn, nhưng là có thể cùng hắn tiếp xúc cũng không có nhiều người. Ngoại trừ tiểu thạc đầu bên ngoài cũng liền thôn trưởng có thể tiếp xúc với hắn. Bị hầu những thiếu niên này, khi còn bé liền bị cảnh cáo. Muốn đối Trần Tiểu Minh biểu thì tôn kính. Cho nên đều không sao cả tới gần qua. Nhanh đi, ngươi cách nhóc con. Bì hầu ba hắn sắc mặt vui vẻ, nhìn lấy chính mình quay cuồng bên trong hài tử, một bàn tay vỗ ra. Trần Tiểu Minh tải thạch trong thôn thế nhưng là thần linh đồng dạng tồn tại. Vô luận là Tiểu Thạch đầu, vẫn là Thạch lâm hổ những cái kia đi săn đội người. Bọn họ có thể có hiện tại thực lực thế này, cách nào dựa vào là không phải Trần Tiểu Minh trợ giúp. Cho nên, giờ phút này Trần Tiểu Minh gọi chính mình hoa hoa đi qua. Đây rõ ràng là nhìn chúng chính mình hoa hoa Đây chính là cơ duyên to lớn. Đau điểm nhẹ. Bì hầu bị đau quay đầu nhéo nhéo miệng, sau đó nhìn lấy bên cạnh Tiểu thạc đầu, vẫn là cung kính đi theo. Đồng dạng, nhị mãnh cùng tỷ thế hoa cũng là rất là khẩn trương. Bọn họ tuy nhiên tiểu, nhưng trong nội tâm đối với Trần Tiểu Minh, vẫn là có mấy phần kính ấy. Bì hầu ca, không cần sợ, lão sư người rất tốt. Đi tại phía trước tiểu thạch đầu hấu hào an ủi một câu. Nhìn lấy so chịu chính mình đại nhân đánh còn muốn é ngại bì hầu. Không khỏi có chút buồn cười. cây giám, ta không phải sợ. Ta đây là kích động bị tiểu bất điểm nói toạt ra. Bì hầu hơi đỏ mặt. Trong miệng ngụy biện lấy. Tiểu bất điểm nín cười cũng không nói ra. Nhúng nhảy một cái hướng đi dưới cây liễu. Hơ. Dưới cây liễu. Trần tiểu minh vung tay lên. Một phương ao nước xuất hiện. Chớp đồng lên vô tận kinh quang. Chiếu sáng rạng rỡ. Lão sư. Tiểu bất điểm đến. Cung kính nói một tiếng. Khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn lấy trước người mình lớn gấp đôi ao nước Có chút nghi hoạ U Vinh Quy Quy Mơ Từ hôm nay trở đi Người cùng nhị mãnh cùng một chỗ tiến vào ao nước này bên trong tẩy lễ Trần Tiểu Minh mắt sáng như đuốc Nhìn chăm chú lên Tiểu thạc đầu một bên nhị mãnh Cái sau giờ phút này không núm Không rõ ràng cho lắm Trước đó ra tay cứu chỉ đối phương thời điểm Trần Tiểu Minh Thuận mang cho đối phương một chút phúc lợi. Sử dụng theo giả thiên vị diện thu thập mà đến mạng thiên tinh thần chi lực. Cho nhị mãnh tới cái dịch cân tẩy tủy. Thoát thai hoán cốt. Mạng thiên tinh thần chi lực một lần nữa tạo nên nhị mãnh huyết mạch cùng thể chất. Đem nhị mãnh sinh sinh theo một giới phàm thể. Tăng lên tới tinh thần thể cấp độ. Trừ cách đó ra. Càng là ở trong cơ thể hắn lưu lại một cái tinh thần hợp đảo thiên chủng. Trợ giúp hắn càng nhanh chóng hơn tu luyện tinh thần thể. Cho nên thời khắc này nhị mãnh đơn thuần thể chất phía trên đã vượt qua hiện tại tiểu thạch đầu. Đi vào đi. Tay phải vung lên tiểu thạch đầu hai người thân thể trong nháy mắt rơi vào trong nước. a Phải chết! Phải chết! À! Làm sao đã hết đau? Ngược lại thư thái như vậy một vào trong nước. Nhị mãnh thì nhất thời kêu lên sợ hãi Chỉ là vừa hô hai tiếng liền phát hiện thế mà không đau Phải biết trước đó tiếp nhận cái kia pha loãng không biết bao nhiêu lần ao nước tẩy lễ lúc Hắn nhưng là đều là đau đớn khó nhịn Cái này không có pha loáng ao nước Làm sao lại không có cảm giác Nhị mánh nghi hoặc ở giữa Chú ý tới mọi người nhìn chăm chú tới ánh mắt Không khỏi gãi đầu một cái Ánh sao đầy trời chi lực quanh quẩn, nhị mãnh quanh thân trong suốt ánh sáng chớp động, huyết nhục cùng cốt cách còn như tinh thần tạo thành đồng dạng, hấp thu trong nước hồ năng lượng. Trong lúc nhất thời, vô số người nhìn lấy tình cảnh này, ào ào hâm mộ, biết đây là Trần Tiểu Minh xuất thủ, nhị mãnh gặp may, nhất là nhị mãnh cha hắn Giờ phút này cười giống như một đóa hoa đồng dạng, ngây ngốc xứng sờ ngay tại chỗ. Ao nước bên trong. Tiểu thạch đầu đơn thuần nhiều. Hắn nhìn đến nhị mánh cũng có thể hấp thu trong nước hồ năng lượng. Nghĩ nhiều nhất là. Về sau có người có thể cùng hắn cùng nhau. Không khỏi tiểu thạch đầu càng là chậm lại tốc độ hấp thu, đem càng nhiều năng lượng để lại cho nhị mánh hấp thu. Trần Tiểu Minh nhìn lấy tình cảnh này, cười khẽ lắc đầu tâm lý có một tia an ủi. Ánh mắt trầm rãi di động, nhìn đứng ở ao nước một bên hâm mộ bì hầu tỷ thế hoa hai người, trầm rãi mở miệng. Ta có vô thượng cơ duyên. Các ngươi muốn không đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 415 thạch thôn 4 yên tĩnh im ứng. Trong lúc nhất thời thạch thôn bên trong, theo Trần Tiểu Minh lời nói, vô số người ngừng lại cố ý. Nhìn chăm chú lên bì hầu cùng tỷ thế hoa hai người. Thạch thôn thôn trưởng chẳng biết lúc nào đến, giờ phút này hiện tại thạch lâm hổ một bên kích động. Nhìn hai cái hoa hoa, hẳn không thể giúp hai người bọn họ đáp ứng. chúng ta nguyện ý bì hầu cùng tỷ thế hoa liếc nhau, cũng không quay đầu lại nhẹ gật đầu. Có chỗ tốt không muốn. Ấm đại người nói. Cái kia chính là chày gỗ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cơ duyên nương theo lấy nguy cơ. Các ngươi đem về kinh lịch trước nay chưa có nguy hiểm. Thậm chí có khả năng sẽ chết. Trần Tiểu Minh trầm ngâm dưới, ánh mắt ngưng trọng lên, trong đôi mắt lóe ra rung động lòng người hàn mang, nhìn thẳng hai người. Dạng này. Các ngươi còn nguyện ý sao thanh âm đàm thoại nghiêm túc mấy phần. Nhưng Trần Tiểu Minh vẫn không có cho càng nhiều ác bách. Đối phương bất quá hai đứa bé, thật dùng chèn ép phương thức, đoán chừng hai đứa bé căn bản không chịu nổi. Bọn họ không phải thiên tài, cũng không phải nhân vật chính, cũng không có nhân vật chính như vậy tâm tính. Trần Tiểu Minh yêu cầu không cao. Có thể tại thạch hảo trưởng thành lộ trình bên trong. Làm bạn hắn đoạn đường là đủ rồi hoang thiên đế cả đời quá khổ. Thủy chung một người. Trần Tiểu Minh không nguyện ý nhìn đến dạng này một màn. Cho nên mới giúp nhị mãnh tẩy tinh phạt tủy. Thoát thai hoán cốt. Vì chính là cái này. Ngạch. Bì hầu cùng tỷ thế hoa hai người trần chờ Cơ duyên nguy hiểm như vậy sao sẽ chết len lén nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh. Cây sau thần sắc nghiêm túc. Không giống làm bộ. Hai người bất quá hài đồng. Không khỏi lộ vẻ do dự. Len lén quay đầu lại. Nhìn về phía cha mẹ của mình chỗ. Không chỉ đám bọn hắn hai người do dự, thì liền hai người phụ mẫu đồng dạng lâm vào do dự bên trong. Hừ! Chúng ta sinh hoạt tại trong núi lớn. Thù hung thú uy hiếp. Không có có sức mạnh thủ hộ. Sớm liền trở thành hung thú trong miệng chi thực. Bực này đảo lý. Chẳng lẽ còn dùng nhiều lời sao thạch thôn thôn trưởng thạch vân phong phấn nộ quát. Lão già xuất quan. Tu Vi đã thành công đột phá hóa linh chi cảnh. Giờ phút này quát lớn mọi người Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Thương mãng sơn mạch nguy hiểm gì thường Chúng người sinh sống ở đây Tử vong nguy hiểm gặp còn thiếu sao chẳng lẽ cũng bởi vì Trần Tiểu Minh xuất hiện Thạch thôn lực lượng mạnh Mọi người thì không dám mạo hiểm Sợ nguy hiểm thạch thôn an nguy Dựa vào là không là người khác Dựa vào là thạch thôn không sợ chết Một đao nhất thương đánh ra tới bì hầu cùng tỷ thế hoa hai người là hải tử. Nhưng cũng là thạch thôn người. Giờ phút này nếu là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn tự nhiên dẫn đầu cái thứ nhất cản ở phía trước. Thế nhưng là đây chính là cơ duyên to lớn nha thế mà bởi vì sợ nguy hiểm cho nên rút lui. Bì hầu tỷ thế hoa hai người phụ mẫu không khỏi lòng có ý xấu hổ, bất quá qua trong giây lát cũng là hiểu rõ tới. Đại sơn hung hiểm Hai đứa bé cuối cùng gặp phải những thứ này Hiện tại cơ duyên trước mắt Nếu như không nắm chặt Vậy liền thua lỗ vì hầu tỷ thế hoa hai người tuy nhỏ Nhưng sinh hoạt tại trong núi lớn Khi nào sợ hãi qua nguy hiểm chúng ta nguyện ý kiên đỉnh tiếng Nói theo hai cách hài đồng trong miệng nói ra Trần Tiểu Minh không khỏi lộ ra vẻ tươi cười Tốt, đã các ngươi dám Như vậy thì cầm đi đi Cười to ở giữa Vung tay lên Hai đảo nóng rực thần quang Lôi cuốn lấy hai giọt tinh huyết Dung nhập vào hai người thể nội Trong lúc nhất thời Bì hầu cùng tỷ thế hoa Hai người bị quang mang bao phủ Một cố lại một cố khí tức Kinh khủng lan tràn ra Bì hầu quanh thân bị một đoàn Rực ánh sáng màu đỏ bao phủ Giờ phút này sắc mặt cao Chót vót Phản phất tải nhẫn thủ lấy khó Có thể tưởng tượng ra tấn đồng dạng Ma tỷ thế hoa trong mắt trống giống vô thần, dường như lâm vào tính mịch bên trong đồng dạng. Cái này chợt một màn khiến thạch thôn người đều là xứng sờ, không rõ ràng cho lắm. Bị hầu cùng tỷ thế hoa hai người phụ mấu tâm thần bất định. Muốn tiến lên. Nhưng là bị thôn trưởng thạch vân phong ngăn trở ngăn lại. Đây là hai đứa bé cơ duyên, không nên quấy dậy. Thạch vân phong đến cùng là từng đi ra ngoài. Nhìn lấy hai đứa bé bị thần quang bao phủ Biết hai người tải kinh lịch đại cơ duyên Không thể quấy nhếu Thế nhưng là Hai người phụ mẫu nói thêm một câu Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống Trần Tiểu Minh thủ hộ thôn làng nhiều năm Bọn họ tin tưởng Trần Tiểu Minh sẽ không hại hai đứa bé À Đau khổ kịch liệt tiếng hò hét vang lên Dựng hào quang màu đỏ bên trong vì hầu trên da Giọt giọt huyết dịch thẩm thấu mà ra. Sau đó bị nhiệt độ nóng bỏng. Hóa thành một phiến hư không. Nơi buồng tim. Một giọt tản ra thần tính quang huy tinh huyết nhảy lên. Diễn sinh ra thần huy huyết dịch chảy xuôi tại bì hầu thể nội. Thần huy thay đổi lấy bì hầu thể nội nguyên bản huyết dịch càng là cải tạo bì hầu thân thể. Bì hầu toàn bộ thân thể. Giống như một lần nữa được tạo nên đồng dạng. Cốt cách bóp nát gây dừng lại. Huyết dịch chảy xuôi thay đổi. Thân thể máu thịt. Tản ra vô tận thần quang. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn tình cảnh này cũng không có ra tay giúp bị hầu tiêu trừ thống khổ. Cái kia một giọt tinh huyết thế nhưng là già thiên vị diện trung đầu chiến thánh vượng nhất tộc tinh huyết. Đi qua Trần Tiểu Minh đặc thù luyện hóa. Lực lượng cường hán hơn. Nhưng là càng thêm ôn hòa mấy phần. Bì hầu đem hấp thu dung nhập thể nội tính nguy hiểm kỳ thật cũng không tính cao. Chỉ là sẽ ginh lịch một phen thân thể phá nát trọng tổ thống khổ. Trần Tiểu Minh không xuất thủ tiêu trừ chính là vì để hắn hiểu được lực lượng chưa từng có vô duyên vô cớ lấy được. Trừ hắn loại này treo bức ngoại trừ bì hầu một bên. Tỷ thế hoa thần sắc trong mắt lỗ trống. Khí lưu màu xám quấn quanh ở hắn quanh thân. Không ngừng mà thôn phể lấy bốn phía hết thầy. Tư không vặn vẹo. Từng mảnh từng mảnh sụp đổ chi tượng hiện lên. Tỷ thế hoa bốn phía giống như lâm vào một mảnh hốn đồn chỗ chết đồng dạng. So sánh với bì hầu đấu chiến thánh viên tinh huyết tỷ thế hoa tinh huyết thế nhưng là không kém cỏi mấy phần. Tuy nhiên không kịp ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công. Nhưng cách này thao thế tinh huyết. Thôn phể hết thầy. Cũng là không tầm thường. Thời gian một chút xíu trôi qua. Dung nhập hai người tinh huyết trong cơ thể cũng là cùng mấy thân thể tương hòa. Bì hầu cùng tỷ thế hoa cũng là dần dần khôi phục mấy phần tinh thần. Nửa ngày về sau đụng. Thần quang dần dần thu nạp tại hai người trong cơ thể. Thân thể một lần nữa rơi xuống đất. Bì hầu cùng tỷ thế hoa cẩn thận cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Cảm thấy thật không thể tin. Hai người chỉ cảm thấy mình thể nội tràn đầy vô tận thần lực, có thể nhất quyền đánh nát một tòa núi cao. Cách này mấy bộ công pháp. Các ngươi cầm đi tu luyện đi. Về sau mỗi ngày cùng tiểu thạc đầu cùng một chỗ đến chỗ của ta tu luyện. Một chỉ điểm ra, ba đảo lưu quang bay vào đến ba bộ não người bên trong. Ba đảo lưu quang bên trong. Đều có lấy công pháp tương ứng. Phối hợp thể chất của bọn hắn. Có thể tăng lên mấy lần chiến lực. Cầm tới công pháp. Mấy cái hài đồng kinh ngạc dưới. Lập tức vui vẻ lẫn nhau khoai khoang một phen. Bất quá tại người lớn trong nhà dưới ánh mắt. Mấy cái người vẫn là thu liếm xuống tới. Đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói lễ. Sau đó chậm rãi rời đi. Tẩy lễ kết thúc Tiểu thạch Đầu cũng bị thôn trưởng Thạc Vân Phong mang đi. Tu luyện cốt văn. Trong lúc nhất thời. Dưới cây liễu. Lại lần nữa bình tĩnh lại Ngươi vì sao liễu thần nghi hoặc thanh âm đàm thoại lan truyền mà đến Trong ngôn ngữ đối Trần Tiểu Minh như vậy trợ giúp nhị mãnh cùng bì hầu bọn người không hiểu Ta nói chơi vui Ngươi tin không Trần Tiểu Minh trả lời một câu Ánh mắt nhìn rời đi ba cái hài đồng Tăng thêm tiểu thạch đầu Không khỏi có chút chờ mong Thạch thôn bốn sẽ mang đến cho mình dạng gì niềm vui thú đâu tác giả Còn có một chương ngay tại mã Nếu như buổi tối không có phát Vậy liền buổi sáng ngày mai phát Đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 416 Diệt sát hung thú thời gian trôi qua Đại sơn bên trong theo tử sơn thỏ đám người rời đi Cũng không có phát sinh bao nhiêu sự tình Trần Tiểu Minh khổ đợi đối phương mấy ngày sau Lại là không thể không cảm thán đám người kia nhát gan Chính mình cũng đã cố ý biểu hiện rất suy hiếu Thì liền dạng này cũng không dám qua đến báo thủ. Thật sự là không thú vị nha. Bất quá. Bởi vì nhiều bị hậu. Nhị mảnh. Tị thế hoa ba người. Trần Tiểu Minh điều giáo lên. Ngược lại cũng nhiều hơn mấy phần niềm vui thú. Tử Sơn hầu La phù đại trạch đám người trả thù không có nganh đón. Nhưng là nganh đón trong nối lớn gì động. Từng tiếng tiếng gào thét theo sâu trong núi lớn lan truyền ra chấn động toàn bộ thương mang sơn mạch. Trên núi có gì động? Cần phải nhắc nhở bọn họ sao cùng một thời gian. Liễu thần cũng là chú ý tới thương mang sơn mạch chỗ sâu gì động. Không khỏi truyền âm dò hỏi. Cái kia mấy đảo khí tức tuy nhiên đối bọn hắn mà nói không mạnh. Nhưng đối với thạch thôn mà nói. Lại là nguy hiểm chí mạng. Không cần. Thạch thôn những người này tu luyện. Vừa vặn cần chút thuốc bổ ánh mắt thông qua hư không vô tận. Ngôn ngữ bình tĩnh vô cùng. Tại Trần Tiểu Minh trong mắt. Cái kia mấy đảo khí tức cũng là luyện dược dược tài. Nghe lời có thể giữ lấy, không nghe lời trực tiếp luyện thành dược cho thạch thôn những người này tu luyện. Cần ta xuất thủ sao khôi phục thực lực không ít. Biết Trần Tiểu Minh là thực sự thời không sông dài mà đến. Xuất thủ sẽ tăng thêm nhân quả Không khỏi chuyện âm hỏi Trần Tiểu Minh trầm ngâm dưới ánh mắt thông qua hốn độn khí Nhìn về phía thời khắc này sâu trong núi lớn Bốn đảo kinh khủng bóng người tại chiến đấu lấy Vô tận cương phong quét từ không phá toái Hốn độn hiện lên Khí tức kinh người Không cần chỉ là nhân quả không làm gì được ta Trần Tiểu Minh không có chờ bốn con hung thú phân ra thắng bại, mà chính là tay phải đối với hư không hơi hơi tìm tòi. Ẩm Ẩm thương không phá nát. Một tiếng kinh thiên đồng địa vang lớn. Đá vụn bắn tung trời. Thiên địa vậy mà vỡ ra. Hốn đồn khí khuyết tán. Bao phủ toàn bộ sơn mạch. Tiên quang ngút trời thủy khí bành trướng kinh thiên cử trưởng thông qua phá nát thương không chậm rãi xuống. Vô tận cương phong quét. Nguyên bản giao thủ bốn cái sinh linh cường hãn trong khoảnh khắc cảm thấy được áp lực Khí tức rộng rãi cử trường ra Thiên tế nhật, nhật nguyệt vô quang tinh thần ảm đảm thiên địa làm thất sắc Từng cách từng cách đường vân giống như từng tòa kéo dài sơn mạch đồng dạng cử trường vô biên vô hạn Làm người sợ hãi Chấn thần uy cuồn cuộn từ vô mở mịt thanh âm theo phá nát trên bầu trời lan truyền mà xuống Huy hoàng không lường được Ngậm lấy thiên giám chi lực Trong lúc nhất thời Một cố ginh khủng đến không cách nào ngôn ngữ trấn áp chi lực bao trùm mà xuống Toàn bộ thương mang sơn mạch Vô số hung thú nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy Những cái kia ở tại đại sơn bên trong thôn xóm người Giờ phút này thấp thỏm lo âu Một xứng sở nhìn lấy do so toàn bộ sơn mạch còn muốn lớn tay cầm Không rõ ràng cho lắm Mà cùng lúc đó, hốn độn khí lưu bên trong, phong cấm không gian chi địa, nguyên bản chiến đấu tứ đại sinh linh. Giờ phút này đều liều mạng chạy thuộc mạng. Một cái thân ảnh khổng lồ thực sự đi lên, lượn lờ lấy nồng đậm vô khí. Thấy không rõ chân thân, có thể nó tàn ra khiếp người khí tức lại chấn động trên trời dưới đất. Giấy núi vạn khe đều đang lay động. Chim bay cá nhảy đều là nằm sấp trên mặt đất. Nơm nước lo sợ. Hướng nơi này dập đầu. Nó đỉnh thiên lập địa. Cao cũng không biết bao nhiêu dặm Thẳng nhập tầng mây bên trong. Một đôi con ngươi xanh thẳm. Giống như là hai cái hồ nước khảm ở trên vòng trời. Đường kính chừng vài dặm Dạng này bích mâu thực sự cử lớn đến đáng sợ. Lại sát khí kinh thiên bất quá giờ phút này to lớn thân ảnh trong đôi mắt lại là toát ra vẻ kinh hãi Thân thể cao lớn thực sự tại mặt đất Chấn động giấy núi vạn khe Chấn động thanh thế to lớn Một bước một chút Mấy cái sơn lính hủy hoại chỉ trong chốc lát Cuồng hô gào thét Cuốn lên vạn trượng tầng mây Thân ảnh khổng lồ tại e ngại Đang chạy trốn Đang sợ hãi Cùng lúc đó một bên khác Một đảo khác đồng giảng thân ảnh khổng lồ. Một giảng đang chạy trốn lấy. Bóng người tay cầm một thanh thiết côn. Thiết côn giống như thông thiên chi trụ đồng giảng. Chỉ thấy hắn đỉnh thiên lập địa thời khắc. Đột nhiên hướng về rơi xuống cử trưởng nhanh đón tiếp lấy. Vì chạy trốn tranh thủ một chút thời gian. Oanh sơn mạch chỗ sâu. Một hướng khác hỏa quang ngập trời. Một cái tiểu hồng điều xuất hiện. Hỏa diễm bốc lên. Bao chùm hư không vô tận. Già thiên tế nhật. Giống như hóa thành vô tận biển lửa. Đốt cháy thiên địa hết thầy. Nóng rực thủy chiều bao phủ khắp nơi. Giấy núi vạn khe tại hỏa diễm phía dưới giấy lên. Trong lúc nhất thời chiếu dọi cả phiến thiên địa. Rống. Giống to một tiếng. Thiên địa rung chuyển. Một loại quân lâm thiên hạ khí thế Bạo phát ngút trời ánh sáng. Chấn áp cả phiến thiên địa thương không. Thập vạn quần sơn dao động. Cánh lớn hoành không. Như một đám mây đen giống như đè ớp đầy thiên địa. Bất quá là tiểu hồng liều cũng được. Vẫn là cái kia cử chim cũng tốt. Giờ phút này vô tần uy năng bảo phát. Lại là chỉ là vì đảo mệnh. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ thương mang sơn mạnh. Vô tần hung thú phủ phục. Dôn lầy bầy. Vô số nhân tộc kinh hãi muốn tuyệt. Xứng sở vô thần nhìn lấy sâu trong núi lớn. Không ai bị nổi bốn đại vương giả, giờ phút này tại cử dưới lòng bàn tay, ảo ảo chạy chối chết. Cái kia giống như thần linh đồng dạng hung thú, thế mà liền ngăn cản cũng không dám ngăn cản mảy may. Chẳng lẽ bàn tay khổng lồ kia chủ nhân là chân chính thần linh sao vô số nhân tục cùng hung thú như vậy nghĩ đến. Bất quá lại là không người nào dám chân chính nói ra. Nói bừa thần linh. Thế nhưng là tối kỷ khóa thiên địa ông ông từ vô tri ngôn lại lần nữa rơi xuống. Cự trưởng bên trong, vô tận thần quang bảo phát, chiếu dòi cả phiến thiên địa. Từng cái từng cái kim sắc thần quang xiềng xích bay múa, lẫn nhau sen lẫn. Phong tỏa minh mông thương không. Thần quang bao phủ, uy áp càng hơn. Giống dẫn đầu chạy trốn thân hình khổng lồ, bỗng nhiên nổ hống. Khí tức quanh người bảo phát Năng lượng bàng bạc đánh thẳng vào thiên địa hư không Dưới chân giấy nối phá nát Hóa thành bột phấn Từng đảo từng đảo sâu không thấy đáy vết sách xuất hiện Nhưng mặt cho bằng bóng người dãy rùa như thế nào Cột vào hắn trên người kim sắc xiềng xích chưa từng dao động mảy may Ngược lại bóng người càng giấy rua Siềng xích càng là nắm chặt Kim sắc thần quang thiểm nhấp nháy Quang huy nhu hòa. Nhưng là mang theo không diệt phẩm chất riêng. Còn có ngọn lửa màu vàng tại đốt cháy. Đem hết thảy hóa thành hư vô. a thống khổ giống tiếng vang lên. Lan truyền hư không vô tận cả phiến thiên địa dường như đều đang chấn động. Kim sắc hỏa diễm lan tràn mà lên. Trong nháy mắt đốt lên thân ảnh to lớn. Trong chút lát. Vô tận ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời. Nối liền trời đất. Phá tói thương không. Thân hình khổng lồ giấy rua lấy. Nhưng là là chuyện vô bổ. Tại ngọn lửa màu vàng phía dưới. Thân thể dần dần tiêu tán. Hóa thành bồi phấn. Lưu lại một viên trong suốt ngọc cốt còn có mấy giọt lóe ra quang huy huyết dịp. Úm ụt. Vô số hung thú chấn động. Vô số nhân tộc kinh hãi. Cái kia cường như thần linh hung thú thế mà bị sinh sinh luyện hóa. Càng là đát luyện thành tinh huyết. Vô số phủ phục hung thú. Nhìn thoáng qua đầy trời kim sắc siềng xích. Không khỏi đem thân thể phủ phục thấp hơn. Sợ đụng phải kim sắc siềng xích. Theo mà bị diệt, rống, thân ảnh to lớn bị diệt. Tức thì bị luyện thành tinh huyết. Triệt để khiến mặt khác ba cái hung thú điên cuồng. Giờ phút này thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Khí tức lại lần nữa tăng vọt Hướng về đại sơn bên ngoài chạy thuộc mạng. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 417 thu phục hung thú oanh thiên địa thương không phá nát. Trong hư không trải rộng thần quang. Kim sắc siệng xích phong tỏa thiên địa. Hốn đổn chi khí. Tính cả hư không vạn vật đều bị giam cầm trong đó. Không cách nào tránh thoát. Chạy trốn ba đảo thân ảnh ra sức bảo phát thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết. Muốn tránh thoát ra phiến thiên địa này. Nhưng mấy cách liền thần hỏa đều không nhen nhóm tồn tại tự nhiên là không có cách nào dao động mảy may. Xiềng xích quấn thân. Ba đảo thân thể đều bị khốn. Bất lực giấy rua phía dưới. Bóng người tại thần quang phía dưới không ngừng nhỏ yếu. Sau đó hướng lên bầu trời bên trong cử trưởng mà đi. Cự trưởng hơi hơi thu nạp. Tư không không chịu nổi trong đó. Phá vỡ đi ra. Vô tận hốn đồn khí bao phủ tứ phương. Nhưng là bị cử trưởng uy thế đỉnh trộ Không có cách nào phá hư mảy may Ba đảo thân thể cao lớn rơi vào cử trưởng bên trong Yếu ớt như là con sâu cái kiến Bị cử trưởng nắm trong tay Sau đó rời đi Thiên địa dưới bầu trời Cử trưởng chậm rãi rời đi Đầy trời thần quang thu nạp Tính cả lấy trước đó tinh huyết cùng bảo cốt cùng một chỗ rời đi Không ai cũng không có hung thú xám ngấp ngẽ cái kia tinh huyết cùng bảo cốt. Tuy nhiên tất cả mọi người biết, đó là vô thượng chi bảo, chỉ muốn lấy được một giọt liền có thể một bước lên trời. Nhưng sinh mệnh trước đó, cái gì đều không trọng yếu nữa. Đắc tội thần linh. Đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ bao phủ thiên địa uy áp tiêu tán. Thần quang thối lui. Phá nát trên trời cao. Đen nhánh vết sách chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Dung chuyển thương mang sơn mạch trong lúc nhất thời bình tĩnh lại, thậm chí so trước đó càng thêm bình tĩnh. Vô số hung thú run dậy đứng dậy thối lui. Thậm chí gặp phải một số hung thú khác hoặc là nhân loại. Cũng là không dám đồng thủ. Xa xa thì đường chạy. Thương mang sơn mạch khôi phục bình tĩnh, nhưng hết thảy mọi người cùng hung thú đều bị tình cảnh lúc trước rung động. Ư đại sánh ngang thần linh sinh vật cứ như vậy tại một dưới lòng bàn tay biến thành hư vô. Đáng sợ, khủng bố như vậy, run lẩy bẩy. Mà cùng lúc đó, thạch thôn bên trong xếp bằng ở dưới cây liễu Trần Tiểu Minh bình tĩnh thu hồi bàn tay của mình. Tư không viết sách thoáng hiện. Trần Tiểu Minh thu trưởng mà quay về. Vung tay lên. Ba cái nhỏ nhắn sinh linh rơi trên mặt đất. Ba cái thần linh dường như nhận lấy khó có thể tưởng tượng kinh hãi đồng dạng. Giờ phút này bị vứt trên mặt đất. Xứng sờ vô thần. À! Tiểu Hồng! Ngươi tại sao lại ở chỗ này một mực tại một bên chơi đùa tiểu thạc đầu thấy được trong đó một nói bóng người màu đỏ. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Dưới chân tốc độ chạy tới, ngồi sổm ở cái kia nói bóng người màu đỏ bên cạnh. Bóng người màu đỏ là một cái xinh sắn hồng tước. Ngũ sắc lông vũ chiếu sáng dạng rỡ Càng là mang theo từng tia từng tia hỏa diễm. Làm cho người sinh ra sợ hãi. Mà hồng tước một bên. Thì là một đảo tròn vo bóng người. Toàn thân màu trắng lông dài. Đem bóng người bao phủ. Giống như một cái quả cầu lông đồng dạng. Đến mức hồng tước một bên khác. Thì là một đầu hung hán chim to. Đen nhánh cánh lông vũ lóe ra rét lạnh oang Sắc bén mỏ chim ô quang thế nào hiện? Cái này ba đảo thân ảnh không phải hắn vật. Chính là trước kia tại sâu trong núi lớn đối chiến tứ đại sinh linh bên trong ba cái. Chỉ là giờ phút này tam đại sinh linh tại trần tiểu Minh uy áp phía dưới, không thể động đậy run lẩy bẩy. Tiểu Hồng tước nhìn thoáng qua trước người hùng hài tử không khỏi hơi xứng sờ. Đây không phải trước đó một mực truy chính mình cái kia hùng hài tử sao hắn tại sao lại ở chỗ này trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Tiểu hồng tước ánh mắt tại tiểu thạc đầu cùng Trần Tiểu Minh giữa hai người lóe qua. À! Quen biết sao ta còn chuẩn bị luyện hóa đây đang nhắm mắt Trần Tiểu Minh mở mắt ra. Giả bộ như không biết nói một câu. Trong lúc nhất thời tiểu hồng tước quả cầu lông cùng chim to tam đại sinh linh đều là vạn phần hoàng sợ. Luyện hóa chẳng lẽ là giống trước đó như thế Bị sinh sinh luyện hóa thành tinh huyết sao nghĩ tới trước đó thấy Tam đại sinh linh không khỏi sinh ra tuyệt vọng bọn họ đều đã là cách này hạ giới vô địch tồn tại Làm sao lại vận khí đen đuổi như vậy Đụng phải thần linh nhân vật Tam đại sinh linh nổi tâm rơi lệ nhưng là không có hành động thiếu suy nghĩ Đến bọn họ cảnh giới này hiểu thêm lẫn nhau chi ở giữa trinh lịch Thì liền tự bảo đều làm không được, huống chi chạy trốn. Lão sư, ngươi là muốn luyện hóa tiểu hồng tiểu thạc đầu kinh nghi quay đầu lại đối với Trần Tiểu Minh hỏi lên. Đơn thuần hắn, vẫn không rõ Trần Tiểu Minh đồng thủ mục đích. Bất quá, Tiểu Hồng chơi vui như vậy, luyện hóa. Hắn làm cái gì u, v, quy quy, mơ, vốn là nghĩ. Trần Tiểu Minh nhìn phía dưới run lẩy bảy Tiểu Hồng tước. Tâm lý buồn cười. Nếu không phải nghĩ đến cho tiểu thạc đầu tìm bạn chơi Những sinh linh này đều đã chết Bất quá bây giờ nha Vậy liền để nó cùng ngươi cùng nhau chơi đùa náo đi Vung tay lên Một giọt tinh huyết bay vào tiểu hồng tước thể nội Bao phủ tải tiểu hồng tước trên người uy áp trong nháy mắt tiêu tán Tinh huyết nhập thể tiểu hồng tước cảm nhận được trong cơ thể mình bản nguyên đều tải khích động run dậy Đó là bản nguyên trên thực lực trinh lịch, cách viên kia tinh huyết chủ nhân tuyệt đối là thực lực thông thiên thế hệ. Tiểu hồng tước tâm thần kích động, nếu là mình luyện hóa cái này viên tinh huyết, tu vi nhất định có thể bay nhanh bảo tăng. Nhen nhóm thần hỏa đó là chuyện tất nhiên. Về sau, người liền bồi tiểu thạc đầu chơi đùa đi bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền vào đến tiểu hồng tước trong đầu. Trong nháy mắt, đem trong sự kích động tiểu hồng tước đánh thức. Ngầm đầu nhìn liếc một chút, chỉ thấy Trần Tiểu Minh chính ngưng nhìn lấy chính mình. Trời đất quay cuồng. Tiểu Hồng tước trong lúc nhất thời dường như cảm thấy mình tại đối mặt vô tận vũ trụ đồng dạng. Chính mình là nhỏ bé một hạt bụi. Trong lúc nhất thời, tâm thần chấn động thẳng đến không biết đi qua bao lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thời gian bất quá ngắn ngủi một cái trước mắt. Tiểu Hồng tước kinh hãi, nhưng cũng không dám thấy lại đi. Mà chính là nội tâm thở dài. Cúi xuống thân thể. Trần Tiểu Minh ý tứ đã rất rõ ràng. Ngoan ngoan nghe lời, có đường ăn. Không ngoan ngoan nghe lời, cái kia hậu quả khó mà lường được, có lẽ so chết đều khủng bố hơn. Mắt thấy Tiểu Hồng tức nhận sợ, Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía còn lại hai bóng người. Nhất là tại cái kia nói tròn vo quả cầu lông sinh vật hình người phía trên rừng lại một lát. Cái sau giờ phút này nắm thiết côn. Nhưng là để Trần Tiểu Minh nghĩ đến rất nhiều. Ngươi có thể nguyện thần phục lời nói lạnh như băng mang theo vô tần uy áp. Đối với một con hung thú. Trần Tiểu Minh cũng sẽ không mềm tay. Áp tải trên mặt đất bóng người. Mặc dù bị vô tần uy thế lấn ép không thể đồng đẩy. Yêu nguyên không muốn khuất phục. Ngược lại hung tính bảo tăng. Trong mắt phun lên hỏa diếm. Nhàn nhạt tiếng gào thét khẽ kêu, dù cho có trấn áp, cũng là khiến tới gần bì hầu bọn người cảm thấy một tia e ngại. Rất tốt hung thú càng là kiệt ngao bất thuần, trần tiểu minh càng là hài lòng, đây chính là hắn cần. Một chỉ điểm ra, một tia ô quang tràn vào đến bóng người thể nổi. Trong chút lát, bóng người trong mắt hung mang thối lui, hóa thành một mảnh hốn đồn. Cùng lúc đó, bóng người tinh thần chi thể lâm vào một mảnh hư vô hốn đổn bên trong. Ngoại trừ bản thân bên ngoài, vô tận hốn độn lại không một vật. Bóng người gào thép kêu gào, khua tay trong tay thiết côn chiến thiên chiến địa, lại là không có một tia chấn động. Thời gian ở chỗ này trôi qua rất chậm, bóng người dần dần sợ hãi, càng là hoảng sợ, càng phát điên cuồng lên. Ngoài dưới một trong nháy mắt trôi qua Bóng người trong mắt hốn đồn mê mang biến mất Thay vào đó là vô tận hoàng sợ Ngoài giới trong nháy mắt Mà hắn ở mảnh này hốn đồn chi điện Đã ngủ 1.000 năm 1.000 năm lâm vào hắc ám Bên cạnh không một vật Không cách nào tu luyện Chỉ có thể đối mặt bóng tối vô tận cùng cô tịch Cho dù là bóng người như vậy Hung hãn hung thú Cũng là sắp gần như sụp đổ Hiện tại Người nguyện ý thần phục sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 418 2 năm về sau hiện tại. Người nguyện ý thần phục sao bóng người do dự. Ánh mắt bên trong có nẻ tránh. Trốn tránh. Hắn thân là hung thú bên trong tôn giả có sự kiêu ngạo của chính mình cùng phòng tuyến cuối cùng. Muốn hắn thần phục, hắn càng muốn đi chết. Thế nhưng là vừa mới cái kia mảnh hốn đồn không gian, hắn lại là cũng không tiếp tục muốn đi đã trải qua. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn vĩnh viễn lâm vào hắc ám, lúc đó để hắn nổi điên. Đã đã trải qua ngàn năm hắc ám, bóng người trong nội tâm hoảng sợ vạn phần, rống, vô lực tiếng hò hét. Bóng người cuối cùng vẫn cúi đầu. Không có cách nào làm. Hắn biết, tại Trần Tiểu Minh trong tay, có lẽ tử vong đều là loại yêu cầu xa vời. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Rất tốt, ta luôn luôn lấy đức phục người Trần Tiểu Minh hài lòng nói một câu Đồng dạng một giọt tinh huyết dung nhập vào hắn thể nội Giúp đỡ tăng cao tu vi Tinh huyết nhập thể mao cầu bóng người thần sắc xứng sờ, lập tức đại hì Có lẽ, thần phục tải mạnh như vậy người thủ hạ Cũng không phải cái gì xấu hổ sự tình thái độ chuyển biến nhanh chóng Giống như lập sách đồng dạng Đã thu phục được hai cái sinh linh trần tiểu minh ánh mắt nhìn về phía con thứ ba sinh linh. Một đầu tiểu hồng tước là bồi tiểu thạch đầu chơi đùa. Một cái khác mao cầu sinh linh. Là vì cho tiểu thạch đầu. Bì hầu bọn họ làm bồi luyện thuận tiện kiêm chức bảo tiêu. Cái viên kia đầu này sinh linh có thể làm gì muốn không cho tiểu thạch đầu bọn họ làm một người xuất hành tỏa kia đi. Người có bằng lòng hay không? Khóc một tiếng chim hót. Sau cùng đầu này sinh linh so Trần Tiểu Minh dự đoán còn muốn tích cực Bên này lời còn chưa nói hết Bên kia liền đã đồng ý Không có cách thật sự là Trần Tiểu Minh thực lực quá kinh khủng Liền trước đó đầu kia thối hầu tử đều sợ Sợ hắn cũng không muốn kinh lịch một phen Có thể sống Dù sao cũng so chết muốn tốt rất tốt Như vậy từ hôm nay trở đi Các ngươi thì cắt ti kỳ trước đi Vung tay lên. Ba đảo lưu quang bay vào tam đảo sinh linh thể nội. Trong đó có mỗi người nhiệm vụ cùng một số phải chú ý địa phương. Bay vào chim to lưu quang bên trong càng là mang theo một giọt tinh huyết giúp đỡ tu luyện. Quá tốt rồi tiểu hồng có thể chơi với ta. Tiểu hồng tước thần sắc thê thê lại là bất lực phản bác từng có lúc nó là cỡ nào phong cảnh. Sao có thể muốn cho tới hôm nay, Sẽ bồi một cái tiểu hài tử chơi đùa. Nhưng người ở dưới mái hiên, Không thể không cúi đầu. Vừa mới nó đã truyền âm hỏi con khỉ kia, Minh bạch đối phương vì sao sợ. Trong nháy mắt, Một năm hắc án cô tịch còn không thể tu luyện. Loại này trừng phạt, Hắn có thể chịu đựng không nổi. Ban đêm hôm ấy, Không biết là để ăn mừng thạch thôn thu nạp tam đại tôn giả sinh linh, Hay là vì chúc mừng thạch thôn tránh thoát đại kiếp? Tóm lại thạch thôn bên trong tại thạch thôn thôn trưởng thạch vân phong chỉ huy dưới mọi người cử hành thịnh đại hoạt động. Vô số hung thú thịt bị nấu nướng tốt. Bưng lên cách bàn. Càng là có từng vò từng vò phủ bụi rượu ngon. Tản ra mùi thơm ngát. Thạch vân phong rất là tận hứng cũng là hiếm thấy cùng chúng uống. Ấn hắn lại nói. Thạch thôn rốt cuộc muốn nginh đón đã từng huy hoàng. Hắn vui vẻ nha không ngừng thạch vân phong vui vẻ. Tiểu thạch đầu. Bi hầu. Nhị mãnh bọn người đồng dạng vui vẻ. Bởi vì vì lúc ban ngày chim to mang lấy bọn hắn trên không trung bay tầm vài vòng thực sự chơi thật vui. Tụ hội trần tiểu minh vẹn vẹn chỉ là đơn giản tham gia dưới, liền trở về dưới cây liễu. Cảnh ban đêm giữa trời. Thương mang sơn mạch rất là bình tĩnh, kỳ thật không ngừng thương mang sơn mạch bình tĩnh, toàn bộ hạ giới đều rất yên tĩnh. Tam đại sinh linh hồn tạp tại thạch thôn mọi người ở giữa, cũng là ít không yếu, cùng mọi người đánh thành một mảnh. Trần Tiểu Minh không có cho bọn hắn hạ cái gì cấm chế, bởi vì không cần đến. Trời sao sáng chói. Trần Tiểu Minh một thân một mình ngắm nhìn tinh không, lộ ra cô tịch mà không rơi Cùng cách đó không xa náo nhiệt so sánh Có một số không hợp nhau Người đang suy nghĩ gì liễu thần thanh âm đàm thoại phiêu đáng mà ra Mấy cây tân sinh cành liễu bãi động Tản ra hào quang nhàn nhạt Không có gì, nhìn xem tinh không thôi Dần dần nói một câu Trần Tiểu Minh nhìn lấy đầy trời tinh không trong mắt có thật sâu tưởng niệm Mỗi lần nhìn lấy tinh không, hắn đều sẽ nghĩ Chính mình nhàn nhạc phải chăng cũng tại cái nào đó dưới trời sao, ngưng nhìn lấy chính mình. Ngươi thật giống như có tâm sự ha ha. Tâm sự ai cũng có. Không phải sao nhàn nhạt cười yếu ớt một câu. Trần Tiểu Minh hỏi ngược lại. Ánh mắt trầm rãi thu hồi lại. Ngươi thật sự thời gian trường hà mà đến. Không chỉ là vì giúp hắn a liễu thần trầm mặt thật lâu. Cuối cùng vẫn hỏi lên. Trong lúc nhất thời. Bốn phía gió dừng lại, tư không bị phong tỏa. Trần Tiểu Minh quay người lại, vẻn vẹn truyền một câu. Liễu thần thì ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn lấy Trần Tiểu Minh, giống như đang nhìn một người điên đồng dạng. Hắn, thật có thể hoàn thành sao từ lẩm mẩm. Liễu thần cũng không biết. Trần Tiểu Minh việc cần phải làm. Phải chăng có thể tòa nguyện. Thời gian trôi qua theo tam đại sinh linh thêm vào toàn bộ thạch thôn một mảnh hưng hưng hướng vinh. Ngày bình thường, hầu tử phụ trách cùng tiểu bất điểm. Bi hầu, nhị mãnh bọn người đối luyện, dạy bảo mấy người đối chiến kinh nghiệm. Tiểu hồng tức thì là phụ trách cùng tiểu bất điểm bọn người chơi đùa cũng coi là gián tiếp tốc độ huấn luyện. Mà về phần chim to thì là khổ một chút. Ngoại trừ muốn dẫn tiểu thạc đầu mấy người bay bên ngoài. Càng là muốn trợ giúp đi săn đổi ra ngoài. Tam đại sinh linh cùng thạc thôn người chung đụng rất là hòa hợp. Càng là trong khoảng thời gian này bên trong. Tu Vi đột phá. Thành công đốt lên thần hỏa Bước vào cảnh giới mới. Bất quá, tam đại sinh linh đột phá Tu Vi, lại là không có chút nào mưu toan muốn chạy trốn. Dù sao, đốt lên thần họa, bọn họ tại đối mặt Trần Tiểu Minh lúc yêu nguyên yếu ớt như là con sâu cái kiến. Thực lực sai biệt to lớn, làm bọn hắn lòng sinh tuyệt vọng. Thời gian chuyển một cái. Hai năm về sau thạch thôn trên đất trống. Nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục bao phủ. Quang Huy bao phủ phía dưới. Hai bóng người chính ở trong đó. Trong đó một bóng người toàn thân lông trắng tay cầm một thanh thiết côn, nghe răng trợn mắt, một mặt khỉ giống. Mà hắn đối diện, thì là một mấy tuổi hài đồng. Đạp chân xuống, mặt đất nứt ra, tay không tất sắt, hướng về hầu hình sinh linh công giết tới đây. Hài đồng quanh thân quang huy phù vang chớp động, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Máu thịt bên trong nổ bắn ra kim quang, chấn động hư không. Quanh, nhất, quyền đánh ra cuồng phong gào thép, thần quang minh văn quấn quanh, lấp lóe vô tận quang huy, hưu, cầm côn hầu tử bình tĩnh mà đối đãi. Trong tay thiết côn nhất côn đánh ra, cũng không cùng hài đồng đối đầu, mà chính là điểm vào đối phương sơ hở phía trên. Nhiệm vụ của hắn là dạy bảo đối phương tự nhiên không thể dựa vào tu vi chiến thắng. Nếu không bằng vào hắn nhen nhóm thần hỏa tu vi, một gãy đi xuống toàn bộ thạch thôn đều muốn bị diệt. Âm thiết côn nhanh như tia chớp, hầu tử vừa ra tay, liền trực tiếp phân ra được thắng bại. Hài đồng bóng người bay ngược mà đi, không quá nửa không chung thì tan mất lực lượng, một lần nữa rơi xuống. Mau cầu cảm ơn. Đối luyện kết thúc, hài đồng cẩn thận nghĩ lại xuống tình cảnh vừa nãy đối với hầu tử cười nhẹ. Cái này hài đồng không là người khác. Chính là năm đó tiểu thạch đầu. Chỉ là giờ phút này hắn đã 6 tuổi 6 tuổi hài đồng. Đã trải qua hai năm quậy. Triệt để trở thành hùng hài tử. Mau cầu ta đi trước, lão sư để ta hôm nay đi tìm hắn. Phất phất tay tiểu bất điểm đi ra đất trống, đi tới thạch thôn bên trong, hướng về dưới cây Liễu mà đi. Lão sư u, v, quy quy, mơ, ngươi đã đến. Dưới cây liễu, khoanh chân đang nhắm mắt Trần Tiểu Minh mở mắt ra. Tiểu thạch đầu. Người cách kia ra ngoài sông sáo một phen đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 419 thần khí phối hùng hài tử tiểu thạch đầu. Người cách kia ra ngoài sông sáo một phen bình tĩnh thanh âm đàm thoại rơi xuống. Tiểu thạch đầu trên mặt đát lộ ra nụ cười. Theo hắn thực lực không ngừng tăng lên. Cách này thạch thôn chung quanh phạm vi bên trong. Đã bị hắn cùng bì hầu. Nhị mãnh bọn người thăm dò mấy lần. Nhưng bởi vì không có Trần Tiểu Minh cho phép. Hắn cùng nhị mãnh bọn người ngày bình thường chỉ có thể cùng mau cầu bọn họ chơi đùa. Xem ra ngươi rất muốn ra ngoài nha nhìn lấy Tiểu Thạch Đầu khóe miệng nụ cười. Trần Tiểu Minh lắc đầu. Tâm tình kỳ thật có chút phức tạp. Đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện. Thời khắc này Tiểu Thạch Đầu căn cơ đã bị đánh vô cùng kiên cố. Mỗi một tấc máu thịt bên trong đều tản ra thần tính quang huy. Đơn thuần thân thể lực lượng thì đã đạt đến kinh khủng 76 vạn cân. Hoàn mỹ thế giới hệ thống tu luyện bên trong bàn huyết cảnh lực lượng cực hạn cũng bất quá mới 100.000 cân thôi. Nhưng tiểu thạch đầu tại Trần Tiểu Minh trợ rút dưới đã phá vỡ 100.000 cân lực lượng cực hạn. Vô số đan dược chân huyết, bảo vật chồng chất phía dưới trần tiểu minh muốn biết tiểu thạch đầu cực hạn ở nơi nào. Giờ phút này tiểu thạch đầu huyết nhục bên trong. Đại lượng dược lực chồng chất. Không giờ khác nào không tải tản ra thần tính quang huy. Quanh thân càng là tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Làm cho người rung động. Thể nội đã từng bị đoạt đi chí tôn cốt sớm đã một lần nữa sinh ra. Diễn sinh ra được một loại mới thần thông về sau. Bị Trần Tiểu Minh lại sinh sinh hủy. Một khối chí tôn cốt làm sao có thể gánh vác được hắn Trần Tiểu Minh đồ đệ. Hắn muốn nhìn. Cái này trí tôn cốt có thể hay không cửa chuyển. Cuối cùng có thể diễn hóa thành cái gì lão sư. Ta muốn thấy liếc một chút năm đó phát sinh sự tình bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặt lại. Tiểu thạc đầu nụ cười trên mặt dần dần thu liếm. Nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn nói ra, hai năm này theo hắn thực lực tăng trưởng, năm đó trí nhớ thỉnh thoảng tại trong đầu hắn hiện lên. Trước đó hắn thì đã hỏi Trần Tiểu Minh, chẳng qua là lúc đó Trần Tiểu Minh từ chối. Tiểu thạch đầu, ngươi thật quyết định sao vẻ mặt nghiêm túc, tươi thắm thở dài. Trần Tiểu Minh cũng không muốn thạch hảo sớm như vậy nhớ tới năm đó sự tình. Bởi vì biết năm đó sự tình tất nhiên liền muốn bước vào cái kia cuồn cuộn hồng trần bên trong bắt đầu cuộc đời của hắn U Vinh Quy Quy Mơ Lão sư Ta quyết định thực lực càng mạnh Chí nhớ kia càng là khốn nhiễu thạch hảo Cho đến hôm nay Thạch hảo rốt cuộc hạ quyết tâm U Vinh Quy Quy Mơ Nhớ kỹ Vô luận thấy cái gì Ngươi đều là ta Trần Tiểu Minh Để tử Thạch Hảo tuy nhỏ Nhưng như là đã quyết định Trần Tiểu Minh mặc dù lòng có không đành lòng Cũng sẽ không cử tuyệt Ông Một chỉ điểm ra Một đảo linh quang tràn vào đến Thạch Hảo trong đầu Một giây sau Thạch Hảo quanh thân quang mang bao phủ Hốn đồn khí tràn ngập Lâm vào một chỗ đất kỳ dịt Dường như đứng ở tận cùng thế giới, đã từng phát sinh hết thảy ở trước mắt xuất hiện lần nữa. Cuồn cuộn tế đàn, rộng rãi vô biên trí cường khí tức, chiếu giỏi thương không. Thấy được một vị lão nhân hang hái, một tiếng bắn xét loan điểu, lấy tinh huyết cho ăn hài đồng. Thấy được còn ở trong tá lót hài đồng, đứa bé kia khiến thạch hảo chấn động, chính là hắn chính mình. Thời gian trôi qua, từng màn tràng cảnh cực nhanh, cuối cùng thấy được tại mờ tối u thất bên trong. Chính mình vô lực bị đặt tải băng trên giường, sinh sinh bị người tước đoạt thể nội trí tôn cốt. Máu tươi chảy xuôi. Hắn không nghe thống khổ. Dên dị đấm máu và nước mắt thạch hảo xong quyền không khỏi nắm chặt. Đôi mắt đỏ bừng. Có vô tận tức sần hình ảnh lưu truyền. Bị tước đoạt chí tôn cốt chính mình. Suy yếu bất lực. Sinh mệnh ốm sắp chết. Thạch Hảo thấy được phụ thân của mình thấy được hắn vì mình chém giết hết thảy chiến thiên chiến địa. Thấy được mẹ của mình vì chính mình khóc sống rơi lệ càng là đau lòng thần buồn bã. Chà! Mẹ đôi mắt ẩm ướt. Thạch Hảo trong miệng thì thảo ngứ điệu. Muốn thân thủ đi mò. Nhưng chỉ là một mảnh hư vô. Chỉ có thể đem thân ảnh của hai người vĩnh viễn ghi vi ở trong lòng. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cha mẹ của mình. Thạch tử lăng hai người náo loạn long trời lỡ đất. Cuối cùng vẫn là bại xuống dưới. Mang theo thạch hảo đi tới thạch thôn nơi này. Đem thạch hảo đặt ở thạch thôn, sau đó thì tiến về tìm kiếm thánh dược. Gió nhẹ lưu động. Linh quang lấp lóe. Làm hết thầy tán đi. Dưới cây liễu. Tiểu thạch đầu một người lẻ loi chơi chói đứng đấy. Nước mắt sàn rùa nước. Một mực trầm mặt thật lâu thạch hảo đầy nước mắt nhìn về phía dưới cây Trần Tiểu Minh Lão sư Đây chính là ngươi không nguyện ý nói cho ta biết sự thật sao Trần Tiểu Minh trầm mặt dưới Trong ánh mắt có chút đau lòng Chầm rãi đứng dậy Một bước đi tới thạch hảo bên cạnh Ai Ta vốn muốn cho ngươi vô câu vô thúc Tự do tự tại Nhưng vận mệnh cuối cùng vẫn là buông xuống đến trên người của ngươi Tươi thắm thở dài. Hắn không có cách nào cải biến hoang thiên đế mới sinh. Cũng không cách nào cải biến hoang thiên đế sơ kỳ bi gịch. Bởi vì đây là hoang thiên đế vị này vị diện nhân vật chính tất nhiên phải trải qua. Nếu như hắn lại cắm tay loại chuyện này. Như vậy vô cùng lớn nhân quả hạ xuống. Đem về đánh vỡ giờ phút này khó khăn duy trì thăng bằng. Trần Tiểu Minh sẽ bị sinh sinh chen về bên trong dòng sông thời gian. Tiểu thạch đầu, ta có thể xuất thủ đem bọn hắn hết thảy xóa đi ánh mắt thông qua hư không vô tận. Một ánh mắt bỗng nhiên buông xuống thạch quốc trên không. Trong lúc nhất thời, vô tận kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ thạch quốc. Vô luận là bình dân cũng tốt, vẫn là thạch quốc cường giả nhân hoàng đều là cảm thấy một trận tim đập nhanh hoảng loạn. Lão sư, ta đồ vật của mình. Chính ta đi lấy về đến lau đi nước mắt trên mặt Thạch hảo trong đôi mắt sáng người như ánh sáng Có khó nói lên lời chí khí Không sai Cái gì trời sinh thánh nhân Ta nhìn cũng là cậu thí cây liếu một bên Cùng nhau quan sát chỉnh cái sự tình bì hầu giờ phút này bá khí đi ra Một tay đập vào thạch hảo trên bờ vai Tiểu mất điểm Không cần sợ Yên tâm Có ta ở đây Cùng ngươi đạp bằng cái kia thạc quốc vua. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Đúng vậy. Tiểu mất điểm. Ngươi còn có chúng ta đâu. Ta cùng ngươi đi. Đem kia cái gì trọng đồng giả đánh chết. Đem xương cốt của ngươi cầm về. Đúng vậy. Ta cũng cùng ngươi đi. Tiểu mất điểm. Ngươi không cần lo lắng nhị mãnh Tỷ thế hoa cùng nhau lên tiếng. Cách đó không xa Thạch Vân Phong còn có Thạch Thôn già trẻ nam nữ. Giờ phút này cũng là đi tới. An ủi Thạch Hảo. Bì Hầu Ca, Nhị Mãnh Ca còn có mọi người. Nhìn lấy quan tâm chính mình Thạch Thôn mọi người. Thạch Hảo trong lúc nhất thời nội tâm cảm động. Thạch Thôn mọi người đối với hắn rất tốt. Hắn sẽ không bị cừu hận chỗ che đẩy. Bất quá. Cái kia Thạch nhị Còn có cái kia suốt thủ tước đoạt chính mình trí tôn cốt người. Hắn nhất định phải đi đòi một lời giải thích. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất tốt, nhìn ngươi như thế, ta cũng yên lòng. Cười khẽ vỗ vỗ thạch hảo bả vai. Cây sau tuy nhỏ, nhưng đắt lựa chọn bắt đầu. Cái kia liền không có cách nào đình chỉ, hưu, vung tay lên. Hai đảo màu vàng lưu quang lấp lóe. Trong đó có một thanh kim đao. Còn có một cái chiếc đỉnh lớn màu đen. Hai hiện đồ vật vừa xuất hiện. Tư không dường như bị giam cầm đồng dạng. Thiên địa tại thời khắc này đình chỉ. Thương mang sơn mạch bên trong. Vô số hung thú tâm sinh sợ hãi. Nằm dạp trên mặt đất. Kinh hãi muốn tuyệt. Tiểu thạch đầu. Cách này là vi sư vì ngươi luyện chế hai hiện tiên khí đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 420 đi náo cách long trời lỡ đất ẩm ẩm. Thiên địa chấn động. Vô tận thần ánh sáng chiếu giỏi lấy thương không. Tiên quang diệu thế. Thủy thải ngàn vạn. Ánh sáng phóng lên tận trời. Quấy thiên địa. Kim sắc thần quang phát ra quang mang chói mắt. Trong hư không xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách. Hốn độn khí phun trào Cũng là bị bức lui Sương khói mông lung che thạch thôn Thương mang sơn mạch bên trong Vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất Bị khủng bố uy áp áp chế không thể động đậy Càng khủng bố hơn chính là Thiên địa trên bầu trời Đã truyền ra từng sợi sắc bén ý chí Phản phất muốn đem bọn hắn cắt thành khối vụn đồng dạng Thiên ý như đao Mà chúng sinh là thịt cá tiểu thạch đầu, giọt một giọt máu đi vào. Dưới cây liễu, Trần Tiểu Minh bình tĩnh mở miệng nói ra. Ánh mắt nhìn trước người hai hiện tiên khí. Vẫn là hết sức thỏa mãn. Đúng, lão sư. Nuốt một ngụm nước bọt Thạch hảo mở to hai mắt nhìn. Dù cho ngăn cách phòng ngự, hắn cũng có thể cảm nhận được cái này hai hiện đồ vật cường đại. Không do dự trực tiếp nhỏ một giọt huyết châu đi vào. Tinh huyết tiến vào trực tiếp một phân thành hai. Dung nhập vào kim đao cùng hắc đỉnh bên trong. Trong chút lát chỉ thấy huyết khí phun trào kim đao cùng hắc đỉnh cùng tiểu thạch đầu ở giữa sinh ra cảm ứng, hóa. Thành lưu quang đồng giảng bay vào tiểu thạch đầu thể nổi. Kim đao cùng hắc đỉnh biến mất. Thương mang sơn mạch bên trong kinh khủng uy áp thối lui. Trong lúc nhất thời. Vô số sinh linh lòng còn sợ hãi Hoảng loạn Tiểu thạc đầu cái này hai kiện tiên khí như thế nào sử dụng Thì xem chính ngươi Mắt thấy thạc hảo thu lấy kim đan cùng hắc đỉnh Trần tiểu minh nhẹ gật đầu cũng không có quá nhiều ngôn ngữ Chẳng lẽ Hắn có thể tại trước mắt bao người Nói cho người khác biết Cách này Kim Đao cùng Hắc Đỉnh đều sinh sinh bị hắn luyện chế thành đồ làm biết sao vì chính là miêu tả hoàn mỹ để nhất trù thần bức cách sao đa tạ lão sư cung kính đối với Trần Tiểu Minh nói thi lễ. Hiểu rõ Kim Đao cùng Hắc Đỉnh tác dụng. Thạch Hảo rất là vui vẻ. Về sau ra ngoài sông sáo, lại là rốt cuộc không cần lo lắng không có ăn ngon. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Trần Tiểu Minh lộ ra ý cười thạch hảo hài lòng vui vẻ là được rồi. Hơ, vung tay lên. Lại là ba hiện lóe ra ô đế binh xuất hiện. Phiêu phù ở giữa không trung. Phân biệt bay về phía bì hầu. Nhị mảnh. Tỷ thế hoa ba người. Đã các ngươi ba người quyết định cùng Tiểu Thạc đầu cùng một chỗ lịch luyện. Cách này ba món binh khí thì tặng cho các ngươi. Trần Tiểu Minh miệng bên trong bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền lại. Nguyên bản hơi nhỏ thất lạc nhị mãnh Bì hầu các loại người thần sắc nhất thời vui vẻ Vội vàng hướng lấy Trần Tiểu Minh nói lời cảm tạ Bì hầu thu hoạt được là một thanh đen nhánh thiết côn Nhị mãnh thu hoạt được là một cuốn tinh thần đồ Mà về phần tỷ thế hoa lấy được thì là một cái hổ lô màu tím Ba người thu hoạt được binh khí trong lúc nhất thời cũng là chơi vui sướng Trần Tiểu Minh thân thể lại lần nữa trở lại dưới cây liễu Khoanh chân ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn lấy tình cảnh này. Người đưa đồ vật có phải hay không quá mức liễu thần thanh âm lan truyền mà đến. Đồng thời cũng bị Trần Tiểu Minh đại thủ bút dung động đến. Vừa ra tay cũng là tiên khí cùng trí tôn binh khí, đây chính là hạ giới nha. Đưa vật như vậy chẳng lẽ thì không sợ thượng giới những người kia phát hiện. Từ đó dẫn tới phiền phức sao qua sao ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Hắn cuối cùng sẽ đi thượng giới. Coi như đưa cho hắn phòng thân Trần Tiểu Minh nhàn nhạt đáp lại đến Bất quá mấy món tiên khí thôi Hắn tiện tay liền có thể luyện chế mà ra Chỉ là cần phải hao phí điểm ếp thôi Nếu không phải giờ phút này thạch hảo tu vi có chút thấp Trần Tiểu Minh đều chuẩn bị tiến hắn cách tiên đế khí ngoạn chơi Khủ khủ khủ Đương nhiên cách này cũng muốn là Trần Tiểu Minh điểm kinh nghiệm đầy đủ mới có thể Ngươi chẳng lẽ không sợ những người kia xuất thủ sao chầm ngâm dưới Liễu thần yêu nguyên cảm thấy không yên lòng Để mấy cái hài đồng cầm những thứ này thực sự quá nguy hiểm Hừ, dám ra tay ai dám động đến tay Ta diệt ai bình tĩnh trong giọng nói Mang theo trần tiểu minh bá khí Dám động hắn đồ vật Sợ là không biết chứ chết viết như thế nào Trong lúc nhất thời Liễu thần không nói Hắn quên Trước mắt cái này thế nhưng là liền thời gian trường hà cũng dám bước ra tới ngoan nhân. Chỉ là tiên khí, trí tôn binh khí tiện tay thì đưa thật sự là hào khí vạn trưởng. Thời gian chuyển một cái. Thời gian nửa tháng đi qua cái này thời gian nửa tháng. Thạch hảo đi theo Trần Tiểu Minh. Liễu thần trước người học tập. Trần Tiểu Minh dạy bảo hắn sử dụng tiên khí phương pháp. Mà Liễu thần thì là dạy Thạch hảo tu luyện. Đến mức bị hầu. Nhị mảnh, tỷ thế hoa ba người, cũng là phân biệt được an bài cùng mao cầu. Tiểu hồng tước, chim to tam đại sinh linh đối chiến, vì hầu ba người. Không có thạch hảo như vậy thiên phú, sớm tại đột phá 100.000 cân lực lượng thời điểm. Trần Tiểu Minh thì để bọn hắn đột phá, một cái thạch hảo có thể đánh vỡ 100.000 cân cực hạn Đây là bởi vì Trần Tiểu Minh không để lại dư lực bỏ hết cả tiền vốn. Càng quan trọng hơn là Thạch Hảo là nhân vật chính, nhân vật chính trời sinh có thể đánh vỡ cái gọi là cực hạn. Mà nhị mãnh bị hầu bọn người liền không có tốt như vậy trở. Tại lực lượng đột phá 100.000 cân lúc đã cảm nhận được cực hạn cho nên không thể không đột phá. Ngắn ngủi thời gian 2 năm tại Trần Tiểu Minh trợ giúp dưới ba người thực lực đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh. Theo lúc trước chuyển huyết không đến, một nhảy đến minh văn cảnh giới. Vượt ngang chuyển huyết, đồng thiên hai đại cảnh giới tiến bộ có thể xưng khủng bố. Phải biết, ba người đi qua thoát thai hoán cốt về sau đều là khó gặp thiên tài. Mỗi một lần đột phá, đều tại cực hạn đột phá. Giờ phút này ba người minh văn cảnh giới đỉnh cao. Phối hợp bọn họ đặc biệt thể chất. Liền xem như liệt trận cảnh giới cường giả. Đều không nhất định là hắn đối thủ Ba người giờ phút này tay cầm thần binh Tại đơn độc khai sáng đối chiến không gian bên trong Cùng tam đại sinh linh đánh làm một đoàn Ba người hung mãnh Lại tay cầm thần binh Mặc dù tam đại sinh linh đều là đốt lên thần hỏa Thế nhưng là cũng là không thể không tránh né mũi nhọn Bởi vì cái kia thần binh thực sự quá kinh khủng Dùng một lát ra trên đó càng là có nồng đầm uy áp xuống Thần binh không thể phá vỡ Bọn họ cầm nhục thể dây vào Hiển nhiên ăn thiệt thòi Bất quá Tam đại sinh linh cũng liền bị áp chế một hồi Đến cùng là thần họa nhen nhóm cường giả Qua trong dây lát Áp chế bị hầu ba người Trong lòng ba người thê thê Mà dưới cây liễu tiểu thạch đầu Cũng là kiên nhấn học tập Tăng lên thực lực của mình Trần Tiểu Minh một mực nhắm mắt tu luyện quanh thân có vầng sáng nhàn nhạt quấn quanh, không pháp lệnh người tới gần. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ba ngày sau đó Tiểu bất điểm. Bi hầu. Nhị mảnh. Tỷ thế hoa bốn người cóng bọc hành lý. Đứng ở thạch thôn cửa thôn chỗ. Thạch Vân Phong thạch Lâm Hổ còn có đông đảo thạch thôn người đến đây tiến biệt, một mực không muốn. Thôn trường. Các vị thương. Chúng ta muốn đi đắt đóng gói tốt hành lý. Bi hầu nhìn lấy tiến biệt đại bộ đội. Cùng tiểu thạch đầu bọn người liếc nhau một cái. Sơn mạch lịch luyện. thuận tiện đi thạch quốc. Cầm lại trí tôn cốt đây chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hải tử. Đại Sơn bên ngoài hung hiểm. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thạch thôn thạch vân phong ngữ trọng tâm trường nhắc nhở lấy. Cái này bốn đứa bé đều là thạch thôn kiêu ngạo nha, cũng đều là thiên tài hiếm thấy thạch thôn quật khởi hy vọng. U, V, Quy Quy, mơ, ăn tốt, biết thôn trưởng Tiểu thạch đầu nhẹ gật đầu ánh mắt không khỏi nhìn về phía giờ phút này dưới cây đảo thân ảnh kia. Ngay tại tiểu thạch đầu nhìn chăm chú lên bóng người thời điểm, dưới cây trần tiểu minh cũng là mở mắt ra trong miệng khẽ nói. Đi thôi. Đừng sợ, coi như bầu trời này sụp đổ xuống. Vì sư cũng giúp ngươi kháng đấu La tri Chư Thiên Thăng cấp 15 chương 421 thứ hai tổ địa Thạch Quốc vùng phía Tây biên cương. Hướng mây trấn cổ quốc cương vượt cuồn cuộn, thống ngự vạn lý giang sơn. Đơn bên trong một cái cường đại vương hầu đất phong bên trong thì nắm chắc ức, thậm chí hơn 1 tỷ nhân khẩu. Hắn cương thổ rộng lớn vô biên, Hướng mây chấn ở vào hắn vùng phía tây biên cương trọng địa là vùng đất phía tây chống cử dị tộc một chỗ hiểm quan. Gần trăm năm nay. Thỉnh thoảng có chủng tộc khác cường giả xâm phạm. Nhưng chỉ cần từ nơi này đi ngang qua. Muốn quy mô kẻ sông vào. Cho tới bây giờ đều không thành công qua. Chỉ là hôm nay. Hướng mây chấn cách đó không xa trên gò núi. Bốn đảo thiếu niên bóng người chậm rãi đến. Người cầm đầu. Càng là một cây xem ra chỉ có 67 tuổi hài Đồng. Một hàng bốn người. Đứng tải trên đồi núi. Trông về phía xa lấy cách đó không xa cửa ải hiểm yếu. Cầm đầu hài Đồng ngóng nhìn thật lâu. Trong đôi mắt có một tia trầm mặt. Thành tường hùng vĩ. Như một đầu sơn lính giống như cản tại phía trước. Lấy kim cương nham loại này cử thạch xây thành. Toàn thân đen nhánh. Như như kim loại tản ra khiếp người lộng lẫy Nhưng hài đồng ánh mắt Dường như thông qua thành tường Nhìn vào một chỗ hắc án địa phương Tiểu bất điểm Chúng ta đi nhanh đi Trong trí nhớ một màn quanh quẩn Sau lưng bì hầu đẩy một chút Nói một tiếng Chuyện năm đó Bọn họ cũng là nhìn đến Tự nhiên biết nơi này Nơi này khoảng cách lúc trước thạch hảo Bị gửi lại thứ hai tổ địa đa rất gần Chỉ là năm đó đạt được mấy ông lão trợ giúp Mới có thể để Thạch Hảo trốn qua một khó Lần này Thạch Hảo một lần nữa trở về Cái thứ nhất muốn gặp cũng là cái kia mấy ông lão U-V-K-Q-Q-M Thạch Hảo nhẹ gật đầu Mấy người tại thương mang sơn mạch bên trong Cực nhanh tiến tới thời gian một tháng Rốt cuộc đi tới nơi đây Chuyện cú gió mồn một trước mắt Tâm thần khó tránh khỏi thất thố Chúng ta đi thôi. Trong miệng nhẹ nói một tiếng thạc hảo cũng không có đi vào. Trong nội tâm đã bức thiết muốn đi gặp cái kia mấy ông lão. U, V, Quy, Quy, mơ đi. Bì hầu bọn người nói một tiếng. Dưới thân theo trong núi lớn thu phục tỏa kỷ lập tức thay đổi phương hướng. Vòng qua hướng mây trấn. Chạy về phía thứ hai tổ địa. Một đường chạy như bay, vừa mới nửa ngày không đến công su mấy người liền đi tới chỗ kia tổ địa. Mặt trời rất lớn Ánh sáng mặt trời sung túc Nhưng là cái kia mảnh cú nát thôn trang lại có vẻ dáng vẻ nặng nề Rất nhiều kiến trúc đều nhanh sụp đổ Thạch hảo xa xa xem chừng lấy Sau lưng bì hầu nhị mãnh bọn người không có mở miệng quấy dày Ai Càng ngày càng tử khí trầm trầm Mấy cái lão quái vật đều tuần tự chết rồi Còn lại cái kia nhỏ đáng thương làm sao bây giờ nghiệp chướng à Một cây lão nhân vội vàng xe thú. Rời đi rách nát thôn trang. Hắn là đưa tới trái cây. Con mồi các loại thức ăn tới. Trong trang tuy nhiên có một ít người hầu. Nhưng là nơi đây nhưng như cũ lộ ra rất quảnh quẽ. Như một mảnh vùng đất bị vứt bỏ. Hoang vu mà cô quảnh. Hải ra ra lần sau nhất định muốn đem tối om mang đến nhà để nó chơi với ta một lát. Tại cú nát trong trang. Một cái gầy yếu hải tử ngồi tại trên thềm đá Dùng lực phất tay Một bên nói còn một bên ho khan Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết Tốt Các loại tối ôm sinh hạ cái kia hoa hổ con Ta lập tức liền đưa tới Để chúng nó cùng một chỗ cùng ngươi chơi Vội vàng xe thú đi xa lão nhân lắc đầu Nhẹ giọng nói Thật sự là một cái hài tử đáng thương Không có thân nhân không có bạn chơi cả ngày trông coi cách này nghĩa trang giống như lão trang con tuổi thơ quá u ám thẳng đến lão nhân lái xe thú rời đi rất xa đứa bé kia mới lưu luyến không rời đứng người lên chân có chút cà thọt thọtị tưởng chậm rãi hướng trong trang chuyển đi nơi xa thạch Hảo đứng tại cánh rừng bên trong ngơ ngác nhìn đây hết thảy đôi mắt ẩm ướt đã rơi lệ thao Đám người này thật là đáng chết. Nhỏ như vậy hài đồng cũng ra tay thạch hảo sau lưng. Đồng dạng thấy cảnh này bị hầu. nhị mãnh bọn người trong nháy mắt nổi giận. Đi, chúng ta đi qua. Trong đôi mắt nước mắt thu liếm. Tuổi còn nhỏ. Nhiều hơn mấy phần quyết tuyệt cùng lánh ý. Nắm chặt hai nắm đấm. Trong miệng tự lẩm bẩm. Một chính mình khác. Ta sẽ giúp ngươi đòi lại đây hết thầy tiểu thiếu ra.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 Vậy thì chờ lấy nhìn đi. Người hầu kia không để bụng. Ngay tại đây là. Một đảo lưu quang trực tiếp nổ bắn ra mà đến. Lưu quang nhanh như tia chớp. Giống như thần quang tiến mũi tên đồng dạng. Chui vào mở miệng bộc trong thân thể. Phúc máu tươi dâng trào. Người hầu cách chán bị thần quang mũi tên xuyên thủng. Trong lúc nhất thời khí tức diệt tuyệt. Chết không thể chết lại. Người nào lớn mật. Phúc một bên khác một cái người hầu vừa mới mở miệng. Thần quang mũi tên lại lần nữa xuyên thủng hắn cái chán. Đem sinh cơ diệt tuyệt. Thực sự. Một tiếng vang nhỏ thạch hảo bốn người chầm rãi đến. Sắc bén ánh mắt thông qua tại chỗ còn lại người hầu. Khù khù khù. Hải tử đi nhanh đi. Người gây ra đại họa. Bên trong một cái tóc trắng phơ lão nhân đi ra. Nhìn lấy ngã xuống đất đã chết hai bộ thi thể. Lại liếc mắt nhìn thạch hảo Không khỏi mở miệng khuyên Lão nhân kia trung thành tuyệt đối Đối với hai người này làm cũng sớm đã không quen nhìn Hôm nay hai người đã chết Cũng là chết cũng xứng đáng Chỉ là cái này xuất thủ hài đồng Lại là trọc đại phiền toái Hai người này coi như lại không tốt Cũng là thạch quốc người Bị người như thế đánh chết Thạch quốc nhất định sẽ điều tra truy sát Lão nhân ra Không cần lo lắng, ta sẽ không đi. Thạch hảo bước ra một bước thân thể nho nhỏ, giờ phút này tản ra không có gì sánh kịp hoàng sợ bá khí. Hắn thạch hảo đã hôm nay trở về, vậy hắn liền sẽ không lại đi ai, ngươi. Thuyết phục không có kết quả. Lão nhân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn bất quá một cây hạ nhân. Nói đến thế thôi, lại không cách nào nhiều lời. Chân của ngươi. Thấp hạ thân thạch hảo ngồi xổm ở cà thọt chân hài tử trước người, một đôi tay hướng về kia cái chân sờ lên. Hải tử có mấy phần lùi bước, lui về sau lui nhưng yêu nguyên vẫn là bị thạch hảo nắm ở trong tay. Ta giúp ngươi chữa khỏi nó. Được không ngẩn đầu? Ôn nhu hỏi. Trong lúc nhất thời, khẩn trương hải tử trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy thạch hảo cái kia đôi mắt to. Hắn tựa như thấy được rất nhiều, nhưng lại tựa như cái gì cũng không có nhìn đến. ngươi là đại phu sao có thể giúp ta nhìn xem ta tổ ra ra sao nho nhỏ tuổi tác. Đối với hắn mà nói, hiểu cũng không nhiều. Nhưng trước mắt thạch hảo, dường như lại là để hắn thấy được một cái vi vọng khác. Thương yêu nhất chính mình tổ ra ra ngã bệnh. Một mực nằm ở trên giường. Người khác đều nói tổ ra ra phải chết. Nhưng là hắn không tin Hai tay nắm lấy thạch hảo cánh tay Hải tử trong mắt bất tranh khí toát ra nước mắt Thạch hảo tâm lý sun lên Có thật sâu ái náy cùng ái náy Yên tấm Ta là đại phu Ta có thể chỉ hết ngươi tổ mệnh của gia gia thân thủ Giúp trước mắt hài tử lau đi nước mắt Thạch hảo chậm dãi đứng lên Đi thôi Ta cách này đi cứu ngươi tổ ra ra đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 422 nhận nhau lớn như vậy trong trang viên. Không có cái gì thân nhân. Cũng không có một cách nào bạn chơi. Chỉ có vắng ngắt củ nát kiến trúc. Gió thổi qua về sau. Một số lão cửa sổ kẹt kẹt rung động. Hai tử ở phía trước sấn đường. Một mực hướng trang viên chỗ sâu mà đi. thẳng đến đi vào một chỗ rộng rãi sân nhỏ. Đẩy ra một cái đá rơi sạc sơn cửa gỗ Tổ ra ra ta giúp ngươi tìm tới đại phu Hài tử kích động đẩy cửa mà đi Đối với một bên trên giường gỗ bóng người nói đến Cổ sư trên giường Nằm một cái tóc trắng xóa lão nhân Mặt như giấy vàng Hơi thở mong manh Một đôi mắt rất àm đảm Đã mất đi năm đó quát tháo phong vân lúc hảo quang Thực sự môn mà vào thạch hảo Nhìn lấy tình cảnh này Thần sắc hơi sướng sờ. Nhưng lập tức trong mắt đỏ bừng. Khóe mắt ẩm ướt. Run dậy đi đến trước giường. nghẹn ngào xuống tới. Tiểu ca ca còn mời mau cứu ra da của ta. Trên giường lão nhân hấp hối. Hải tử thúc thiết. Vô lực cầu trợ thạch hảo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Yên tấm. Ta cái này cứu lao khóe mắt nước mắt. Thạch hảo biết lão nhân trước mắt đã trong gió ánh nến. Không thể đợi thêm nữa. Hưu, không do dự quanh thân thần quang thiểm sáng. Thể nổi một đảo ngâm đen đại đỉnh bay ra. Đại đỉnh vừa ra. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem tròn cách trang viên bao phủ. Từ không phong cấm. Trong lúc nhất thời. Một tầng vu hình ba động. Ngăn cách hết thầy. Ngươi, trên giường lão người nhất thời kinh hãi. Đến cùng là đã từng kinh nghiệm xa trường cường giả. Thạch hảo cách này vừa ra tay. Hắn thì đã nhận ra dị thường. Ngươi là ai trởn mắt nhìn. Lão giả tuy nhiên tánh mạng ốm sắp chết. Nhưng năm đó tích lũy khí thế. Giờ phút này còn lại một hơi. Đi. Thạch hảo không có mở miệng. Mà chính là hết sức chăm chú khống chế ngâm đen đại đỉnh. Tựa như tại điều đồng thứ gì đồng dạng. Chỉ thấy ngâm đen đại đỉnh bên trong, một đoàn trong suốt xanh biếc trùm sáng tuôn ra trong nháy mắt bay vào lão trong thân thể. Xanh biếc trùm sáng nhập thể. Lão nhân đánh tan sinh cơ. Lại là vượt dị lại lần nữa hiện lên. Xanh biếc sinh mệnh khí tức bao vây lấy. Lão nhân không khỏi kinh ngạc. Tổ ra ra. Đắc tội thạch hảo trong miệng nói một tiếng. Hắn lúc trước trước khi đến. liền đắc vì thế chuẩn bị kỹ càng. Lão nhân trợ giúp chính mình nhiều lắm vẹn vẹn giúp hắn bổ sung sinh cơ còn chưa đủ Oanh Nhất trường đánh ra Một vệt thần quang tràn vào ngăm đen đại đỉnh bên trong Trong chút lát Bàng bạc hấp lực truyền đến Lão nhân còn chưa lấy lại tinh thần Liền bị hút vào trong đỉnh lớn Tổ ra ra một bên hải tử không khỏi kinh hô Đang muốn tiến lên cũng là bị bì hầu cản lại Đừng lo lắng Hắn đây là tải cứu ra ra ngươi bị hầu bọn người tự nhiên biết thạch hảo muốn làm cái gì. Chiếc kia ngăm đen đại đỉnh. Thế nhưng là lúc trước Trần Tiểu Minh vì đó luyện chế. Trong đó không chỉ có Trần Tiểu Minh luyện chế đan dược lúc. Lưu lại vô tấn đan dược chi lực. Càng là tại hạ tầng thả ở vô tấn tinh thần chi lực. Cung cấp thạch hảo bọn người tu luyện sử dụng. Sau đó. Nhóm người mình tại thương mang sơn mạch lịch luyện thời điểm. Cũng là nấu nướng không ít hung thú. Còn có thái cổ di trùng. Đại đỉnh bên trong. Còn giữ đại lượng tinh huyết. Dung thần lực tràn vào. Ngăm đen đại đỉnh trong nháy mắt chuyển động. Trong lúc nhất thời. Tầng ba quang huy lan tràn ra. Bao phủ tại đại đỉnh bốn phía. Mùi thơm nhàn nhạt sông vào mũi. Vẹn vẹn ngửi một cái. Hai tử đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thân thể hư nhược. Tựa như đều khỏe mạnh mấy phần. Giờ phút này ngâm đen đại đỉnh bên trong. Lão nhân quanh thân bị từng đoàn từng đoàn năng lượng bao vây lấy. Xanh biếc sinh mệnh khí tức khôi phục hắn sinh cơ. Trong dược đỉnh lưu lại vô tấn đan dược chi lực. Hóa thành một vùng biển minh mông Đem lão nhân ngâm ở trong đó. Điểm điểm tinh quang chi lực tô điểm trong đó. Theo lão nhân hấp thu. Chầm rãi dung nhập hắn thể nội Khôi phục tu vi của hắn Thời gian một chút xíu lưu truyền Ngâm tải dược lực trong hải dương lão nhân Đã sớm không ăn vào trước bệnh trạng Từ một cây 60 tuổi lão giả biến thành một cây trung niên nam tử Lạnh lùng khuôn mặt Góc cảnh rõ ràng Sắc bén ánh mắt Lộ ra vô tận xài sạch Khô càn trong thân thể Lại lần nữa tràn đầy lực lượng Thần tính hào quang đang nhấp nháy lấy Minh văn chiếu sáng giảng rỡ Ra một tiếng quát nhẹ. Trong phòng thạch hảo trong nháy mắt mở ra ngâm đen đại đỉnh. Trong lúc nhất thời. Thủy quang phóng lên tận trời. Quấy trang viên bên trong thiên địa. Vô tận quang huy chiếu giỏi. Lão nhân chậm rãi theo đại đỉnh bên trong đi ra. Chỉ là giờ phút này lão nhân đã phá rồi lại lập. Trở lại đỉnh phong. Càng là tại đại đỉnh trợ giúp dưới. Càng tiến một bước. Hưu, lão người thân ảnh nhất động giống như gió nhẹ quất vào mặt, đã rơi vào thạch hảo trước người. Giờ phút này lão trong mắt người xài sạch lấp lóe, sắc bén ánh mắt ép thẳng tới thạch hảo. Ngươi vừa mới gọi ta tổ ra ra. Ngươi đến tổ cùng là ai lão nhân trong lòng đã có suy đoán. Nhưng hắn càng muốn thạch hảo chính miệng nói ra. Tổ ra ra. Ta là năm đó đứa bé kia. Tới thăm ngươi thạch hảo nghẹn ngào. Chuyện năm đó, lại lại lần nữa hiện lên não hải. Năm đó cái kia mấy tên bị lưu đầy ở chỗ này lão nhân đối bọn hắn một nhà vô cùng tốt. Bên cạnh đứa bé kia cũng là bọn họ làm ra đến thay thế mình. Chỉ là hắn tới chậm. Mấy cái lão nhân, hắn chỉ có thể cứu một cái, những người khác lại là đã rời đi. Ngươi, thật là hắn khẽ run lên. Lão nhân trong đôi mắt xài sạc bức người. Không ngừng đánh giá Thạch Hảo. Sau cùng vui đến phát khóc. Tốt tốt tốt lão nhân trở lại đỉnh phong. Thạch Hảo tình huống trong cơ thể như thế nào? Hắn tự nhiên có thể thấy được. Năm đó trí tôn cốt thương thế, sớm đã không có. Không chỉ như thế. Cây sau thể nội thần quang chảy ra. Minh văn tự nhiên. Càng là có mấy cố đặc thù lực lượng. Liền hắn cũng nhìn không ra. Hai tử. Đến. Cùng ta nói một chút những năm này ngươi qua thế nào lão nhân khôi phục lại Đến cũng không vội Đối với thạch hảo thân phận Hắn lại là không có bao nhiêu hoài nghi Hắn một cái tánh mạng ốm sắp chết lão nhân Dù cho là thánh dược đều không cứu sống chính mình Lại có ai sẽ vì lừa gạt mình Phí tổn như Vậy cao đại giới Trong lúc nhất thời Thạch hảo cùng lão nhân hai người ngồi xuống hàn huyên Thạch hảo giảng thuật mình tại thạch thôn kinh lị. Giảng thuật chính mình mấy năm này tu luyện. Sau cùng cũng giảng chính mình lần này đi ra mục đích. Trong lúc nhất thời trong phòng chầm mặt lại, nghe được thạch hảo mục đích, lão nhân có chút do dự. Ngươi thật hiện tại liền trở về đòi cách công đảo lão nhân lên tiếng lần nữa hỏi thăm một lần. Thạch quốc lực lượng mạnh bao nhiêu? Lão nhân rõ ràng nhất. Tuy nhiên Thạch Hảo sau lưng có một vị tu vi thông thiên lão sư Thế nhưng Thạch Nghị sau lưng vũ tục Có vẻ như thế nhưng là có thần linh U, v, quy quy, mơ, tổ ra ra Lần này đi ra ta nhất định phải đi hỏi thăm rõ ràng Nhìn chuyện nơi đây Thạch Hảo nội tâm càng phát muốn đi Thạch Quốc Coi như không vì mình Cũng phải vì nơi này thay mình chịu khổ hài tử Thạch Nghị thiếu quá nhiều Hắn nhất định phải làm cho đối phương còn trở về U, V, Quy, Quy, Mơ, Đác như vậy Vậy liền cùng đi chứ Mắt thấy Thạch Hảo hạ hả quyết tâm Lão nhân cũng là có quyết đoán Chính mình năm đó phạm sai lầm Những năm này cũng đền bù Hiện tại chính mình cách mạng này là Thạch Hảo cứu trở về Thạch Quốc hành trình hung hiểm Hắn về tình về lý Đều muốn đi tới một lần Hắn ngược lại muốn nhìn xem Hiện tại gia tộc bên trong, đến cùng hư thối đến bực nào cấp độ đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 423 ba đại vương hầu khui hôm đó. Một thanh đại hỏa lặng yên không tiếng đồng nhen nhóm. Danh xưng thạch quốc thứ hai tổ địa trang viên. Tại đại hỏa bên trong bị thiêu tan. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả thôn xóm vốn là quá sợ hãi. Cho dù là ở ngoài ngàn dặm hướng mây trấn, cũng là ào ào trấn động. Vô số người kinh hãi, nhìn qua nhen nhóm hỏa quang, biết phiền phức ngập trời muốn buông xuống. Thứ hai tổ địa bị phần thạch quốc tất nhiên chấn động, đến lúc đó ít nhất cũng sẽ phái mấy cái vương hầu tới điều tra. Toàn bộ Tây Cương sẽ phát sinh đại biến mà khoảng cách thứ hai tổ địa không núi cao xa xa phía trên. Thạch hảo, bị hầu bọn người đứng thẳng ở này. Nhìn phía xa hỏa quang ngập trời. Tâm lý có một tia khói ý. Cái này tràn đầy hắc ám ô lế chi địa, không đảm đương nổi cái gì tổ địa danh xưng Còn không bằng để nó theo cái này một thanh đại hỏa. Phần đốt sạc sẽ tiểu ca ca. Trước khi đi, chúng ta có thể đi xem một chút đại hắc sao trên chân thương thế đã bị chữa trị. Thay thế thạch hảo. Sinh hoạt tại cái này u ám chi địa thiếu niên. Cũng là vì chính mình đổi cái tên mới. Thạch thanh phong. Hy vọng sau này mình có thể như là rõ ràng như gió tự do u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt. Chúng ta đi xem đại hắc. Trong mắt nhu tình. Thạch hảo nội tâm đã quyết định. Sẽ đem hắn mang về thạch thôn. Để hắn đi theo tải bên cạnh mình tu luyện. Có lão sư, liễu thần còn có thạch thôn mọi người chiếu cố. Nhân sinh của hắn sẽ tốt hơn nhiều. Một đường tiến lên. Đại hắc thì lúc trước đưa nước quả lão nhân trong thôn làng. Thạch thanh phong một thân một mình đi vào. Ở bên trong chờ đợi thật lâu. Cuối cùng đi ra. Hải lão nhân cùng hắn nhi tử cùng nhau đưa đi ra. Nhìn cách đó không xa chờ đợi thạch hảo. Bi hầu bọn người. Đều là giật mình. Sau đó yên tâm xuống tới. Hải ra ra. Hải đại thúc ta đi tiểu ca ca muốn mang ta đi địa phương mới. Sau lưng một đầu màu đen cử hổ bò lộm ngộm thạch thanh phong có chút không thôi tạm biệt. Đối với hắn mà nói. Tuổi thơ của hắn là cô độc. Tổ ra ra các loại thân thể người suy hiếu. Thỏ mệnh không nhiều. Có thể cùng hắn ít càng thêm ít. Hải đại thúc một nhà là đúng hắn tốt nhất. Cho nên trước khi đi, hắn muốn đến nói lời tạm biệt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Hải tử, đi thôi, đi qua ngươi nghĩ tới sinh hoạt đi. Hải Lão Nhân nhẹ nói một tiếng. Đối với Thạch Thanh Phong tao ngộ. Hắn những năm này để ở trong mắt. Quả thực đau lòng cái này hài tử đáng thương. Một tiếng nói khác. Thạch Thanh Phong đi trở về. Thạch Hảo nhìn lấy Hải Lão Nhân hai người. Nói thi lễ. Xem như đáp tả hai người đối Thạch Thanh Phong chiếu cố. Đi thôi. Trong miệng nói một tiếng. Mấy người lấy thu phục hung thú rời đi. Trong lúc nhất thời Bốn phía lại lần nữa khôi phục yên tĩnh Dọn dẹp một chút Chúng ta cũng nên đi Hải lão nhân nhìn lấy hắn bóng lưng rời đi trầm ngâm dưới Trong miệng chầm rãi nói một câu Sau đó có chút vui mừng rời đi Cái đứa bé kia tương lai tất nhiên danh động cách này cuồn cuộn sơn hà Cùng lúc đó Cuồn cuồn thạch quốc Hắn trong hoàng thành Mấy khối thái cổ di trùng bào cốt phát sáng Hóa thành một tỏa càng lớn tế đàn Phía trên ánh sáng lói lên Xuất hiện một phong thư hiện Cái gì? Thứ hai tổ địa bị hủy Bị một mồi lửa đốt đi sạch sẽ Thật sự là thật can đảm một vị tông lão nhìn qua tin về sau Lúc này thì nổi giận Thống ngự ước vạn lý Giang Sơn Thạch Quốc đang tại cường thỉnh thời kỳ Lại phát sinh chuyện như thế Không thể tưởng tượng oanh một ngày này Hoàng đều giống như nổ tung quốc đồng dạng Kích thích sóng to gió lớn Sau đó triệt để sôi trào Rất nhiều người nghị luận ẩm ý Quả thực không thể tin được đây hết thảy Tin tức truyền rất nhanh Cả tòa Hoàng đô đều biết sự kiện này Mọi người cảm thấy thật không thể tin Từ trên xuống dưới đều đang nghị luận Cha đến cùng nhân Hoàng làm phê duyệt chỉ có bốn chữ Trong lúc thủ dụ tại bên ngoài lấy ra lúc. Phát ra ngút trời quang mang. Bốn chữ như tiên hiếm. Đánh tan hoàng đô trên không đám mây. Sát khí ngập trời. Ánh sáng màu vàng bạo dũng. Như tia chớp chi chích ngang trời. Vang lên ẩm ẩm. Khiến các phương cầm như hến. Giờ khắc này cả tòa hoàng đô đều yên tĩnh lại. Không có tiếng nghị luận. Thời gian rất lâu về sau, hoàng đô mới khôi phục lại. Thạch Quốc. Cổ lão thần đàn phía trên. Bị dâng lên chân quý tế phẩm. Đây là tế tự thượng cổ thần minh chi địa. Lúc này mấy khối thái cổ di trùng bào cốt phát sáng. Ông một tiếng. Giống như là có một tôn cổ lão thần minh thức tỉnh. Tràn ngập ra một loại khí tức kinh khủng. Sau đó mở ra một đầu kim sắc thông đạo. Lên đường một tên tôn lão quát nói. Sau đó. Một đội lại một đội cường đại chiến tướng đạp vào tế đàn Đi trên đầu kia kim sắc thông đạo Đều mặc lấy sáng loáng áo giáp Cầm sắt qua Nắm chiến mâu Sát khí ngút trời sau cùng Vậy mà lại có ba vị vương hầu xuất hiện Toàn thân đều phát ra hào quang ấm ánh Như ba vầng mặt trời đồng dạng Khủng bố ba đồng kinh thiên đồng địa Cùng một chỗ đi vào kim sắc trong thông đạo Lần này, vậy mà xuất động ba đại vương hầu để cho bọn họ phụ trách truy xét đến cơ sở Rất nhanh Tây Cương thì có tin tức Sơ bộ điều tra Phóng hỏa hoạt bởi vì một số ăn oán gây nên Cùng thạc quốc nào đó nhất đại tộc có thể có chút liên quan Tin tức truyền về dẫn phát oanh động Ngay tại rất nhiều đại tộc cảm thấy bất an E sợ cho là con em nhà mình gây phiền phức thời điểm Lại một đường kình bảo tin tức lan truyền mà đến Cái kia phóng hỏa người cũng không có như vậy Chạy trốn càng là trắng trợn thẳng đến hoàng đô mà đến Đây là điên rồi sao Thế mà không chạy Ngược lại còn hướng hoàng thành đến đoán chừng là biết rõ hẳn phải chết Cho nên đến đây hoàng thành cầu xin tha thứ Để cầu bảo chỗ nhất mình đi Vô số đại tộc kinh hãi Ao ao phát giác chính mình phải chăng có bên ngoài con cháu Lúc này chạy về đến Nhưng là muốn liên lụy gia tục Ngay tại những này người cho rằng đã hung thủ đã định Ba đại vương hầu có thể rất nhanh bình định thời điểm Lại một đường sấm xếp oanh tạc mà đến Cái gì Vương hầu thân binh bị hung thủ kia chu diệt làm sao có thể Đây chính là vương hầu thân binh nha Cái nào không là cường giả Làm sao có thể sự tình lớn Xem ra người kia không phải để xin tha Là muốn chọc thủng trời. Trong lúc nhất thời. Người người kinh hãi. Không thể không nói hung thủ kia to gan lớn mật. Chẳng những không trốn. Càng là dám xếp vương hầu thân binh. Đây là ngại mạng của mình quá dài nha. Anh tin tức lại lần nữa truyền đến. Ba đại vương hầu tự mình xuất phát xuất thủ. Thề phải đuổi bắt cái kia cuồng vọng chi đồ. Hoàng thành lòng người bên trong nói một tiếng quả nhiên. Sự tình đến tận đây đại đa số người đã có thể nhìn đến kết quả Cũng không ít người chờ mong cái kia cuồng vọng chi đồ 8 thành sẽ bị áp đưa đến hoàng thành Dù sao Nhân hoàng cường thịnh Tông nhiên thiêu hủy thạch quốc thứ hai tổ địa Tất nhiên muốn xử lấy cực hình Thậm chí có khả năng nhân hoàng sẽ đích thân xuất thủ Cùng lúc đó Thạch quốc Tây Cương nơi nào đó giấy núi kéo dài chi địa Một chỗ trên đỉnh núi cao, thạch hảo một nhóm người dừng lại ở đây. Ai? Hai tử! Lần này ngươi lỗ mãng, gây đại họ thạch tục lão nhân khoan thai thở dài. Thạch quốc thứ hai tổ địa bị phần. Đây chính là thiên đại sự tình nha. Xuất động vương hầu đắt là tất nhiên tuy nhiên hắn không sợ, nhưng là đối thạch hảo ảnh hưởng không hay lắm. Đắc tội nhân hoàng, đến lúc đó, đối phương tất nhiên thiên vị thạch nhị một phương. Càng thêm nghiêm trọng là, có khả năng võ vương phủ đô muốn bị liên lụy. Tổ ra ra, loại kia ô hế chi địa đốt đi cũng liền đốt đi, chỗ đó mới không phải ta chi tổ địa. Tuổi còn nhỏ, nhưng thạch hảo giờ phút này đã đơn giản cao chót vót. Một cố vô hình khí thế tràn ngập quanh thân. Trong lúc mơ hồ lại là chấn động thiên địa. Lệnh lão người trở nên thất thần. Quanh xa xa thiên địa. Một tiếng kịch liệt quanh minh. Đột nhiên. Ba viên giống như liệt dương đồng dạng bóng người lơ lượng mà đến. Ba người quanh thân tản ra kinh khủng quan huy. Từng đảo từng đảo đại đảo phù văn sen lẫn. Chấn áp thiên địa. Tới. Thạch hảo sau lưng. Bi hầu. Nhị mảnh. Tì thế hoa trong mắt ba người tỏa sáng. Lóe ra kích động cùng vô biên đấu trí. Chói ba người còn chưa đến. Chỉ thấy hắn rộng rãi thanh âm lan truyền. Liệt dương thả ra vô tận quang huy chớp động. Từng sởi phù văn lạc ấm ở trong hư không. Từng cây từng cái quang huy siềng xích xà thiên tế nhật. Phong tỏa cả mảnh hư không thiên địa. Quang huy siềng xích lôi cuốn lấy vô tận uy áp. Trong lúc nhất thời. Giấy núi chấn động. Hướng về thạch hảo bọn người trói buộc mà đến. Ai? Thật không muốn hiện tại thì suốt thủ mắt thấy ba đại vương hầu trở về. Lão nhân tuy nhiên không muốn. Nhưng hay là chuẩn bị đồng thủ. Tổ ra ra cái này giao cho chúng ta đi. Thạch hảo sau lưng bì hầu. Nhích miệng cười một tiếng. Lại là đem lão nhân ngăn lại. Sau đó cùng sau lưng nhị mãnh bọn người liếc nhau. Trực tiếp bước ra một bước. Oanh oanh oanh ba bánh mặt trời bỗng nhiên dâng lên. Khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa. Quang Huy siềng xích còn chưa tới gần. Liền bị đại đảo khí tức bước lui. Vô tận phù văn Quang Huy lập lòi. vi hầu. Nhị mảnh. Tỷ thế hoa ba người ra hết. Trong lúc nhất thời. Thiên địa chấn động. Khí tức chấn động trời cao. Tư không vô tận chấn động. Thanh thế to lớn. Há <cười> hạ. Tiểu Thạch Đầu. Ba người bọn hắn thì giao cho chúng ta đấu La Chi Chư Thiên Thăng cấp 15 chương 424 Bì Hầu Vương Hầu ha ha. Tiểu Đầu. Ba người này thì giao cho chúng ta. Bì Hầu cười to. Bóng người đạp không mà đi, quanh thân thần quang tràn ngập, tắm rửa ngàn vạn ánh sáng, phóng thích không gì so sánh nổi đáng sợ ba động. Trong tay một thanh đen nhánh thiết côn hiện lên. Chấn động hư không. Đại đạo phù văn phun trào Khắc họa giữa thiên địa Toàn thân đều bị thần hoàn bao phủ Sáng chói trói mắt Trong lúc nhất thời thấy không rõ hình thể Chỉ có một khí thế đáng sợ lưu truyền Quấy trời cao thiên địa Hư tiểu bối cuồng vọng Một tiếng băng lánh tiếng quát lan truyền Chấn động tứ phương hư không Khí tức kinh khủng bao phủ cửa thiên mà đến Trong lúc nhất thời Uy áp bao phủ thiên địa Phía dưới kéo dài giấy núi bên trong Vô tận sinh linh thấp thỏm lo tu Nằm dạp trên mặt đất Run lẩy bẩy Thần huy phủ chiếu Giống như một vòng to lớn mặt trời chạm mặt tới Toàn thân đều đang lưu chuyển bí lực Vô tận quang huy chiếu sáng thiên địa Nhìn không rõ ràng hắn thân hình Khí tức uy khiến người sợ hãi Khiến vô số sinh linh cảm thấy ngạt thở Ha ha, tới tốt lắm bì hầu cười to, lại là không sợ chút nào. Đối phương mặc dù là vương hầu, nhưng gặp phải hắn bì hầu, như cũ phải quỳ. Oanh trong tay thiết côn nhất côn đánh ra, Cửu trọng vân tiêu sinh sinh phá vỡ. Vô biên u sáng lóng lánh, hoành tảo thiên địa hư không. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm minh minh, cương phong trần trận Thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Âm âm thương không sụp đổ. Xé mở một đảo đen nhánh viết sách. Thông thiên chi côn huy động. Nhưng là đúng lấy cái kia huy hoàng mặt trời ướp hiếp xuống. Muốn chết huy hoàng mặt trời bên trong. Vô tận khí tức phóng lên tận trời. Nhất trường nhấn về phía trước. Đại đảo luôn âm vang lên. Phù văn như hải. Nhấn chìm phía trước. Thiên địa bảo động cầm già thiên tếật vô tận Phù Văn Quang Huy lập lòi hướng về kia thiết côn trộp tới phanh hừng hực Ph Văn đáng sợ thần lực trong hư không gặp gỡ sau trực tiếp chôn vùi Phù Văn cử trưởng đánh ra lại là vẻ vẻn ngăn trở thiết côn một lát sau đó chỉ thấy thiết côn phía trên đại đảo Huy tắc sen lẫn từng sợi chặt từ thần Quang Bạo Phát không thể phá vỡ Trực tiếp đem cử trưởng phá nát phai mờ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm sao có thể mặt trời bên trong bóng người kinh ngạc. Đối phương bất quá minh văn đỉnh phong thôi. Làm sao có thể ngăn lại hắn nhất trưởng. Cái kia thiết côn có vấn đề. Có vấn đề lớn trong lúc nhất thời. Mặt trời loại hình bóng người đã nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Cái kia thiết côn quy thế vô song. Chấn áp thiên địa. Càng là không biết dùng chất liệu gì đúc thành. Trong đó càng là lúc nào cũng chớp đồng lên đại đảo huy tắc ánh sáng. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là cái kia thần binh triển lộ mà ra một bộ phận. Kinh hãi, tâm động, về sau lóe qua vẻ tham lam. Bực này thần binh nếu là rơi vào tay mình trận chiến chi coi như mặt đối nhân hoàng cũng là không sợ. Giờ phút này không ai có thể nghĩ đến. Đường đường Thạch Quốc Vương hầu, cao cao tại thượng nhân vật. Giờ phút này cũng là lộ ra tham lam ánh sáng, hưu, bóng người nhất động. Dưới chân tư không nổi lên gần sóng, từng nét bùa trú sen lẫn giữa thiên địa. Mặt trời bên trong bóng người bỗng nhiên đưa tay, lại là nhất trường mắt xuống. Nhất trường đánh ra, cuồn cuộn bát ngát, thiên địa trên trời cao. Vô tận phù văn sen lẫn ngưng tụ, Hóa thành nhật nguyệt tinh thần. Một trường vỗ dưới. Lại là tựa như thiên địa lật út. Nhật nguyệt tinh thần rơi xuống. Thần bí cuồn cuộn Làm người sợ hãi. Âm âm bàn tay đè xuống. Thiên địa làm ảm đảm. Nhật nguyệt tinh thần quang huy lập lòi. Vô tận phủ văn chi lực sen lẫn. xương mù khuyết tán ra đến. Lại là muốn đem bì hầu vây khốn. Phá bì hầu hét lớn. Hạ lạc thiết côn khí thế lại lần nữa bảo tăng. Ước vạn quang huy lập lòe. Thiết côn bên trong hoang quét ngang chân trời. Đem vô số phủ văn xương mù phá nát. Hóa thành một mảnh hư vộn. Thiết côn thông thiên mà đi bì hầu vung vẩy mà ra trực tiếp đón nhận rơi xuống cuồn cuộn tự trưởng. Thiết côn vung vẩy. Vô số hư không phá tói. Nhật nguyệt tinh thần bị ô quang đảo qua. Ảm đảm vô quang. Phá nát rụt đổ. Minh mông thương không bị sinh sinh đánh ra từng đảo từng đảo vết sách. Hốn đồn khí mãnh liệt chìm nổi. Hải dương thần lực sôi trào mãnh liệt. Quấy thiên địa. Chấn cử trong lòng bàn tay. Rộng rãi thanh âm quanh quẩn. Đột nhiên. Một cỗ vàng bạc uy áp bao phủ xuống. Uy thế càng sâu. Bì hầu cầm côn mà múa. Lại là quấy cổ trọng vân tiêu. Thập phương thiên địa. Phá nát hốn độn chi khí. Nhất thời uy thế vô song. Nhưng cử trưởng liên tục không ngừng, vô tận phù văn ngưng tổ nhật nguyệt tinh thần không ngừng rơi xuống. Bì hầu không ngừng nganh gích. Lại là không có chút nào hiệu quả. Cái kia phá nát cử trưởng. Tổng là có thể nhanh chóng trả lời. Nơi xa quan chiến lão nhân không khỏi lông mày nhú lại, nhìn ra địch nhân dụng tâm. Đối phương rõ ràng là nhìn ra bì hầu giao chiến kinh nghiệm không đủ, muốn phải không ngừng tiêu hao lực lượng của đối phương. Không cùng bì hầu cứng đối cứng, mà chính là đánh lên tiêu hao chiến. Tuy nhiên kinh thán bì hầu tuổi còn nhỏ. Một thân minh văn cảnh tu vi, thì dám đối chiến liệt trận cảnh vương hầu. Nhưng cuối cùng kinh nghiệm thực chiến không đủ nha. Ai xem ra hắn phải thua trong miệng thì thào thở dài. Lão nhân đắc âm thầm chuẩn bị xuất thủ đem cứu. mực này thiên phú hải tử tương lai tất nhiên là danh chấn thập phương tồn tại. Tổ ra ra. Không cần lo lắng. Bì hầu ca còn không có nghiêm túc đâu một bên thạch hảo ánh mắt lấp lóe. Hắn hiện tại còn không có như vậy thực lực. Nhưng hắn biết. Bì hầu còn không dùng toàn lực. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão nhân không khỏi hoàng hốt Cái này còn không có nghiêm túc Cái kia nghiêm túc sẽ là như thế nào rồi Chẳng lẽ hắn già thật rồi Oanh trời một tiếng oanh minh Chỉ thấy tiếng vang phía dưới vì hầu quanh thân khí huyết mãnh liệt Bàng bạc khí huyết chi lực phóng lên tận trời Hóa thành một đảo huyết khí lớn lên trụ Trực tiếp xuyên qua 9 ngày Trong lúc nhất thời Thiên địa phong vân kinh biến Vô tận khí huyết hóa thành một mảng thần quang huyết khí hải dương Hải dương phun trào Bao phủ thiên địa Khí thế bàng bạc ngưng tụ Bì hầu quanh thân một cỗ vô cùng mãnh liệt chiến ý phun trào Xông thẳng lên trời Trong đôi mắt hỏa diễm bốc lên thời khắc Hai vệ thần quang nổ bắn ra mà ra Phá mở rộng tầm mắt trước hư không Cái này Đây là xa xa lão nhân kinh thán Cái này một trong nháy mắt Bì hầu thực lực thế mà lại lần nữa chợt tăng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nghiêm túc tổ ra ra. Đây là bì hầu ca huyết mạch. Lão sư nói đây là đấu chiến thánh viên chân huyết thạch hảo đối với bên cạnh lão nhân giải thích một câu. Trong lúc nhất thời. Lão nhân hoàng hốt. Đấu chiến thánh viên chân huyết ha ha. Phá cho ta khí thế lại lần nữa bảo tăng. Bì hầu giờ phút này dẫn đồng thể nổi chân huyết chi lực. Biển máu vô tận mãnh liệt Bàng bạc chiến ý phóng lên tận trời Trong tay thiết côn phù văn đại đảo quy tắc lượn lờ Lại là bóng người nhất động Trực tiếp nhất côn đánh ra quanh thiên địa lăn lộn Tư không phá toái Hốn độn chi khí cuốn ngược mà đi Nhật nguyệt tinh thần hóa thành hư ảo Một tầng lại một tầng thần quang tản mát Trên trời cao Thần lực như là giang hà dân trào Quang Huy tàn mát, ô quang quét ngang thập phương thiên vũ. Cự trưởng phá nát thiên địa làm nhất thanh, ban ngày ban mặt thiên địa bỗng nhiên sáng lên. Thần quang diệu thí, thủy thải ngàn vạn. Vô tận phù văn quang Huy lập lòi. Bì hầu đứng ở tư không, cầm côn mà đứng. Trực diện lấy trước người huy hoàng mặt trời. Ngươi, ngươi làm sao có thể huy hoàng mặt trời bên trong. Kinh hãi thanh âm lại lần nữa truyền ra. Bì hầu cách này đột nhiên bảo tăng khí tức. Lệnh hắn cảm thấy bất an. Hừ. Trốn tránh rùa đen rút đầu. Có sám chính diện nhất chiến đấu la chi trư thiên thăng cấp 15 chương 425 đối thủ của các ngươi là ta hừ. Trốn tránh rùa đen rút đầu. Có sám chính diện nhất chiến bá khí vô song. vì hầu sau lưng quang huy lập lòi. Quanh thân bàng bạc khí huyết chi lực. Khuấy động chín ngày mây xanh. Nhếp nhân tâm phách khí tức. Khiến phía dưới giấy núi sinh linh hoảng loạn. Nằm dạp trên mặt đất. Huy hoàng mặt trời bên trong. Một đảo trung niên nam tử sắc mặt không khỏi khó coi. Trong ánh mắt phản phất có được vô tận núi lửa đang dâng trào. Ánh mắt giống như đao. Gắt gao nhìn lấy trước người bị hầu. Hắn đường đường thạch quốc vương hầu thống lính ước sắm cương vực chưa từng bị người như thế ngôn ngữ. Tiểu bối. Hôm nay ngươi hẳn phải chết trung niên nam tử giận tím mặt. Đã đối phương nóng lòng muốn chết. Vậy hắn liền thành toàn đối phương. hưu Tay phải vung lên. Một mặt thanh đồng cổ kính hiện lên. Cổ kính phía trên. Có vô số đại đạo phù văn khắc họa ở giữa. Trên đó thần hỏa hết lần này tới lần khác. Chiếu giỏi thế gian hư ảo. Đi cổ kính cực nhanh. Từng sợi thần hỏa bay múa thời khắc. Hóa thành từng đảo từng đảo thông thiên kiếm khí. Kính chiếu kiếm khí. Trong nháy mắt. Đằng đắng hư không. Vô tận huyết hải trên không. Từng sợi kiếm khí tung hoành. Hoa phá thiên địa hư không. Tụ vô số kiếm khí hội tụ. Trong chốc lát. Ngưng tụ thành một thanh vạn trưởng thần quang cử kiếm. Cử kiếm hoành không? Vô tận huy hoàng chi huy tràn ngập thiên địa. Kiếm ý sắc bén kéo phá thương không? Đại đảo phủ văn lượn lờ. Sáng chói vô cùng. Ông, ngay tại cử kiếm khí tức khiếp người thời khắc. Cổ kính phía trên. Một cỗ tư vô khí tức lan tràn ra. Đảo qua thiên địa hư không? cự kiếm một bên, tư không vặn vẹo. Một cỗ khí tức thần bí phun trào. Phù văn đại đảo quang huy lập lòe, lại. Là lại lần nữa hiện lên một thanh cử kiếm Khí tức tràn ngập Trong chốc lát Toàn bộ minh mông thiên địa Trên trăm chuôi cử kiếm hoành không Kiếm khí tung hoành tư không Chấn động thiên địa Chém kiếm chảm hư không Trên trăm chuôi cử kiếm vượt ngang chân trời Trực tiếp đối với bì hầu chém xuống mà xuống Đại đảo ông ông Kiếm ý tàn phá bừa bãi tư không phá toái Từng cách từng cách đen như mực viết sách trải rộng bên trong thiên địa. Hốn đồn khí mãnh liệt mà động. Nhật nguyệt tinh thần ảm đạm không ánh sáng. Sáng chói kiếm khí diệu thế trong lúc nhất thời. Bì hầu bị không phải đảo kiếm khí khóa chặt. Sát ý vô tận cơ hồ hóa thành thực chất. Đem bì hầu tất cả đường lui phong tỏa. Quanh ngút trời khí tức bão phát. Sau lưng vô tận huyết hải sôi trào cuồn cuộn Thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, huyết quang lan tràn thiên địa, hình thành một cái cử đại phiếu, đối với bì hầu chảy ngược xuống, uống bì hầu hét lớn một tiếng, trong thân thể phát ra từng tiếng vang rền thủy sáng lóng lánh, hóa thành cầu vồng, khí tức như vực sâu, thần quang bao phủ, ấm ấm, thiên địa hư không chấn động, thần quang bên trong, bì hầu quanh thân bỗng nhiên sinh trưởng tốt. Bất quá thời gian trong nháy mắt, liền biến thành vạn trượng lớn nhỏ, đầu nâng nhật nguyệt tinh thần, chân đạp kéo dài núi xanh, tay cầm một thanh ngăm đen thiết côn, chiến một chữ nói ra, vô biên chiến ý phóng lên tận trời. Dưới chân thanh thế to lớn, giấy núi vạn khe lung lay sắp đổ, trong tay thiết côn vung lên, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang, ảo ảo rơi xuống phía dưới. Phanh thiết côn cùng cử kiếm đối đầu, thiên địa làm một tịch, một giây sau, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, đối đầu chỗ hư không phá toái, hóa thành một mảnh hốn đổn chi địa, vô tần hốn độn khí lưu phun trào bao phủ bốn phía hư không, hóa thành một vùng tăm tối, làm người sợ hãi, đụng đụng đụng. Bì hầu không lùi mà tiến tới quanh thân thần hoàn bao phủ, khí huyết lượn lờ, tay cầm thiết côn, không ngừng đánh ra. Thương không phá nát. Đen nhánh vết nứt không gian trải rộng. Một cố khủng bố cùng cực năng lượng khí tức trong hư không đối đầu lấy. Quang huy lập lòi. Sáng trói vô cùng. Bì hầu không ngừng đánh nát cử kiếm. Mặt cho kiếm khí đâm vào trên người chính mình. Nhưng là không có cách nào thương tổn hắn mảy may. Chiến chiến thiên, chiến trường, bị hầu thể nội đấu chiến thánh viên chân huyết bị dẫn động. Chân huyết huyết dịch chảy xuôi quanh thân, vô tận thần huy bảo phát, phù văn chi lực quấn quanh, lại là khí tức lại lần nữa bảo tăng. Trong lúc nhất thời, ô quang bao phủ thiên địa thập phương thiên vũ àm đảm, trên trăm cử kiếm giờ phút này bị, bị hầu sinh sinh phá nát, dưới chân trùng điệp một bước. Lại là thẳng đến mặt trời bên trong thân thể mà đi. Không tốt nguy cơ buông xuống. Huy hoàng mặt trời bên trong nam tử theo trong ginh ngạc lấy lại tinh thần. Tay phải một chút. Nổi bồng bềnh giữa không trung thanh đồng cổ kính trong nháy mắt bay trở về. Ngăn tải trước người mình hư không phía trên. Phanh thiết côn nện xuống. Thanh đồng cổ kính chiết xả ra một đảo hư huyến mặt kính. Nhưng lại tải thiết côn cử lực phía dưới. Trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Chuyển một tiếng nôn nóng quát. Chỉ thấy thiên địa vô số phù văn đại đạo dung nhập vào cổ kính bên trong. Cổ kính phía trên khắc họa phù văn bay vũ thiên địa. Sáng trói thánh sáng lóng lánh thời khắc. Tư ảo mặt kính lại hiện ra. Ngăn tại trước người. Đụng. Răng rắc. Răng rắc. Lại là nhất côn rơi xuống. Lần này lại là không tiếp tục phá nát. Chỉ là kính trên mặt. Xuất hiện từng đảo từng đảo viết sách Cái này khiến huy hoàng mặt trời bên trong bóng người kinh ngạc Chính mình cái này mạnh nhất phòng ngự Thế mà bị người phá Vẫn còn con nít nhìn lấy đỉnh đầu trời Chân đạp đất thân hình khổng lồ Trung niên nam tử thân là vương hầu nhiều năm Lần thứ nhất sợ hãi Nhanh Đồng loạt ra tay đến không nghĩ ngợi thêm Giờ này khắc này Trung niên nam tử chỉ có thể đối bên cạnh một mực chưa từng xuất thủ nam tử cầu cấu đến. Mọi người tuy nhiên cùng là thạch quốc vương hầu, nhưng lẫn nhau ở giữa đồng dạng có cạnh tranh quan hệ. Muốn phải đồng tâm hiệp lực, vốn là nói chuyện viện vông. Cho nên trung niên nam tử một mực khổ chiến đến bây giờ, hai người bọn họ cũng không có xuất thủ. Một cho tới giờ khắc này mở miệng, hai người mới lộ vẻ do dự. Bất quá chỉ một lát sau do dự. Hai người liền quyết định Ba người bị người hoàng nhờ Cũng không thể cứ như vậy Nhìn đối phương bị giết Hâu hâu Hai người đang chuẩn bị động Lại là lại bị hai bóng người cản lại Người cầm đầu Chính là tay cầm một cuốn tinh thần độ nhị mãnh Mà hắn bên cạnh Thì là ôm lấy tử kim hồ lô tỷ thế hoa Có thể không có thể để các ngươi đi qua Đối thủ của các ngươi là ta nhị mãnh tay cầm một cuốn tinh thần đồ Đối với hai đảo vương hầu mặt trời gay gắt nói ra, lăn đi tâm phiền ý khô, một người trong đó trực tiếp giận mà ra tay, ngập trời quyền ảnh bay ra, phát ra cuồng bạo tiếng vang, từ không trong chốc lát phá nát, vô số thần quang bạo phát, hóa thành một vùng biển minh mông, hướng về hai người bao phủ mà đi. Hải dương thần lực mãnh liệt mà đến thiên địa làm biến sắc, nhưng nhị mãnh lại là trấn đỉnh tự nhiên. Quanh thể nổi khí tức bào phát. nhị mãnh bước ra một bước. Vô tận quang huy lập lòi. Phù văn sen lẫn. Đại đảo huy tắc lượn lờ. Đi. Trong tay tinh thần đổ ném ra. Trong chốc lát. Ước vạn tiên quang diệu thí. Thủy thải ngàn vạn. Ánh sáng ước sầm. Cầu thiên tinh thần. Tròm sao lóng lánh. Vô tận tinh quang chi lực tàn mát. Điểm suyết lấy minh mông thiên địa. Tinh quang thôi sán, hóa thành một chút thần hoa công gích mà đến quyền ảnh trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành hư vô. Trong chốc lát tiến lên hai vị vương hầu ngây ngẩn cả người. Lại là một cái kinh khủng thiếu niên có thể bằng vào minh văn cảnh, ngăn trở hắn liệt trận cảnh công gích. Nhị mãnh phải tay khẽ vẫy. Tinh thần đổ lôi cuốn lấy vô biên quy thế trở về. Ánh mắt liếc nhìn trước người hai người. Trong miệng nói khẽ. Ta nói qua. Đối thủ của các ngươi là ta đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 426 bắt sống vương hầu tinh thần quyển trục trải rộng ra. Che chắn thiên địa. Nhật nguyệt tinh thần hắn trong đó lập lòe. Vô tận quang huy tản mát. Cả phiến thiên địa run dậy. Tư không phá toái. Một cỗ khí tức kinh khủng giữa thiên địa đối đầu lấy. Có đỉnh đầu trời chân đạp đất cử nhân cầm côn mà múa chiến thiên chiến địa. Có trửa khoác vô tận ngôi sao đẩy mạnh nhật nguyệt tinh thần mà động tinh quang thần linh. Có tay cầm tử kim hồ lô thôn phể thiên địa ép vương hầu không ngừng thối lui hài đồng. Cách đó không xa ngọn núi bên trên thạc thanh phong xứng sở nhìn lấy tình cảnh này tâm thần chấn động. Cách này nguyên một đám so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên. Thế mà cường đại như vậy không ngừng thạc thanh phong ngây ngẩn cả người. Thì liền một bên lão nhân cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn ra mấy người thực lực tu vi. Nhưng Duy chỉ có không nghĩ tới mấy người kia chiến lực sẽ kinh khủng như vậy. Nhất là mấy cái thể chất của con người. Phối hợp trong tay thần binh. Dù cho là vương hầu. Cũng là bị đánh liên tục bại lui. Ba bánh dâng lên liệt dương mặt trời. Giờ phút này bị sinh sinh đánh vỡ. Ba đảo thân ảnh chật vật. Đang cật lực ngăn cản bị hầu đám người thế công. Những hài tử này thật sự là kỳ tài ngút trời. Ngày sau tất nhiên danh chấn thiên hạ lão nhân tâm thần rung động. Trong miệng không khỏi tán thán nói. Tuổi còn nhỏ. liền có thể định nổi vương hầu. Chờ bọn hắn bước vào liệt trận cảnh. Cái kia là bực nào vô địch. Đoán chừng đến lúc đó. Dù cho là hắn cũng không phải mấy hài tử kia đối thủ. Quanh trong chút lát. Thiên địa một trận ong ong Chỉ thấy trên trời cao Một đảo thông thiên chi côn nện xuống Trực tiếp đập vào trong đó Một đảo trên thân thể Vô tận quang huy phá nát Thần quang không có ngăn cản được Một côn này uy lực Bóng người trong nháy mắt đấm máu Bay ngược mà đi Nhanh thu hắn đỉnh thiên lập địa Thân thể dần dần nhỏ yếu Bì hầu trên mặt có vẻ kích động Chính mình điều động toàn lực nhất kích xuất kỳ bất ý phía dưới Rốt cuộc đem đánh bại Được Cách đó không xa Cùng một bóng người khác sao Chiến tỷ thế hoa trong nháy mắt quát nói Thể nội thôn phể chi khí phun trào Dung nhập vào tử kim hồ lô bên trong Thu tử kim hồ lô hào quang tỏa sáng Vô tận thần quang theo miệng hồ lô phun ra Trực tiếp vượt ngang hư không Đem bay ngược bên trong bóng người bao phủ Không Cấu ta bị nhất côn chấn thương Lại là trong nháy mắt bị thôn phể chi lực quấn thân Vô tận thần quang hóa thành từng đảo từng đảo phù văn siềng xích Thật chặt buộc chặt lấy Bị kích thương nam tử chỉ có thể hướng về hai người khác cầu cứu Nhưng trong đó một bóng người bị nhị mãnh dùng tinh thần quyển trục đuổi theo đánh Còn chỉ có thể tự vệ Lại là bất lực cứu viện Mà một cách khác cùng tỷ thế hoa giao thủ hoa nam tử thì là trần trờ Cùng tỷ thế hoa giao thủ là hắn, không ai so với hắn càng rõ ràng cách này tử kim hồ lô khó chơi. Trong đó thôn phệ thần quang, dù cho là hắn nhiễm phải một thời ba khắc cũng là như hãm đầm lầy, hành động chậm chạp. Giờ phút này có bị hầu ở một bên nhìn chầm chằm nam tử không dám tùy tiện mạo hiểm. Một đảo tiến đến cứu, đem chính mình lâm vào thôn phệ thần quang bên trong. Vậy coi như nguy hiểm quanh tay cầm tử kim hồ lô. Mắt thấy đã cầm cố lại địch nhân Tị thế hoa thể nổi khí tức cùng tử kim hồ lô trong nháy mắt hợp nhất Trong lúc nhất thời Chỉ thấy thần quang bảo phát Một luồng tử ý lan tràn ra Trong chút lát Thần quang bên trong Hết thảy lâm vào cấm đoán bên trong Chính đang giấy rua nam tử kinh ngạc Trong cơ thể mình lực lượng lại là lại cũng không điều động được nửa phần Thời gian dường như đình chỉ đồng dạng Chỉ có một luồng tử ý chợt lói lên Hưu Trong điện quang hỏa thạch Thần quang thu nạp Trong kinh ngạc nam tử căn bản không có cơ hội phản ứng liền theo cùng thần quang cùng một chỗ Được thu vào tử kim hồ lô bên trong Ba tỷ thế hoa nhét vào cái nắp Bố hạ cấm chế thở ra một cái Lập tức trên mặt lộ ra nụ cười Ha ha tiến vào hồ lô của ta Nhìn Ngươi còn thế nào ra vẻ vỗ vỗ tử kim hổ lô tỷ thế hoa đối với hổ lô cười to nói Đụng đụng đụng Từng tiếng chấn động nhẹ nhẹ truyền ra Nhưng tử kim hồ lô thượng thần quang tràn ngập Phù văn trải rộng Đại đảo quy tắc lượn lờ Căn bản không có nửa phần dao động Chấn động vẹn vẹn truyền một lát Hổ lô thì bình tĩnh lại Trong lúc nhất thời, minh mông hư không yên tĩnh lại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hồ lô, không dám ngôn ngữ. Nhất là còn lại hai vị vương hầu, giờ phút này đều là tâm thần đại cai. Dạng gì thần khí, có thể trong chốc lát khiến một cái liệt trận cảnh cường giả mất đi sức chống cự. Cái kia tử kim hồ lô thực sự quá kinh khủng. Trong đó trước đó vì kia còn chuẩn bị xuất thủ nam tử, không khỏi âm thầm may mắn. Khổ thua thiệt không có xuất thủ, nếu không lâm vào trong đó, chính mình ta là khó có thể đào thoát. Đi quyết định thật nhanh, nam tử không trần chờ có thể trở thành vương hầu, đến cùng là thân kinh bách chiến. Giờ phút này cuộc diện đã không phải là bọn họ có thể giải quyết. Lưu lại. Cái kia chính là đưa đồ ăn hưu bóng người nhất động. Cùng nhị mánh đối chiến nam tử nhất quyền đánh ra. Lại là trong nháy mắt lui nhanh mà đi. Đợi đến nhị mãnh đánh vỡ huyền ảnh thời điểm đối phương đã kéo dài khoảng cách Suy nghĩ một chút, nhị mãnh cũng không có đuổi theo Dù sao, nhóm người mình mục tiêu lần này không phải bọn họ Hưu, bóng người nhất động, nhị mãnh bị hầu tỷ thế hoa ba người về tới ngọn núi bên trên Tiểu bất điểm Thế nào? Ta thế nhưng là nắm cách vương hầu tỷ thế hoa đung đưa trong tay tử kim hổ lô Mang trên mặt ý cười Vương hầu nha Đây chính là một cái cổ quốc vương hầu nha thống ngự ớt vạn nhân tục. Dưới chứng ớt sắm cương vượt cường giả thôi đi. Muốn không phải ta đà thương hắn. Ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy thu hắn nhìn lấy đem công lao đều ôm lấy. Vì hầu không vui. Chính mình một côn đó con đánh đối diện trọng thương cách này mới cho tỷ thế hoa cơ hội mà thôi. Cách này hôn chương công lao cũng có một nửa của hắn mới đúng. Hai người thảo luận lên, nhị mãnh thạc hảo bọn người thì là cười nhẹ, sớm đã thành thói quen. Thạc Thanh Phong tại sao lưng nhìn lấy tình cảnh này trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Hắn muốn muốn như vậy, muốn trở thành như vậy cường giả. Yên tâm các loại lần này trở về, ngươi thì cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Tựa như nhìn ra thạc Thanh Phong nội tâm suy nghĩ thạc hảo ôn nhu nói. Ta sẽ để lão sư giúp ngươi thoát thai hoán cốt, miêu tả thần thể, đến lúc đó ngươi cũng có thể cường đại như vậy. Thạc hảo lời nói khiến Thạc thanh phong trong mắt tỏa ra ánh sáng, không khỏi kích động. Mà một bên lão nhân cũng là lộ ra một tia trấn an nụ cười. Hòn đá nhỏ. chúng ta đi nhanh một chút đi. Cái này thạch quốc bên trong. Vương hầu cần phải có không ít. Ta cũng muốn bắt một cái. Nhìn thoáng qua sắc trời, nhị mãnh cũng là tâm tình kích động, xoa xoa đôi bàn tay đối với bắt vương hầu, hứng thú. Đây chính là khoác lát tư bản nha. Vạn vừa về tới thạch thôn. Tỷ thế hoa nói mình bắt vương hầu. Mà chính mình cái này không có. Vậy chẳng phải là muốn bị chính mình cha mẹ ở trách một trận cái này không thể được. Làm sao cũng muốn bắt một cái mang về. Miễn một trận nỗi khổ ra thịt. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta đi thôi Thạch Hảo thì là không nghĩ nhiều như vậy Hắn chỉ muốn đi xem, đi thật tốt tính toán năm đó chứng Có một số việc Cho đến ngày nay Nên thời điểm hoàn lại đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 427 trảm ngươi một tay Tây Cương Kéo dài rãy núi hưu Hai đảo cực quang cực nhanh mà đến Rơi vào một chỗ ngọn núi bên trên Xác nhận sau lưng không có truy binh về sau Hai người mới thở dài một hơi Yên tâm xuống tới Ai thật sự là chật vật nha Đã bao nhiêu năm Hai người không là người khác Chính là trước kia chạy trốn hai vị vương hầu Giờ phút này một người trong đó cảm thán Lại là trông về phía xa lấy 10 ngàn giảm hư không Từ khi hắn đột phá đến liệt trận cảnh về sau Có thể đem hắn đánh chật vật như vậy Đã không có Ai cổ quốc sắp biến thiên một người khác vẻ mặt nghiêm túc, lại là suy nghĩ càng sâu. Mấy cái kia đánh bại bọn hắn người, không phải cái gì lão giả, cũng không phải cái gì thành danh đắt lâu cường giả. Mà chính là ba cái chỉ là hơn 10 tuổi thiếu niên. Có thể bồi dưỡng được một cái hơn 10 tuổi minh văn cảnh tu vi thiên tài đã hiếm thấy. Mà duy nhất một lần ba cái, liền xem như thạch quốc cũng là không có nha. Hướng chi ba người kia binh khí trong tay Căn bản cũng không phải là hạ giới có thể có Cái kia là thần binh chân chính tiên khí nha Mà cái này mang ý nghĩa Phía sau của đối phương Đứng đấy thần linh Vẫn là loại kia vô cùng cường đại thần linh nghĩ đến đây cái Nam tử sắc mặt không khỏi khó coi Không cần suy nghĩ nhiều Loại kia sự tình tự có nhân hoàng đi suy nghĩ Một đảo khác trông về phía xa bóng người thu hồi ánh mắt Ba cái kia thiếu niên lai lịch khủng bố Cái này hắn cũng đoán được Bằng không thì cũng sẽ không như thế quả quyết đường chạy Ba người thiếu niên tuy nhiên thiên phú chắc tuyệt Lại có thần binh hộ thể Nhưng cuối cùng tuổi nhỏ Đối chiến kinh nghiệm không đủ Thật muốn vật lộn sống mái kết quả kia thì còn chưa thể biết được Chỉ là, hắn không dám như vậy, cũng sẽ không như vậy. Đi thôi, đem tin tức truyền trả lại đi. Khóe miệng bên trong có lấy đắng chát, sắc mặt có chút hiu quảnh. Tin tức tuy nhiên còn chưa chuyển đi, nhưng nam tử đám người đã nghĩ đến sẽ là bực nào kình bạo. Ba đại vương hầu đều xuất hiện. Cũng là bị ba người thiếu niên thiên kiêu đánh bại. Càng là bên trong một cách bị đối phương bắt. Không rõ sống chết ai thở dài một tiếng. Chầm mặt không nói. Gió nhẹ lưu động. Hai người thân ảnh đã biến mất. Thạc quốc. Trong hoàng thành tin tức bị truyền trả lại. Trong nháy mắt còn dường như sấm sét nổ vang. Phụ trách tiếp nhận tin tức tông lão quay cuồng. Có chút không thể tin được. Muốn không phải lần này tin tức là hai đạo vương hầu tự mình lan truyền trở về. Hắn đều muốn hoài nghi đây là tư giả. Nhìn lấy lan truyền mà đến tin tức. Tông lão biết sự tình phiền toái, vội vàng tiến đến bẩm báo nhân hoàng. Nửa ngày về sau, trên hoàng thành hư không, một đảo minh mông khí tức chấn động, quyển vang chín tầng trời. Huy hoàng chi uy tràn ngập, trong đó càng là mang theo tia vẻ tức giận. Trong lúc nhất thời trong hoàng thành mọi người hoàng sợ, có thể tại trong hoàng thành như vậy cũng chỉ có nhân hoàng. Đây là thế nào lại phát sinh đại sự gì gần nhất làm sao vậy? Làm sao vừa mới Tây Cương phát sinh đại sự? Bên này lại tới. Mọi người nhị luận ẩm ý có thể làm cho nhân hoàng đồng dung sự tình tuyệt đối không phải việc nhỏ. Mọi người bất quá nhị luận một lát, không có thời gian bao lâu, một đảo tin tức thì truyền ra. Cái gì? Ba đại vương hầu bị người đánh bại làm sao có thể? Đánh bại vương hầu thế mà còn là ba người thiếu niên. Đây không phải cái tin tức giả ta ta không tin. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Tin tức chấn động hoàng thành. Vô số mọi người nghe được tin tức chỉ cảm thấy là đang nói đùa. Thạch quốc thành lập đến nay. Thiên tài đi ra rất nhiều. Nhưng lại thiên tư chắc tuyệt thiên tài. Cũng không có khả năng tại 10 tuổi khoảng trừng miên kỷ. Thì đánh bại vương hầu. Cái này nhất định là tin tức giả không thể nghi ngờ vô số trong lòng người không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì tin tưởng cách này, cái kia mang ý nghĩa thạch quốc có khả năng đắc tội ba cái thế lực thông thiên người. Ngay tại tin tức lan truyền ra không đến nửa canh giờ, lại một đường nổ tung tin tức truyền ra. Hai đại vương hầu trở về, nhưng là không có mang về bất luận cái gì hung thủ. Đến mức mấy tên thiếu niên kia cũng cũng không hề rời đi. Mà chính là trực tiếp hướng hoàng thành cách này bay tới Trong lúc nhất thời Vô số không nguyện ý tin tưởng người Không được không tin xuống tới Thật sự có tuyệt thế thiên kiêu Mà lại bọn họ có khả năng còn muốn gặp đến Kịch động Tâm thần bất định Tâm tình phức tạp Mọi người chỉ cảm thấy trên hoàng thành hư không Một cố khí tức ngột ngạt tràn ngập Mưa gió muốn tới Thời gian một chút xíu trôi qua Thạch Hạo, vi hầu bọn người toàn lực phi hành dọc theo con đường này, lại là lạ không ai lại ngăn cản bọn họ, mà chính là thoải mái trực tiếp thả bọn họ một đường bay về phía hoàng thành. Cho đến ngày nay, cự ly hoàng thành cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi 10 vạn cây số thôi. Tiểu Thạch Đầu, hôm nay mặt trời lặng trước đó, chúng ta liền có thể đến hoàng thành. Một đường phong trần mệt mỏi Đi không biết bao lâu Rốt cục sắp đến hoàng thành Nhị mãnh có chút kích động Một đường gặp lớn bao nhiêu thành thị Cùng thạch thôn cùng thương mang sơn mạch Có khác nhau rất lớn Hiện tại sắp đi hoàng thành Nhị mãnh bọn người muốn nhìn một chút Hoàng thành có bao nhiêu khí phái Nhiều náo nhiệt U, v, quy, quy, mơ, chúng ta Oanh lời nói chưa nói xong Thiên địa hư không bỗng nhiên Bị phong cấm Trên trời cao Một đảo đen nhánh viết sách xé sách Vô tần hốn độn khí mãnh liệt Nhật nguyệt tinh thần ảm đảm Một cái che trời cử trưởng mắt mà xuống Hướng về bì hầu Nhị mãnh Tỷ thế hoa ba người mà đi Không tốt thạch tộc lão tâm thần người biến đổi Đang chuẩn bị xuất thủ Chỉ thấy bì hầu Nhị mảnh Tỷ thế hoa ba trong thân thể thần quang chiếu sáng thiên địa Ba kiện thần binh tự chủ bay ra Đại đảo quy tắc lượn lờ, phù văn sen lẫn, lạc ấm hư không. Trong lúc nhất thời, vô tận thần quang che chắn mà đi, muốn đem cử trưởng ngăn trở cản lại. Âm ấm, cử trưởng khí tức bỗng nhiên bảo tăng, phương hướng nhất đồng. Lại là trong nháy mắt phá vỡ thần quang màn che. Nhất trưởng trộp tới ba hiện thần binh. Không tốt, mục tiêu của hắn là thần binh lão nhân kinh hồn. Đang muốn đồng thủ. Chỉ thấy ba kiện thần binh phía trên. Một luồng quang huy nổi lên. Ông. Thiên địa hư không trong chốc lát yên lặng lại. Phá nát thiên địa. mãnh liệt hốn đồn khí. Hạ lạc cử trưởng chờ một chút. Tại lúc này dường như lâm vào cấm đoán bên trong đồng dạng. Hưu. Nổi lên hào quang chớp đồng lên. Hóa thành một thanh mảnh. Kiếm vô thanh vô tức huy đồng xuống. Sau đó tan thành mây khói. Quang Huy xuất hiện nhanh, lui đi cũng nhanh. Nhưng bất quá chớp mắt thời gian. Lại là lệnh lão tâm thần người lộ ra chút thất thủ. Toàn thân run dậy. Khí tức tử vong nồng đầm gần như ngạc thở. Ông, trời khôi phục như thường. Bất quá hạ lạc cử trưởng giờ phút này lại là một chút xíu phai mờ. Hóa vì tư không. Không có nửa phần thần lực còn sót lại. Dường như bị nhân sinh sinh xóa đi đồng dạng. Phá nát thương không chầm rãi khép lại. Khí tức kinh khủng biến mất vô thanh vô tức. Tựa như vừa mới không có cái gì phát sinh một dạng. Thạc quốc. Hoàng thành mật thất bên trong phút một đảo bị quang huy bao phủ bóng người. Trong miệng đấm máu. Chính mình một cánh tay xinh xinh phai mờ. Hóa thành hư vô. Nam tử kinh hãi trong ánh mắt có khó hiểu cùng vẻ không dám tin. Oanh. Trước người hư không chấn động. Một cố ginh khủng cùng cực khí tức áp lực mà xuống. Trong thư không. Một đảo phiếu miêu thanh âm truyền ra. Niệm tình ngươi thạch tộc người. Chảm ngươi một tay đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 428 đến hoàng thành thạch quốc. Trong hoàng thành thạch hoàng khí tức âm vang mà động. Nhưng lại rất nhanh biến mất mà đi. Trong lúc nhất thời. Trong hoàng thành. Vô số cường giả ảo ảo nghi hoạt. Không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là nửa ngày về sau, một đảo mật lệnh theo nhân hoàng bế quan chi địa truyền ra. Mật lệnh nội dung chỉ có số ít vương hầu các loại thạch nước cường giả biết, cũng không có lưu truyền tới. Bất quá, mật lệnh sự tình cũng là khiến trong hoàng thành vô sấu người nghị luận ẩm ý. Thời gian một chút xíu trôi qua, mãi cho đến màn đêm buông xuống trong hoàng thành yêu nguyên bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh màn đêm phía dưới, không ít người đều cảm nhận được một tia gì dạng cuồn cuộn sóng ngầm, mưa gió muốn tới. Sáng sớm hôm sau, khi sáng sớm hào quang chiếu giỏi tiến trong hoàng thành lúc, xa xa chân trời, mấy bóng người đạp không mà đến. Cái kia đó là trời ạ, vậy sẽ không là tam đại thiếu niên vương hầu đi, bọn họ thật tới. Trong hoàng thành, vô số người trong nháy mắt chú ý tới đến mấy bóng người. Người cầm đầu Chính là một đứa bé con Sau người thì là theo chân tam đại thiếu niên Thiếu niên một bên Thì là có một vị trung niên nam tử Mang theo một đứa bé con Vô số người kinh thán Dám đi thẳng tới Hoàng thành Đều là ngoan nhân nha Người đến người nào đây là Hoàng Trên tường thành Đều là thạc quốc binh lính tinh nhội Trong đó không thiếu một vài gia tục lớn tinh anh đệ tử Bên trong một cách làm càn làm bậy đồng sảng thanh niên. Đối với đến mấy bóng người quát lớn. Chỉ là lời nói chưa nói xong, liền bị một bên đồng bạn kéo xuống, ngăn chặn miệng. Người điên rồi. Không biết mấy người kia thực lực gì nhìn lấy bên cạnh tu vi thấp đồng bản. Thanh niên nam tử bó tay rồi. Đây là không có não tử sao không biết gần nhất danh tiếng chính Thịnh tam đại thiếu niên vương giả à. À phị. Người biết cái gì. Nơi này chính là hoàng thành, có người hoàng tỏa chấn, chỉ là mấy cách một thiên tài, còn có thể lật trời không thành. Mở miệng thanh niên biếu môi khinh thường thật coi hắn là ngô ngốc nha. Chúng ta thế nhưng là hoàng thành thủ vệ. Giờ phút này đứng ra, bảo chỉ hoàng thành hình tượng. Các loại mấy người kia đền tội, không phải một cái công lớn lời nói rơi xuống. Cấu thanh niên nam tử giống như nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn đối phương liếc một chút. Quả nhiên là ngoan cấu con cháu, may mà vẫn là con em đại gia tục, xem ra là người ngô ngốc. Đại công không đại Tông hắn không biết, nhưng hắn biết, hiện tại ra ngoài ngăn cản, chết là khẳng định sẽ chết. Mất mạng. Phải lớn công quản cây rắm dùng thạch tử lăng chi tử. Thạch hảo thanh âm như sấm. Cuồn cuồn oanh minh ở giữa lan truyền toàn bộ hoàng thành. Trong lúc nhất thời, vô số người hoàng hốt, vô số người kinh ngạc, vô số người sợ hãi. Thạc tử lăng danh hào cũng sớm đã âm thanh truyền hoàng thành. Mấy năm trước, lấy sức một mình đối chiến thế hệ trước cường giả, làm thượng thanh năm trong đồng lứa lính quân nhân vật. Chỉ là cuộc đá kia lăng chi tử. Năm đó nghe nói không phải đã không còn sống lâu nữa sao không tốt. Sự tình phiền toái võ vương phủ người không khỏi kinh hô. Không nghĩ tới chuyện lần này. Lại là năm đó cái kia hẳn đã phải chết hại tử làm ra. Võ vương phủ bên trong. Vô số lão nhân theo tu luyện bên trong bị bừng tỉnh. Có người vui đến phát khóc. Có người thấp phỏng lo âu. Mấy đảo thân ảnh dẫn đầu bay ra, sừng sứng tại võ vương phủ đầu trời. Người cầm đầu chính là võ vương phủ lão tứ. Ha ha ha. Đi. Bồi ta cùng nhau tiến đến đón về ta võ vương phủ thiếu niên trí tôn cười to ở giữa. Mấy vị tôn lão cùng nhau bay ra. Hướng về hoàng thành cửa mà đi. Trước đi ngay đón thạch Hạo Bọn họ vốn là đứng tại thạch hảo mạch này. Năm đó sự tình. Vốn là thạch nhị qua. Nếu không phải vì võ vương phủ. Vì thạch tục. Bọn họ muốn thì phản. Trong lúc nhất thời. Vô số bóng người bay ra Hướng về hoàng thành cửa mà đi Cùng lúc đó Võ vương phủ bên trong Còn lại người thì là sắc mặt khó coi Năm đó đứa bé kia không chết Càng là mang theo Ba người thiếu niên vương hầu trở về Cách này dùng ý chi rõ ràng Rõ ràng là vì Năm đó sự tình tới Thạch quốc đô thành Hoàng thành cửa thạch hảo bọn người lơ lượng Mà đứng Lạnh nhạt nhìn phía trước hư không Hắn đang đợi Chờ đối phương chuẩn bị đầy đủ Năm đó sự tình Hắn hôm nay trở về liền muốn duy nhất một lần tính toán rõ ràng Hưu hưu hưu hưu hưu Lần lượt từng bóng người đến Trong đó lão giả dẫn đầu Toàn thân tản ra kim quang Vừa đến Thì thần sắc kích động Tràn đầy tháng một thần sắc Ngươi là tử lăng chi tử nhìn lấy cầm đầu hài đồng Lão nhân trong lúc nhất thời trong đôi mắt mang theo nước mắt Năm đó sự tình không khỏi hiện lên trong lòng Năm đó tử lăng phu phủ đem thạch hảo giao cho chính mình chăm sóc Lại là bi thảm độc phủ ra tay Làm hại thạch hảo sinh xinh bị đoạt trí tôn cốt Những năm này, lão nhân một mực lòng mang ái náy cho tới giờ khắc này nhìn thấy thạch hảo hoàn hảo trở về Bốn thái gia Đa tả ngươi năm đó bảo vệ chuyện cũ ngược dòng tìm hiểu Năm đó từng màn hiện lên Nếu không phải trước mắt lão nhân sau cùng xuất thủ Có lẽ mình đã chết rồi Võ vương phủ bên trong Năm đó đứng tài chính mình một bên một mạch Mọi người thạch hảo đều chuẩn bị lần này mang đi Ngươi thật là Là Tứ ra ra xin lỗi ngươi nha trong lúc nhất thời Lão nhân nước mắt rơi như mưa Nắm nhìn thạch hảo thật lâu Đi. Chúng ta về nhà lôi ghéo thạch hảo tay. Lão giả lại là chuẩn bị đem thạch hảo mang về. Năm đó sự tình. Thạch hảo giờ phút này trở về. Cũng nên có cách bàn giao. Lời hứa năm đó. Còn có trí tôn kia xương Cũng nên trả lại bốn thái gia thạch hảo không hề bị lay động. Bắt lại tay của lão giả cánh tay. Trong miệng nói khẽ. Chỗ đó không phải nhà của ta trong ánh mắt kiên định dị thường. Thạc hảo lần này trở về. Không phải là vì về nhà. Ta hôm nay trở về. Cũng chỉ là cầm lại đồ của ta một cố khí tức kinh khủng tại Thạch hảo thể nội thai ngén. Trong lúc nhất thời. Lão tâm thần người chấn động. Nhìn qua thạc hảo thân thể. Dường như thấy được thạc trung thiên bóng người. Một dạng bá khí vô song. Một dạng thẳng tiến không lùi hừ. Khẩu khí thật lớn. Có phải hay không tử lăng chi tử. Còn chưa nhất định đây. bầu trời xa xăm truyền đến cười lạnh thanh âm trong lúc nhất thời. Vô số võ vương phủ Thạc nhị một mạch cường giả đến. Thạch uyên. Đây chính là tử lăng chi tử. Người muốn làm cái gì lão nhân giận tím mặt. Có phải hay không thạch hảo. Chẳng lẽ hắn còn có thể nhìn lầm không thành. Hừ. Tứ ca. Nói miệng không bằng chứng. Mấy người kia thế nhưng là ta thạch quốc chi địch. Ngươi chẳng lẽ muốn bao che đối phương không thành lão giả dẫn đầu chính là thạch nghị ra ra. Võ vương phủ thạch uyên. Trước đó bị thạch tử lăng đã bị đánh trọng thương. Nhưng không có chết đi. Ngươi, lão nhân tức thì nóng giận, lại là trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Bốn thái gia, ngươi trước ở một bên đi. Thạch hảo bóng người trầm rãi tiến lên. Khí thế trầm rãi ngưng tụ. cuốn lên lấy thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, mây đen đánh tới, thanh thiên bạch nhật phía dưới, tự nhiên hiện ra nhật nguyệt tinh thần, vô tấn quang huy tàn mát, nhật nguyệt tinh thần lưu động, dị tượng trời sinh, đắp áp thiên địa trong lúc nhất thời, hoàng thành mọi người ảo ảo kinh thán, nhìn qua thiên địa này dị dạng, không khỏi xứng sơ suốt thần. Đây là thánh nhân dị tượng đứa nhỏ này là trời sinh thánh nhân không đúng. Cái này dị tưởng tượng tựa như càng thêm cường đại. So trời sinh thánh nhân càng mạnh. Tiếng thán phục bên tai không dứt Mà thạch hảo thì là vận chuyển sau lưng dị tượng chi Uy Không ngừng mà hướng về thạch huyên áp chế mà đi. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 429 võ vương xuất thủ năm đó không có giết hết. Hôm nay cùng nhau rõ ràng quên đi thôi Thạch Hảo bình tĩnh đảo qua Thạch Uyên bọn người Đi theo Trần Tiểu Minh mấy năm Thạch Hảo trong tính cách cùng Trần Tiểu Minh có mấy cái phần tương tự Làm sự tình không thích phiền phức Có thể duy nhất một lần giải quyết Trực tiếp toàn bộ diệt trừ hừ Chỉ là kẻ xấu Dám giả mạo ta võ vương phủ người Thật sự là tự tìm đường chết Thạch Uyên trong miệng kêu gào Lại là ánh mắt nhìn phía giờ phút này sau lưng bì hầu. Nhị mãnh bọn người. Thiếu niên vương hầu, hắn thật e ngại cũng là mấy người kia. Tiểu mất điểm. Lão đầu này thì giao cho ta. Nhìn hắn thật khó chịu bì hầu bóng người nhất động. Đã đứng ở thạch hảo bên cạnh. Ánh mắt chán ghép nhìn thoáng qua lão già. Trong miệng nói nhỏ, U-V-W-W-M. Thạch hảo nhẹ gật đầu từ đầu đến cuối không có đem lão giả để ở trong mắt. Hưu. Bóng người nhất động. Bì hậu trong tay ô quang lói lên. Lại là thiết côn hiện lên. Ngăm đen thiết côn vừa ra. Trong chốc lát hoành tạo thiên địa. Thần quang thiểm sáng. Từng nét bùa chú sen lẫn dày đặn. Thông thiên côn ảnh sông lên tận chín tầng trời. Vồ biên quy thế quy hiếp tứ phương. Trời ạ. Cái này tại hoàng thành cửa thì xuất thủ. Đối phương chẳng lẽ thì không sợ người hoàng xuất thủ sao này khí tức. Quá kinh khủng. Đây chính là thiếu niên vương hầu sao không tốt. Nhanh mở ra đại trận. Nếu không chiến đấu dư âm xuống tới. Chúng ta liền xong rồi. Bị hầu bất quá thiếu niên. Giờ phút này xuất thủ. Tự thân lực lượng cũng là không có thu liếm. Khí tức kinh khủng tràn ngập. Phía dưới trong hoàng thành, vô số người hoàng sợ, bị tức hơi thở áp chế. Không cách nào động đậy mảy may, oanh, oanh, oanh, oanh trong lúc nhất thời. Hoàng thành bốn góc, đều có một vòng mặt trời dâng lên. Nhật luôn mặt trời lẫn nhau cấu kết, từng nét bùa chú chi lực sen lẫn mà ra. Vô tận quang huy bao phủ, hình thành hộ cháo ngăn cách cả tòa hoàng thành. Thật sự là lỗ mãng tiểu tử nha nhật luôn mặt trời bên trong. Mỗi người tỏa chấn một vị vương hầu. Giờ phút này bốn người lẫn nhau nói chuyện với nhau. Lại là không thể không cảm thán bị hầu làm loạn. Thực lực đến bọn họ tình trạng này động một chút lại có thể hủy diệt vô số sinh linh. Động thủ không biến mất khí tức cái kia tạo ra giết hại cũng liền lớn. Cũng không biết nhân hoàng là như thế nào nghĩ nói cẩn thận. Có một số việc. Chúng ta vẫn là không nên nhúc tay cho thỏa đáng. Nói chuyện với nhau âm thanh đoạn tuyệt, lại lần nữa lâm vào trầm mặn. Trên hoàng thành hư không, phủ văn màu vàng đại trận mở ra, ngăn cản lần lượt dư âm trùng kích. Mà giờ khắc này thạch uyên bọn người. Cũng là chật vật không chịu nổi. Bị hầu một người xuất thủ. Đã làm bọn hắn có chút chống đỡ không được. Bọn họ không hiểu. Là người nào Hoàng không có xuất thủ nơi này chính là Hoàng Thành. Đối phương thế nhưng là đốt đi thạch quốc thứ hai tổ địa. Như thế trắng trởn đến Hoàng Thành. Đây không phải đánh người Hoàng mặt sao triệu thỉnh nhân Hoàng đánh giết lớn mật cuồng đồ thạch huyên bị đánh liên tục bại lui. Hắn không cam lòng. Âm thanh truyền mười ngàn dặm. Chấn động thiên địa. Hướng về trong Hoàng Thành cầu cứu. Trong lúc nhất thời trong hoàng thành chúng người tâm thần bất định ánh mắt không khỏi nhìn phía hoàng cung phương hướng. Chuyện lớn như vậy, hoàng cung thế mà phản ứng gì đều không có, có chút quá khác thường. Mà chỉ có những vương hầu kia cấp cường giả mới có suy đoán, lòng giả biết rõ, không dám ngôn ngữ. Trước đó hoàng cung hạ mật lệnh rất đơn giản. Thì bốn chữ. Tính quan kỳ biến có thể khiến người ta hoàng phía dưới ra dạng này mật lệnh có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy sững sờ vô thần? Thạch Uyên luống cuống, hắn dám ra đây, cũng là bởi vì sau lưng có Thạch Hoàng. Thế nhưng là này làm sao cùng hắn nghĩ không giống nhau? Lão thất phu, ăn ta nhất côn bì hầu gần người mà đến, chưa từng chút nào e ngại. Cái gì Thạch Hoàng? Đối với hắn mà nói Khẳng định không có trần thuốc lời hại Trước đó cái kia thần bí gì cao thủ Không phải cũng là bị đế binh bên trong cấm chế cho đánh lui Không có sợ hãi Bị hầu nhất côn đối với thạc huyên thiên linh nện xuống Lão nhân này Hắn đã sớm nhìn khó chịu Không Võ vương cứu ta trong lúc nguy cấp thạc huyên trong miệng kinh hô Thông thiên thiết côn muốn rơi xuống Đúng lúc này Một nguồn sức mạnh minh mông đánh tới Đánh vào thiết côn phía trên Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát hư không. Chín ngày mây xanh bị quấy. vì hầu thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mới làm dịu phía dưới trong đó lực đảo. Ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa bên trong thiên địa. Một bóng người tắm rửa ánh sáng. Nếu là một đảo thần chỉ theo vực ngoại rơi xuống. Phóng thích không gì so sánh nổi đáng sợ ba động. Toàn thân đều bị thần hoàn bao phủ sáng chói chói mắt, võ vương Thạch Uyên bọn người trong nháy mắt quỷ bái xuống dưới, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. A, hắn làm sao lại xuất thủ? Chẳng lẽ chưa lấy được mật lệnh bốn vòng mặt trời bên trong? Một tiếng nhẹ nghi âm thanh truyền ra, lại là không người đáp lại. Theo đạo lý tới nói, chuyện lần này sẽ không có vương hầu xuất thủ mới đúng, thế nhưng là võ vương vẫn là xuất thủ. Người chính là kia cái gì võ vương bị hầu nhìn lấy trước người nhất kích đem chính mình đánh lui bóng người Có chút mấy phần hiếu kỳ Trước mắt cái này so với trước kia giao chiến ba cái kia cường không ít Tiểu bối đừng tưởng rằng bằng vào một thanh thần binh liền có thể cuồng vọng Bình tĩnh thanh âm đàm thoại phiêu đắng Võ vương giống như một vòng mặt trời từ từ bay lên vô tận quang huy bao phủ Hừ có phải hay không cuồng vọng đánh xong rồi nói Bì hầu không nói hai lời Trực tiếp lại lần nữa phóng đi Tay cầm thiết côn Chớp đồng đầy trời côn ảnh Uồn uồn kéo đến Hướng về đối phương mà đi Võ vương bình thản ứng đối Nhất quyền lại nhất quyền đánh ra Quấy thiên địa Đại đảo luôn âm vang lên Phù văn như hải Đem thiên địa bao phủ hoàn toàn hưu Sau lưng nhị mảnh tỷ thế hoa hai người Mắt thấy bị hầu bị áp chế Không khỏi một cùng ra tay Trong lúc nhất thời Thiên địa kinh biến Một cuốn tinh thần đồ phúc mở Nhật nguyệt tinh thần trước động Vô tần tinh quang thiểm diệu Triệt để đốt lên thiên địa Đem hết thảy bao phủ trong đó Tỷ thế hoa tay ôm tử kim hổ lô Miệng hổ lô xa xa nhắm ngay võ vương Trong chút lát Nổ bắn ra một luồng thần quang Thần quang bên trong tử ý tràn ngập. Chói buộc thiên địa vạn vật. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ở vào áp chế bên trong võ vương trong nháy mắt giật gấu vá vai bước đi liên tục khó khăn. Ai thật thảm nha. Nhật luôn mặt trời bên trong. Trong đó một đảo càng là ngày đó đi trước vương hầu một trong. Sớm thì đã từng gặp qua cái kia ba hiện đế binh kinh khủng hắn. Mắt thấy võ vương đồng dạng chật vật, không khỏi có chút đồng tình. Còn lại ba bánh mặt trời bên trong bóng người trầm mặt không nói. Nhưng nhìn hắn sắc mặt đều là ngưng trọng vạn phần. quanh ngay tại võ vương bị ba người liên thủ bức lui thời điểm. Phía trên bầu trời. Một tiếng xếp tiếng vang. Vô tận hạt mưa bay xuống. Lại là một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Một trưởng vỗ hướng về phía tay ôm hồ lô tỷ thế hoa. Công kích đánh tới. Tỷ thế hoa bóng người nhất động. Lại là lui xuống. Chỉ là vừa lui Tử kim hồ lô chói buộc thần quang bị võ vương tránh thoát Đi Nhất trường bước lui Đến bóng người vẫn chưa thối lui Mà chính là trong tay một chút Mọi người dưới chân vô tận đại trận vận chuyển mà lên Ngập trời huyết quang trong khoảnh khắc đem bì hầu Nhị mãnh hai người bao phủ lại Võ vương tựa như đã sớm phát sát đồng dạng lui ra ngoài Cùng đến bóng người đứng chung một chỗ Trong lúc nhất thời cuộc thế đột biến, nguyên bản rất tốt cuộc diện bị sinh sinh phá vỡ. Võ vương cũng không nói nhiều trực tiếp nhất đồng, hướng về tỷ thế hoa trong tay tử kim hồ lô công tới. Tới tới bóng người thì là dưới chân nhất động hướng về thạch hảo bắt mà đi. Trong chút lát, võ vương phủ lão tứ kinh hãi, đang chuẩn bị xuất thủ, chỉ thấy vẫn đứng tại thạch hảo sau lưng trung niên nam tử động, quanh một trường vỗ ra. Vẹn vẹn thật đơn giản nhất trường. Lại là trong nháy mắt đem bóng người đánh bay mà đi. Giữa không trung đấm máu kinh hãi. Khù khủ. khủ. Ngươi là ai làm sao có thể bóng người quá sợ hãi. Làm sao có thể nhất trưởng liền đem chính mình kích thương. Trung niên nam tử khí tức quanh người lan tràn ra. Trong lúc nhất thời. Một khí thế bàng bạc phóng lên tận trời. Thẳng phá trời cao bình tĩnh lời nói chậm rãi phun ra. Lại là giống như sấm sét nổ vang. Lão phu thạc nhân hùng đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 430 thạch hảo đối chiến thạc nhị thạc nhân hùng cuồn cuồn thanh âm đàm thoại phiêu đáng tải trên hoàng thành hư không. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành, vô số thế hệ trước cường giả ào ào hút miệng khí lạnh. Là hắn không có khả năng. Làm sao có thể là hắn hắn không phải cần phải tại tổ địa chờ chết à. Làm sao có thể trở về cách này Tướng Mạo này Này khí tức Thật chẳng lẽ mạng hắn không có đến tuyệt lộ Từng tiếng tiếng kinh hô quanh quẩn trong hoàng thành Càng nhiều người thì là ngây mang lấy Không biết xảy ra chuyện gì Người kia là ai ta làm sao chưa từng nghe qua hắn cũng họ thạch Chẳng lẽ là ta thạch quốc người không thể nào Mạnh như vậy người Vì cái gì ta theo chưa từng nghe qua Mọi người không hiểu ánh mắt ngắm nhìn trên không trung niên nam tử trao mày. Khủ khủ khủ. Là ngươi vũ vương sắc mặt khó coi. Càng nhiều hơn chính là không dám tin. Nhìn lấy trước người cách này bất quá hơn 40 tuổi bóng người. Thực sự rất khó đem hắn cùng lão gia họa kia liên hệ đến cùng một chỗ. Lấy lớn hiếp nhỏ. Cách này liền là của ngươi tác phong sao ánh mắt băng lãnh. Chầm rãi nói. Thạc nhân hùng đối với vũ vương sở tác sở vi cảm thấy khinh thường. Ngươi không thể nào là hắn. Ngươi đến tổt cùng là ai vũ vương trong ánh mắt kiên định trong miệng quát hỏi. Người kia tuyệt đối đã phế đi. Đồng thời tại thứ hai tổ địa chờ chết. Đã bao nhiêu năm qua đi. Hiện tại đoán chừng đã không còn sống lâu nữa. Xem ra các ngươi đều hy vọng ta chết thạc nhân hùng thần sắc bình tĩnh. Dường như coi nhẹ sinh giống như chết. Đáng tiếc. Ta không có như các ngươi mong muốn lời nói rơi xuống. Chỉ thấy một đảo huyết quang phóng lên tận trời. Trong chút lát, trên hoàng thành hư không. Thiên địa biến sắc, hóa thành một mảnh lồng đậm biển máu. Biển máu cuồn cuộn vô tận sát ý lan tràn ra. Âm ấm, biển máu phía trên. Từng chiếc chiến xa màu đỏ ngòm hiện lên. Phù văn trải rộng, sen lẫn bên trong thiên địa. Chiến xa bên trên sát ý hóa thành thực chất vinh khí tản ra vô tận Hàn qug cách này đây là B bácch chiến huyếtải cái gì đây là B chiến huyết Hải Ch lẽ hắn hắn là nhân đồ không có khả năng nhân đồ không phải đa chết rồi sao làm sao có thể còn sống vô xấu số người kinhnh hãi nhìn lấy phía trên vô biên huyết Hải không khỏi cảm thấy sợ hãi M dù có đại trận phòng ngự Nhưng ngăn cách trận pháp Y nhiên có thể cảm nhận được nhàn nhạt huyết tinh chi khí Hơ Vũ vương một bên Võ vương đến Sắc mặt khó coi Ngưng trọng vô cùng Ánh mắt không ngừng mà tại thạch nhân hùng trên thân đánh giá Sau cùng thật sâu thở dài Ngươi không nên trở về đến hừ Năm đó sự tình Ta đã nhất mệnh trả lại Ta không nợ bất kỳ kẻ nào thạch Nhân hùng trong miệng quát lạnh nói Mắt sáng như đuốc Không có chút nào nửa bước nhượng bộ Ngược lại lại là bước ra một bước Hôm nay ta trở về Cũng là muốn vì đứa nhỏ này đòi cái công đảo nhất chỉ bên cạnh thạc hảo Thạc nhân hùng năm đó cùng tổ ra ra lẫn nhau là thân huyên đệ Cùng võ vương cùng nhân hoàng chính là cùng bối phận người Năm đó đánh xuống cái này cuồn cuộn giang sơn Hắn thạch nhân hùng cũng là uy danh hiển hách. Chỉ là một bước đi nhầm, hắn bị trọng thương thực lực nhận hạn chế, không có cách bị phạt đến thứ hai tổ địa. Năm đó thạch tử lăng đến. Hắn bất lực đi làm cái gì. Nhưng hôm nay, hắn lại là muốn vì thạch hảo lấy lại công đạo. Ai, việc này, ngươi vẫn là không nên nhúc tay cho thỏa đáng. Hừ, đáp giảng này, vậy ta cũng đừng trách ta không đọc tình nghĩa. Thạch nhân hùng biến sắc. Khí tức quanh người trong nháy mắt phóng lên tận trời. Khí thế bàng bạc quấy vang chín tầng trời. Biển máu vô tận cuồn cuộn. Nhấp lên vạn trường sóng lớn. Huyết khí chiến xa lướt sóng mà đi. Loạn động khắp nơi kim giáp binh khí bao phủ vô biên uy thế đáp xuống. Không tốt võ vương trong nháy mắt kinh hãi. Khí tức quanh người không ngừng ngưng tụ. Thần quang như lửa. Đại đảo vị lô. Thiên địa dung lô bị đánh ra. Đốt cháy thiên địa. Hướng về biển máu mà đi. quanh một bên vũ vương đồng dạng trong nháy mắt xuất thủ. Vô tận nước mưa bay xuống. Sấm sét vang dội Vừa ra tay thì dẫn vang chín tầng trời thiên lôi. Oanh gích xuống. Hừ. Thạch nhân hùng mặt không đổi sắt. Trong miệng quát lạnh một tiếng. Đại thủ lật út mà xuống. Trong nháy mắt. Vô tận huyết hải chảy ngược. Giống như bầu trời nghiêng về đồng dạng Chút xuống vô tận dòng máu Biển máu phía trên Vạn trường sóng lớn cỏ rửa mà xuống Vô tận chiến xa binh khí hàn quang tàn phá bừa bãi Phá toái hư không Quanh trong chốc lát Biển máu cùng lò luyện Thiên lôi đối đầu Năng lượng kinh khủng cuốn sạch lấy thiên địa Phá nát lấy hư không Hốn đổn chi khí đại lượng lan tràn Thiên địa trong lúc nhất thời lâm vào một mảnh hốn đồn bên trong Khiến người vô pháp nhìn rõ ràng Hưu hưu Giao chiến tri địa Sau một hồi lâu Hai bóng người từ đó bay ngược mà ra Đấm máu giữa không trùng Làm cho người kinh ngạc Đó là võ vương Võ vương cũng thủ thương đó là vũ vương Vũ vương cánh tay trái bị chém đứt Thật sự là khủng bố Hai đảo bay ngược mà ra bóng người khí tức suy hiếu. Càng là bị trọng thương. Nhất là vũ vương. Càng là cánh tay trái bị chém đứt. Máu me đầm điệp. Nhiều năm không thấy, ngươi bước lui. Thạch nhân hùng bóng người chậm rãi đi ra, nhìn lấy bị thua võ vương cùng vũ vương, không khỏi có hơi thất vọng. Khí tức uy áp toàn bộ hoàn thành, vô số người kinh thán, khoe khẽ bàn luận ào ào. Khủ khủ. khủ thần sắc khó coi, trong đôi mắt có thật sâu nghi hoặc, tu vi của đối phương sự khủng bố, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ không rõ ràng đối phương là như thế nào khôi phục tu vi, càng là càng tiến lên một bước. Tổ gia gia, chuyện kế tiếp để cho ta tới đi. Một mực tại sau lưng, trầm mặt không nói thạch hảo, giờ phút này trầm rãi mở miệng. Ánh mắt ngắm nhìn một chỗ, Chỗ đó có một bóng người trầm rãi đến Chí nhớ kia bên trong thân ảnh quen thuộc Khí tức quen thuộc Thạch hảo sẽ không quên Người rốt cuộc đã đến ạ Tiểu ca ca trong miệng thì thảo ngữ điệu lan truyền ra Trong lúc nhất thời Vô số người ánh mắt ngưng tụ tới thạch hảo cùng cái kia đến bóng người trên thân U Vinh Quy Quy Mơ Đây không phải là võ vương phủ thạch nhị sao nghe nói cái này thạch nhị trời sinh song đồng. Là trời sinh thánh nhân. Chẳng lẽ cái này thạch hảo trở cũng là thạch nhị. Mọi người suy đoán. Cùng thì nổi tâm rất là tò mò. Trung quy là cái gì chuyện đại sự. Thế mà xuất động nhiều như vậy cường giả. Tiểu ca ca. Không biết xương cốt của ta. Người dùng có khỏi không vừa mở miệng. Thạch Hảo trong đôi mắt mang tới mấy phần tức giận. Chuyện năm đó trong đầu không thể quên được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rất tốt. Rất phù hợp Thạch Nghị không hề bị lay động. Sắc mặt bình tĩnh gì thường. Đứng ở hoàng thành trận pháp bảo vệ biên giới chỗ. Tuy nhiên không biết ngươi gặp dạng gì kỳ ngộ, may mắn sống tiếp được. Ánh mắt ngắm nhìn Thạch Hảo trong hai con ngươi thần quang tràn ngập. Vô hình khí thế ngưng tụ. Nhưng có một số việc cũng là do thiên đỉnh ta đã định trước sinh mà làm thánh. Đã định trước trời sinh trí tôn. Ai cũng ngăn cản không được ta lời nói rơi xuống. Thạch hảo trong đôi mắt lửa giận bước lên. Nhưng ác chế một lát. Lại là chậm rãi biến mất xuống tới. Trời sinh thánh nhân trời sinh trí tôn ánh mắt nhìn đối phương. Thạch hảo khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Đi theo Trần Tiểu Minh thật lâu. Thạch Hảo cũng minh bạch. Lực lượng chỉ có chính mình nắm chặt mới là yên tâm nhất. Cái kia không biết ngươi cái này trời sinh trí tôn. Có thể hay không chiến thắng ta đấu la chi chư thiên thăng cấp 15 chương 431 nhục thân đỏ sức ầm ầm trong chốc lát. Thạch Hảo thể nội khí huyết còn giống như đại dương mãnh liệt. Sau lưng càng là có nhật nguyệt tinh thần gì tượng hiện lên. Vô tận sao sáng rực rỡ. Hình thành một đầu đại đảo cửa hàng tại Thạch Hảo dưới chân. Tinh thần chi lực ngưng tụ. Khí huyết hướng mà lên. nhấc lên vạn trường sóng lớn. Sóng lớn thao. Thạch Hảo giống như tay cầm quyền hành chân thần. Quan sát phía dưới Thạch nhị. Ha ha. Tốt. Không hổ là sinh trí tôn lực lượng một người. áp chế võ vương cùng vũ vương hai người. Giờ phút này thạch nhân hùng nhìn lấy thạch hảo càng phát vui sướng. Đây mới là hắn thạch quốc sinh trí tôn, đây mới là sinh trí tôn cái kia có dáng vẻ. Ông, tư không hơi hơi dung chuyển. Thạch nghị đạp không mà đi. Vô cùng mùn trọng. Một đôi mắt giống như là tinh hà giống như. Trọng đồng lập lòe. Nhật nguyệt chìm nổi. Thậm chí có hốn đồn khí tràn ngập oanh ánh mắt tao ngộ. Càng như kiếm minh. Cả hai va chạm, bão phát mưa ánh sáng sán lạn, như một đảo lại một đảo kiếm khí đang trùng kích. Lenh ganh điếc tay, thạch hảo sau lưng khắp tinh thần chớp động, vô tận quang huy chiếu giỏi. Dưới chân tinh quang cổ lộ trên, từng đảo từng đảo tinh thần chuỗi lạc xuống. Thạc nhị trọng đồng đang mở hí, từng sợi phù văn lấp lóe, từng đảo từng đảo trật tự thần liên du động. Để cách này càn khôn cũng không giống nhau Đang thay đổi địa quy thì mơ hồ trong đó Tại cái kia trọng đồng bên trong Có nhật nguyệt hủy diệt Có tinh hà lại sinh Tràn đầy tuyệt vọng Cũng ẩm chứa sinh cơ quang huy chiếu giỏi Lại là đem cái kia rơi xuống tinh thần đều phá nát Ánh mắt đối đầu chỗ Tư không hơi hơi vặn vẹo Nơi xa quan chiến người ảo ảo đại cai Hai người còn chưa xuất thủ Thì có uy thế như thế, có thể xưng khủng bố cung cực. Để để, ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách để cho ta xuất thủ thạch nhị bình tĩnh lời nói nói ra. Không có cái gì hỉ nộ, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn Bình tĩnh vô cùng, dường như ngay tại tố lấy sự thật đồng dạng. Ồ có đúng không ca ca? Thạch hảo đồng dạng bình tĩnh tuy nhiên đối phương mấy tuổi nhưng thạch hảo xưa nay không cho là mình thất bại. ngươi muốn gặp một lần thực lực của ta à ca ca lời nói rơi xuống chỉ thấy thạch hảo bước ra một bước. Trong chốc lát địa biến sắc bàng bạc khí huyết lại lần nữa tăng vọt che đẩy ngày. Ngâm từng tiếng tiếng long ngâm theo thạch hảo thể nổi phát ra. Một giây sau huyết quang hướng thời khắc hóa thành một đầu huyết khí long. Long bay lượng chín. Cuốn lên chín biển máu. Vô tận khí huyết chi lực ngưng tổ hắn thân. Phát ra sáng chói thần quang. Ui áp địa. Oanh oanh oanh. Từng cách từng cách khí huyết long phi ra. Trong trước mắt. Địa chi ở giữa. Mười đầu khí huyết long phi vũ. Xoay quanh chín phía trên. Mỗi một điều khí huyết long thể bên trong. Vô cẩn thần huy nổi liếm. Phù văn trải rộng. Ẩm chứa khủng bố cùng cực lực lượng Giờ phút này mời đầu long bàn ngồi Áp chế địa chi ở giữa Dù cho là thân ở trận pháp bên trong mọi người Cũng là trinh lệch đến cùng một chỗ áp lực Hiện tại đủ tư cách sao thạch hảo đỉnh đầu mời đầu long chi lực Áp chế chỗ hướng về thạch nhị hỏi Chưa đủ bình tĩnh nhìn liếc một chút Trọng đồng bên trong quang huy lưu truyền thạch nhị thần sắc không thay đổi Tốt thạch hảo hét lớn một tiếng nội khí tức dẫn đồng đỉnh đầu long. Trong chốc lát, mười đầu khí huyết long trong nháy mắt đáp xuống, bàng bạc khí huyết chi lực đem Thạch Hạo bao phủ, mà một giây sau, một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng theo khí huyết ở giữa bạo phát, oanh khí huyết quay cuồng, Thạch Hạo thể nội khí tức phi tốc tăng vọt, toàn thân da thịt sáng chói, giống như bảy màu thần kim tạo thành, bảo quang lưu chuyển Từng nét bùa chú diễn hóa thành thần lô tại hắn thể nổi lấp lóe. Âm ấm. Một đảo to lớn thanh âm phát ra. Chấn động mảnh này chỗ. Thanh thế to lớn. Ông ông. Từng mảnh từng mảnh phù văn xuất hiện. Lít nha líp nhít. Sáng chói chói mắt. Lạc ấm địa. Khí huyết long sông lên trời không. Sau đó xoay quanh tại chiến phía trên. Khí huyết tràn ngập. Lại là nổi liếm như bơm Hình thành một đảo hang động Còn như núi lửa đồng dạng Oanh oanh oanh oanh Long bay lượn trong chốc lát Thạch hảo đỉnh đầu mười tòa đồng hắn ra Biến sắc làm cho người kinh hãi Là động mười Hắn là động mười mới nha Tuyệt thế kêu nha Đây chính là chuyện bên trong đồng mười nha Thạch hảo động mười hắn ra Sợ ngây người mọi người Nhất là trong hoàng thành phần lớn người Tuy nhiên không hiểu rõ Thạch Hảo. Nhưng đồng mời nội tình phú. Tương lai tất nhiên là trí tôn nha. Thạch nhị bình thản nhìn lấy Thạch Hảo đỉnh đầu mời toa động. Mặt sắc ánh mắt không khỏi nghiêm túc mấy phần. Nhưng yêu nguyên trấn đỉnh tự nhiên. Hợp bàng bạc khí huyết chi lực. Thạch Hảo bị Trần Minh đặt xuống vô thường can cơ. Nhục thân chi lực. Cũng sớm đã đột phá 100.000 cân cực hạn. Càng là đạt đến trăm vạn cân khủng bố cấp độ Chí ít cái kia thập long Cũng là thạch hảo khí huyết lực lượng cực hạn sách hiện Mà giờ khắc này đột phá đồng mười Thạch hảo thể nổi máu thịt bên trong yêu nguyên thần huy lập lò Chưa từng có nửa phần suy hiếu Thạch hảo vẻ mặt nghiêm túc Khí huyết long hóa vì cái gì cửa động Giờ phút này chậm rãi đầy mạnh Hướng về một chỗ tù lại Hắn Hắn đây là muốn làm gì hắn điên rồi sao? Hắn sẽ không cần để động sát nhập A phong tử. Đây là tự hủy động nha. Vô sớ người bóp cổ tay thở dài. Kinh ngạc không biết làm sao. Cái kia chầm rãi dựa sát vào động 10 ở giữa. Đã xuất hiện viết sách. Tiếp tục như vậy. động có thể sẽ phá hủy. Không điểm thoát khốn mà ra bị hầu. Nhị mánh bọn người kinh hô. Thạch hảo cái này cách làm làm bọn hắn không hiểu. Bọn họ lúc trước đều là chín đồng đột phá. Cũng không có như vậy nha. Dạng này để đồng hợp nhất cực kỳ nguy hiểm còn không có cách nào bảo đảm sẽ sẽ không thành công. Uống giờ phút này thạch hảo tâm vô tạp niệm. Dường như Phúc linh tâm đến đồng dạng. Trong đầu có cái thanh âm tại nói với chính mình. Dạng này có thể. Hắn nhất định có thể. Vùng đất xa xôi. Thạch thôn bên trong ủ Vinh Quy Quy Mơ Liễu thần thần niệm một cái chớp mắt ớt sẩm Vượt ngang hư không Nhìn chăm chú đến giờ phút này hoàng thành bên ngoài Thật sự là hồ nháo một tiếng quát lớn Cũng không biết là tại quát lớn thạch hảo Vẫn còn bất mãn cái nào đó tha cho làm ẩu Haha đây chính là hắn nên đi con đường Lại có cái gì lo lắng Dưới cây liễu Trần Minh mở mắt ra, lắc đầu cười khổ Đối với liễu thần đối thạch hảo quá phần chú ý, có chút ngoài Trần Minh dự kiến Xem ra có một số việc, dù cho có mình tại, cái kia tới vẫn là muốn tới Ánh mắt thông qua hư không vô tận Nhìn lấy cái kia thích uống thú nai để tử Đáp sơ lộ tranh vanh Không khỏi có chút vui mừng Xem ra lần này trở về Có thể để hắn đi kết cách trần duyên tâm lý âm thầm nghĩ tới. Tu luyện chi lộ. Tổng là một người không thể được nha. Ngay tại trần minh cùng liễu thần nhìn chăm chú lên đám thời điểm. Thạch hảo điên cuồng tiến hành đã tiến hành đã đến tối hậu quan đầu. Chỉ thấy thạch hảo toàn thân tắm thần huy. Huyết nhục trong suốt sáng long lanh. Sau lưng hư không hiện lên nhật nguyệt tinh thần. Vô tận tinh quang lượn lờ. Khí thế rộng rãi. Trên đỉnh đầu. Mười tòa đồng hợp nhất. Vô tận khí huyết hỏa diễm ngút trời. Phù văn trải rộng. Đại đảo quy tắc sen lẫn. động bên trong. Giống như đừng có vô tận ngôi sao đồng dạng. Tinh quang thôi sán. Làm cho người lóa mắt. Quanh dưới một tiếng vang thật lớn. động thành. Chấn đồng. Đại đảo ông ông Mới thành đồng treo ở thạch hảo đỉnh đầu. Một mảnh hư vô tinh hải lưu động. Ước vạn tinh quang vượt ngang hư không ước sẵm Bao phủ vạn vật Thạch hảo giống như thần linh hạ giới đồng giảng Ánh mắt ngạo nghễ đối với thạch nhị trầm rãi mở miệng Ca ca hiện tại thế nào